t r ư ớ c 581 mũ dơm nguy tóc đỏ hiện thấy được băng hải tặc mũ dơm gần ngay trước mắt hải quân nguyên xoài hạ kệ nụ xạ cạ rủ kỳ trên tay trong nháy mắt phun ra một cái đủ để bao phủ cả chiếc hoàng kim h u n h mẹ gì khổng lồ quả đấm nham thạch hướng mũ dơm một đám đánh xuống mau tránh ra viên vương thương mũ dơm phì trên mặt tràn đầy mọi m ệ n h nhưng hắn vẫn là nghiền ép ra toàn bộ lực lượng đột nhiên thổi hơi đem l ữ u quyền của mình thổi đến b à n h trướng tạo thành một cái cực lớn và xổ cù nằm đấm hướng lên phía trên đánh tới quả đấm nham thạch đánh trở về bởi vì cái gọi là từ xưa đối quyền phía chi không nghĩ tới những thứ này làm nhân vật chính m ũ rơm phì đứng ở phía dưới ngược lại là ạ kẹn đủ x ả c ả dù kỳ đứng hàng phía trên a tại m ũ rơm phì khàn cả giọng trong tiếng giống giận dữ hắn cao su viên vương thương vẫn là một chút bị phương quả đấm nham thạch đè ép xuống lưu phi ít s u núi trị ờ sô c o t t e r joseph johnny mạnh bàn sáu người đều lo lắng q u á t to lên bây giờ bọn hắn cỡ nào nghĩ bọn hắn thuyền trưởng có thể sáng tạo kỳ tích nhưng mà địch nhân thế nhưng là hung danh hiền hách ạ kẹn đủ x ả cạ dù kỳ nắm giữ tự nhiên hệ mạ gù mạ gù no mi năng lực hải quân chiến lược mạnh nhất a ta sẽ không thua nữa n g g mũ dơm phì ngửa mặt lên trời gào thét cả người sức mạnh lần nữa giống tiểu vũ trụ bộc phát hiện ra hắn nhớ tới chết ở hạ kẹt nụ xạ c ả d ủ kỳ trên tay hạ sơ cơn giận của hắn liền không ngừng kéo lên tăng thêm đến từ đồng bạn mong đợi hắn tại sao có thể lại thua ầm ầm cực lớn quả đấm nham thạch bị hoành tán hoàng kim huỳnh mẹ gì trốn qua một kiếp mà mũ dơm phì cũng xì hơi thở hồng hộp ngồi ở bồng thuyền Luffy, ngươi làm ngươi chúng ta không được, chết. ta Ở sổ không lại cần h g cọp tở lập tức biến thành một đầu khẩu lô cự lộc quái vật ngăn tại phía trước ở sộp cũng dùng ná cao su bắn ra một khỏa hạt giống trong nháy mắt hiện ra cực lớn dây leo muốn ngăn lại những thứ này dày đặc con g đạn phúc thử ít nở quái vật cọp tở trên thân trong nháy mắt bị số lớn quang đạn xuyên qua Hát t Joseph Johnny mạch bạc ba người còn tại liệu mạng thao túng thuyền hải tặc quân chống chạy bọn hắn trên thuyền chiến lược mạnh nhất liền bị những hải quân này nguyên soái hải quân đại tướng giết chết băng hải tặc mũ dơm l i ề u mạng mới đỡ được gạ kẹn nù cùng hoàng viên công kích bại cục đã định cho nên phủ gì tỏ giả cũng không có phát động chính mình trọng lực công kích tại chính nghĩa của hắn trong quan i ệ mặt m coi như băng hải tặc mũ dơm là hải tặc chắc cũng là bắt giữ bọn hắn trở về thẩm phán mà không phải giống hạ kẹn nù nguyên x o á i muốn triệt để xóa đi bọn hắn xem các ngươi còn có thể ngăn lại bao nhiêu lần ạ kẹn nù xạ c ả rủ kỳ l ệ n h r ê n một tiếng lần nữa vung ra hai cái to lớn quả đống nham thạch song trọng hủy diệt tính xung kích nhìn thấy cái này kinh khủng quả đ ố n nham thạch băng hải tặc mũ dơm đã tuyệt vọng m hắn nghỉ ngơi mấy chục giây sau cưỡng ép lần nữa tiến vào bốn đương hình thái muốn lần nữa ngăn lại ạ k ẹ nụ xạ cả dù kỳ kinh khủng công kích Lưu lần lớn lại Lần lần lớn là người trường Nhưng như như trước thuyền quả phi, phi hải hô, hiện hắn chỉ thể hy nhà mình thân. nham thạch, thế nham thạch hơn, hơn hai thể tại với cái. băng bọn ngăn nữa cũng vọng trên nụ nào dàng cản. này còn nữa còn cả quả tặc đặt một có cực có mũ dơm đám đem trên thân. Nhưng mà cả dù kỳ cực lớn quả đấm đấm Mũ dơm dù dễ ạ xạ vậy ở kẹ kỳ so cũng muốn liều mạng ngăn lại cái này hủy diệt tính nham tương cự quyền giống nhưng mà đúng vào lúc này một đạo tiếng rồng ngầm từ đằng xa chuyển đến một đầu màu đỏ cự long ở phía xa cực tốc bay tới thần tránh s á t tóc đỏ nhìn thấy lâm vào nguy cơ m ũ rơm một đám trong nháy mắt gọi vùng r a chiêu bài của mình đại chiêu một đạo rộng rãi kiếm khí màu đỏ từ đằng xa giết tới đánh tan ạ kẹn đủ xạ cả dù kỳ hai cái nham tương cự quyền kiên trì sắt tóc đỏ âm thanh chuyển tới màu đỏ cự long cực tóc tới gần phong thanh hạo đãng la băng hải tặc tóc đỏ nhìn thấy đầu này màu đỏ cự long đại tướng hoàng viên thần sắc lập tức liền ngừng trọng lên không có vừa rồi tùy ý ngược một cái băng hải tặc mũ r ơ m là không có vấn đề nhưng mà tới một cái băng hải tặc tóc đỏ mà nói cái kia liền sẽ nhiều rất nhiều phiền phức vạn nhất tứ hoàng sạc tóc đỏ l i ề u mạng với bọn họ mà nói cho dù là bọn h ắ n hải quân đại tướng cũng có trọng thương c ũ n g có thể chết vậy thì thật là tốt đem băng hải tặc tóc đỏ cũng diện À kẻ đủ xạ cả dù kỳ sắc mặt lãnh không nói bây giờ hải quân bản bộ đại bộ đội ngay tại đằng sau còn có hai cái gò dù xây áp trận một cái băng hải tặc tóc đỏ tàn đẳng có thể lật được nổi đợn sóng gì mũ dơm phì cũng hưng phấn mà nhìn xem s ạ tóc t đỏ đến t h ầ n s ắ c vô cùng hưng phấn liên tâm bên trong tử vong khói mù cũng xua tan không thiếu có băng hải tặc tóc đỏ trợ rút bọn hắn chạy trốn ra ngoài khả năng cũng lớn rất nhiều ở sộp dạ sộp cũng có chút kích động nhìn lấy con trai của mình ra hỏa này nhìn rất không tệ cuối cùng trưởng thành lên lão cha ở sộp nhìn xem dạ sộp trong lòng ngũ rác h ô n tạp chính mình có hận qua cái này bỏ rơi vợ con hốn đản nhưng mà mẫu à m thân vẫn luôn nói phụ thân là một cái trên biển dũng sĩ cũng không có hắn hận qua nam nhân này trong lòng của hắn hắn cũng lấy người phụ thân này làm gương tại tay bắn tỉa cùng trên biển dũng sĩ trên đường một đường tiến lên đừng s ư n g sở trước tiên chạy khỏi nơi này lại nói bạn bè m ạ n hướng về phía băng hải tặc mũ dơm thuyền viên hô lớn bây giờ nhất định phải cùng mang chồng đại bộ đội tụ hợp mới có thể an toàn một điểm bằng không bọn hắn mấy cái có thể ngăn cản không được hải quân đại bộ đội cùng sức chiến đấu cao nhất đúng đúng đúng chúng tiểu nhân chúng ta chạy mau mũ dơm thì cũng biết do đánh không lại bỏ chạy chân lý lập tức la hét ra tốc t r ồ n đi hoàng kim huỳnh mẹ dì cũng như là phát điên nhanh chóng hướng về phía trước hoạt động hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hay hoàng viên phụ dì tỏ dạ ngăn bọn hắ Chậm chậm từ từ p xong lần này hoàng viên đối mặt bản bẹ mạn xuống đám không có chút nào kiên kỵ cùng sợ cũng sẽ không đường hắn trực tiếp hóa thành quan nguyên tố đều chẳng muốn để ý tới bẹ mạn xông về băng hải tặc mũ d ơ m hoàng kim t h n h mẹ d ì bên trên cái này cả kinh bẹ mạn cùng dạ ký lộ đều nhảy xuống màu đỏ cự long hướng hoàng kim t h n h mẹ d ì xông lên tới lũ tiểu g i a hỏa cũng không nên suy nghĩ chạy a từ quan g nguyên tố biến thành bản thể hoàng viên trực tiếp liền đối với mũ d ơ m một đám phát động công kích một vệ ánh sáng tiễn trong nháy mắt quán xuyên đang tại cầm lái tiểu cự nhân mạnh bạ so với lúc trước tại quần đảo xạ ba á o đ i miễu sát siêu tấn tinh lúc còn muốn đơn giản cùng nhanh chóng các ngươi bị quang đã sao hoàng viên trong nháy mắt hóa thành quang xuất hiện tại kéo buồm johnny trước mặt một cước đá vào johnny trên mặt johnny thân ảnh cực tốc bay ngược đụng phải đang tại chèo thuyền rồ xếp trên thân hai người cùng một chỗ đụng vào trong k h o a n g thuyền đập ra một cái l ô đen thật lớn mạnh ba johnny joseph núi chị đơn giản băng bó kỹ còn bập tợ thương thế trên chân bước lên h ỏ a diễm nhanh chóng đánh tới đã lên thuyền đại tướng hoàng viên thật đáng sợ vì một gia tộc giống dõi như vậy ngươi biết biến thân sao hoàng viên sờ lên c ằ m lộ ra một cái nụ cười bị đuổi hắn đôi chân dài cũng bước lên hào quang trói sáng một cước đá vào núi chị ác ma g i trên chân Hát t ú ở sộp ơ n Hoàng Viên chỉ bị m cũng sợ hãi nhìn xem biến mất hoàng viên trên tay ná cao su không ngừng hướng về tia sáng xuất hiện chỗ sa kích k ẹ bùn sổ cù hạ kỳ rất ưu tiên có cơ hội giống phụ thân người thức tỉnh thấy trước tương lai k ẹ bùn sổ cù hạ kỳ hoàng viên âm thanh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại ở s ổ p bên hai lúc ở s ổ p cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác một cái bắn lửa đôi chân dài trực tiếp đá vào ở s ổ p múi dài bên trên ở s ổ p sương múi khuôn mặt cốt trong nháy mắt vỡ vụn cả người cũng bị hoàng viên thế lớn lực đột nhiên một c ư ớ c đá tiến vào dưới b o n g thuyền mắt lưu lại một cái tấm ván gô hô to ở sộp mũ rơm phi bật sổ, sổ cù nằm đấm đông đúc đánh về phía hoàng viên ánh mắt bên trong đã tràn đầy phẫn nộ hoàng viên hai tiếp lấy mũ dơm phi sức mạnh đang lùi lại bên trong hóa thành quang tử lần nữa biến mất tại mọi người trước mắt cũng chỉ là tại bệ mạn cùng dạ ký lộ nhảy xuống mấy giây bên trong hoàng viên liền đã đem băng hải tặc mũ dơm triệt để đánh cho tàn p h ế còn sót lại một cái mệt mỏi mũ dơm phi tuần lộc có tờ trước kia cũng là ngã xuống hoàng viên dạ xạ c ả n ni no mạ gạ tạ mạ phía dưới chỉ cần hoàng viên đem mũ dơm phi cũng đánh ngã là hắn có thể đoàn toàn bộ băng hải tặc mũ dơm nhưng mà bệ mạn cùng dạ ký lộ cũng gấp vội vàng đáp xuống trên hoàng kim đình mẹ di đem mũ dơm phi bảo vệ đồng thời gắt gao nhìn xem tại cột bồm đ b ẹ m ạ n cũng rất ít nhìn thấy như thế sạch sẽ gọn gàng hoàng viên cái này hoàng viên không phải hắn biết được cái kia lười biếng hoàng viên nha vẫn là c h ậ m một chút và không thì ta hẳn là đoàn diệt băng hải tặc mũ dơ mười đúng hoàng viên cả lơ phất phơ biểu lộ bắt đầu tiêu thất sắc mặt dần dần nghiêm túc lên đem hết toàn lực xử lý bản b ẹ m ạ n ra ký lộ cùng mũ dơ m phi giống như cũng không phải không được dù sao bây giờ tại phía sau đại bộ đội bên trong có hai cái gò r u ộ sẽ tại đốc chiến hắn cũng không muốn vào giờ phút như thế này nữa và không thì liền bị tạm thời cách chức chịu phạt bất quá bây giờ tổ hong trong đế quốc có cái c ẩ m ý hải quân nếu là chính phủ thế giới dám đối với hắn quá mức mà nói hắn vài phút cũng có thể biết ngày thay nhưng mà tại trong phạm vi năng lực hắn cũng sẽ tận chính mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình dù sao hắn tại hải quân ở đây đã chờ đợi hơn ba mươi năm ít nhiều có chút cảm tình cùng tinh thần trách nhiệm mà ở hải quân đại hạm đội chạy tới đồng thời bác trai đoàn hải tặc phi không hạm đội cũng tại nhanh chóng tới gần băng hải tặc tóc đỏ màu đỏ cự long tốc độ đích sắc của nó so mang trồng phi không hạm đội nhanh hơn không ít bây giờ hải quân đại bộ đội cách băng hải tặc mũ d ư ơ n gần hơn một chút theo dầm dạp chẳng trị quân h ạ m xuất hiện s á t tóc đỏ cũng bắt đầu khẩn trương lên hắn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm ứng được trong hạm đội hải quân cái kia hai đạo khí tức cường đại có hai cái gò rút xảy đi tới bên này chiến trường xem ra chẳng những là bác trai đoàn hải tặc chuẩn bị kỹ c à n g ngay cả chính phủ thế giới cũng làm đủ chuẩn bị mà băng hải tặc mũ d ơ m cùng bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ đều chúng mang trồng tính toán bị thúc ép gia nhập vào trận này chiến tranh toàn diện bên trong sắt tóc đỏ lái màu đỏ cự long lôi đức không tư cùng da s ộ cùng một chỗ chặn lại phủ dị tỏ dạ nợ nụ cười s ặ t cùng dạ sộp cũng có thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cù hạ kỳ cho nên bọn hắn có thể đỡ nổi hạ kẽ nù cùng phụ gì tỏ dạ liên thủ công kích nhưng mà đợi đến hải quân đại hạm đội đổi u đi lên lúc vậy bọn hắn liền p h i ề n thái sớm biết đem mắt thư mỹ hạt cũng kéo lên vậy bây giờ bọn hắn là có thể đem băng hải tặc mũ dơm thuận lợi cứu đi hơn nữa mang chồng cùng lai đức phiệu mấy tên khốn kiếp này rõ ràng đều sẽ phi hành h u y ệ n thu trùng năng lượng i ả nhưng chính là không chịu cùng băng hải tặc tóc đỏ cùng tới cấp bách viện binh băng hải tặc mũ dơm mang chồng tên vương bắt đàn này rất hiển nhiên là muốn tại h chí ậ m là trên h m hoàng kim huỳnh mẹ di hoàng viên buộc xã li nộ cùng mẹ mạn ra ký lộ mũ dơm phía ba người bạo phát kịch liệt chiến tranh mà sương đùi đứt gây hát tốc núi trị nhúng nhảy một cái đem trọng thương tuần lộc có bất tử cứ đi còn đem ở xốp johnny joseph mạnh bắt bọn hắn cứu đến an toàn trong khoang thuyền t h u y ê n y có n ấ t tử dù là trên người huyết động băng vải còn tại dưới máu nhưng nó cũng tại kiên cường giúp khắc bốn cái đồng bạn tiến hành chữa trị khẩn cấp mà ở xa xa phi không hạm đội bên trên một cái tóc đen thục nữ dùng hai tay đặc thù thủ thế vòng con mắt không ngừng hướng mang chồng hồi báo bên kia tình hình chiến đấu còn đem chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đại khái chiến lược làm cho tin tưởng hai cái gõ rốt xây đều tới im nạ cái lao bất tử hẳn là cũng đến mang chồng khe n n h ư mày vốn là hắn kế hoạch nếu là y mộ thế giới này chi vương còn tự cao cao não sẽ không hạ trận chiến mà nói vậy hắn chỉ một lần tính chất diệt đi gõ rốt r ố y nạp tư thọ vì cuối cùng một trận chiến đặt vững thắng cuộc nhưng mà y mô muốn đích thân tham chiến cái kêu mang chồng bọn hắn liền muốn đánh lên vạn phần tinh thần dù sao mang chồng bây giờ còn không biết y mô chân chính thực lực hắn thậm chí muốn kéo lên lai đức phiệu cùng đi đối phó y mô cái kêu hai cái gọ rộng sậy liền giao cho bà dẹt, ạ k ỳ dị cụ g i ả n mắt hưng mị h ạ t bác gái chặt lọt tệ linh linh đại hòa bọn gia hỏa này đi ngăn chặn bọn hắn ba chương năm trăm tám mươi ba hai cái gọt sậy năng lực lúc chính phủ thế giới đại hạm đội đến gần băng hải tặc bụ dơm pháp vụ vũ thần thác phổ mạn ốc cầu lợi thánh cùng tại vụ vũ thần khen bạ rộng vê nạp tư thọ lang thánh liền đã nhịn không được muốn xuất thủ xử lý thái dương thần nhi tạp trái cây năng lượng i ả theo kinh khủng hạ kỳ bá vương b u ố c p h á p vô số tia chớp màu đen tại lan tràn hai cái ngôi sao năm cánh pháp trận r a hoàng kim đ n h mẹ dị bong thuyền ngôi sao năm cánh trên ma pháp trận mang theo một vòng con số một trận pháp truyền tống bên trên thủy tinh thánh thác phổ mạn ốc cầu lợi thánh xuất hiện tại chính giữa trận pháp h ắ n trên miệm cái kia to lớn màu trắng dâu quen nón giống như là một đôi xinh sắn lỗ thai một vòng hát sắc diễm mây lượn ngôi sao năm cánh trên ma pháp trận mang theo một vòng con số hai trận pháp truyền thống bên trên kim tinh thánh khen bạ rồng vê nạp tư thọ lan thánh xuất hiện tại chính giữa trận pháp tay hắn cầm c ự c phẩm đại bảo kiếm đ ờ i thứ nhất quỷ c h ế t đề đầu chọc cũng biến thành càng thêm thon dài một chút gọn kiến màu vàng bên trong tránh ra sát ý vô tận trên người hắn đồng dạng lượn lờ đại biểu động vật hệ trái ác quỷ năng lực thức t ì n h hát sắc diễm mây hai người mang theo hạ k ỳ bá vương tia chớp màu đen cứ như vậy vương xuống ở này chiếc trên thuyền hải tặc khí thế kinh khủng để cho băng hải tặc mũ dơn cùng bẹ mạn ra ký lộ tinh thần của các người những con kiến hôi này sinh mệnh chi đèn toàn bộ đều phải dập tắt thác phổ mạn ốc cầu lợi thánh thanh âm hùng hậu c h u y ể n khắp vùng biển này đây chính là thuộc về pháp vụ vũ thần thần uy như ngục một câu nói đơn giản phản p h ấ t liền mang theo vô tận thẩm phán sức mạnh nghe được câu này liền để núi chị cùng có vợ bọn hắn không thể độc đậy bị giam cầm ở tại chỗ bất quá tại bọn hắn lúc độc thủ mang chồng cùng lai đ ứ c phiệu cũng sớm g i ế t tới đây mang chồng cũng không muốn s ạ tóc t đỏ cùng mũ dơm phi bị chết nhanh như vậy bọn hắn tại sau này trong chiến đấu còn có thể tiếp tục phát huy ra một chút tác dụng cùng giá trị đi ra hơn nữa mang chồng cũng mu như vậy trận chiến tranh này liền càng thêm mới tốt đánh nạp tư thọ lang thánh yêu đ a o đời thứ nhất quỷ triệt đề cùng ốc cầu lợi thánh thế mà cùng một chỗ thẳng hướng ngũ dơm phi mặt trời này thần mi tạc bọn hắn muốn vì y mô đại nhân trực tiếp giải quyết cái này nhân tố không ổn định muốn giết người liền lưu cái mạng lại tới một cái màu trắng loang chấn động sóng ánh sáng cực tốc phóng tới nạp tư thọ lan thánh cái này chấn động sóng ánh sáng bên trong phảng phất thần chứa mang chồng vô tận sắc cơ lai đức phiệu bật sổ, sổ c ủ ngoại phong kiếm khí cũng đâm hướng ốc cầu lợi thánh mang chồng cũng không phải muốn cứu ngũ dơ trọng thương nạp tư thọ những thứ này g õ ruột xầy muốn xử lý thái dương thần ni tạp mà nói nhất định phải trả giá một điểm đại giới nếu là hai cái này g õ ruột xầy nguyện ý ngạch kháng mang chồng cùng lai đức phiệu một chiều cũng muốn xử lý mũ dơm p h i mà nói mang chồng sẽ càng thêm vui vẻ bất quá nạp tư thọ lang thánh cùng ốc cầu lợi thánh cũng không có bước lên trọng thương nguy hiểm cũng muốn xử lý mũ dơm bọn hắn chỉ có thể bị thúc ép né tránh mang chồng một k í c h trí mạng dù sao chiến đấu phía sau trọng yếu hơn bọn hắn không thể vì một cái còn không có thức tình thái dương thần ni tạp mà liên lụy mình tính mệnh mà như vậy ngắn ngủn một cái nháy mắt mũ dơ mồ hôi lạnh n h t đầm y phục của hắn lúc này hắn mới phát hiện thì ra hắn cùng thế giới cờ giả còn có tranh lệch lớn như vậy giờ k h ắ c này mũ dơm h ì cảm giác chính mình hai năm tu hành sau đó vẫn là quá yếu mang chồng ư c cầu lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem mang chồng cùng lai đức hiệu bọn hắn cũng không nghĩ đến mang chồng trợ giúp nhanh như vậy lại còn muốn bảo vệ mũ dơm phi mặt trời này thần ni h tạp trái cây năng lực giả là mang chồng muốn mũ dơm phi thái dương thần năng lực trái cây vẫn là mang chồng muốn nâng đỡ mũ dơm phi trưởng thành thức tỉnh ý gì h ã mỗ hẳn là tới a không đến mà nói, các m a ngươi chồng cũng không có kết thúc thế công của cùng Đức tục không thế mình, hắn cùng Lai Đức Phịu tiếp tục thẳng h kết tiếp Lai ớ n này xảy, muốn g gọ hai thừa cái c xẩy, rột làm một thịt c á gọ rột sẽ chết tại y mô đại nhân trên tay ố cầu lợi thánh lạnh d ê n một tiếng trực tiếp từ bán thu trạng thái tiến nhập trạng thái toàn bộ thú đã biến thành một đầu tựa như h à mã lại có chút giống đồn xấu xí quái vật trên thân còn mang theo bộ lông màu đen tại trong rít lên một tiếng âm thanh để cho bẹ mạn loại này cấp bậc hàng o phó đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng linh hồn của hắn phảng phất như quỷ hồn bị chấn động đi ra để cho hắn đau đớn không chịu nổi đây cũng là năng lực quỷ gì mang trồng trên thân toát ra số lớn hắc á m khí diễm cưỡng ép đem đạo này linh hồn gào thét thôn phệ xuống mà lai đức phiệu cũng buộc phát ra quá lượng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ kỳ ba vương thành công ngăn lại cái này lễ gặp mặt ngu dân không xứng biết năng lực của ta ốc cầu lợi thánh ngang tàn g nói lúc y m ỗ đại nhân hạ lệnh xóa đi tự thân cùng thái dương thần ni tạm tất cả tình báo hắn xem như pháp vụ vũ thần cũng thuận tay đem chính mình trái ác quỷ năng lực tin tức cũng xóa đi ngay cả trái ác quỷ đồ g á m đều chưa từng ghi chép người bình thường còn thật sự cha không được năng lực của hắn tình báo dù là tại cổ đại trong thư tịch cũng không có bao nhiêu ghi chép. Nha. ngay cả tên cũng không dám nói thật đúng là mẹ nó sợ chết người cái danh s ư ơ n g này thực lực đệ nhất thủy tinh thánh về sau liền kêu nhát gan tinh à, bất quá cái kia t ử q u a n đầu năng lực của hắn ta ngược lại thật ra có chỗ ngờ tới hẳn là h u y ễ n thu trùng hoạt đ ầ u quỷ năng lực a bất quá người cái này bốn mắt l ã o đầu luôn cầm một cái đời thứ nhất quỷ triệt để tại trang bích k i ế m thuật của người đoán chừng có một nửa đều là tới từ cái này h u y ễ n thu trùng năng lực、à. mang chồng nhìn xem ốc cầu lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh có chút k i n h thường mở miệng p h ư n đạo hắn đích xác có chút nhớ biết ốc cầu lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh trái á quỷ năng lực bất quá hắn cùng v ệ gạ cũ cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng người này huyễn thú chủ năng lực nhưng coi như không biết năng lực cái này cũng không ảnh hưởng mang chồng muốn xử lý quyết tâm của hắn lao phu chính là bách quỷ c h i vương hoạt đầu quỷ nạp tư thọ lang thánh khó chịu nhìn xem mang chồng hắn trong cái này bán thú hình thái này không quá dáng dấp thon dài đầu tiến vào trạng thái toàn bộ thú sau đầu chọc trở nên càng thêm lớn nhìn hết sức xấu xí cũng có chút giả n mua cùng hèn bọn cái này hoàn toàn không phù hợp nạp tư thọ lang thánh nghiêm túc vẻ mặt và vô tình ngữ khí áp chủ bài chính là một cái tương phản manh xem như chỉnh sửa tất cả pháp luật cùng chủ thẩm phán ốc cầu lợi thánh cũng giống như vậy một đôi run run lỗ thai nhỏ nhìn lại còn có điểm ngốc manh nhưng mà hai cái này g õ rột xây trên tay vong hồn không dưới mười vạn t è n dù bị tổ ba năm một lần dân bản địa quét sạch tranh tài bọn hắn đã từng cũng là quán quân chu diệt vô số bình dân và nô lệ xem như làm qua không tay già đ ờ i thuật sống mấy trăm năm láo ra hỏa bọn hắn đã trải qua vô số sự kiện lớn thậm chí ngay cả phí gạ giản gia lâm thánh đô là bọn hắn nhìn xem lớn lên cùng giả đi mà phí gạ g i n gia lâm thánh không đủ vật lý bởi vì giải phâu năng lực trái cây đã rất nhiều cho nên vị thứ sáu vũ thần chưa từng xuất hiện lục lao tinh cũng không có xuất hiện hơn nữa tại ba mươi tám năm trước dân bản địa quét sạch tranh tài bên trong vốn là đoạt giải quán quân hấp dẫn r a lâm thánh hết lần này tới lần khác còn gặp r ộ t đoàn hải t ạ c xâm lân sự kiện ngay cả nhi tử đều vứt bỏ ba chương năm trăm tám mươi b ố chiến tranh hết sức căng thẳng sau khi mang chồng cùng lai đức phiệu hạ c h à n g tham chiến đồng thời bảo vệ mũ d ơ m p h i mạng nhỏ đang cùng hạ kệ n ụ xạ cạ dù kỳ kịch chiến s á tóc t đỏ cũng thở pháo nhẹ nhõm là hã biết dỗ dơ thuyền trưởng ý truyền thừa giả sẽ không đơn giản như vậy liền vẫn lạc tại trên thời đại này nếu là mũ d ơ m p h ì hôm nay chết tại đây cuộc chiến tranh bên trong cái kia sà tóc đỏ liền muốn cân nhắc lập tức rút lui tiếp đó đi đem hắn lưu lại thôn phụ xả nhi t ử ô nạp tư cho đ ồ i dưỡng lớn lên tóm lại hắn không thể để cho dô dơ thuyền trưởng ý chí đ o ạ n tuyệt dù là đem con của mình tiến lên cái này chiến tranh vòng xoáy bên trong cũng ở đây không tiếc mang chồng cùng lai đức phiệu xuất hiện cũng làm cho ốc cầu lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc ánh mắt bên trong còn vô cùng k i ê n kỵ bây giờ trên sân chẳng những là hai người bọn họ viễn thu trùng thanh long năng lực cùng năng lực vạm ải cũng đã th những thứ này cũng có tam sắc bá khí cùng trái ác q u ỷ năng l ự c thức tỉnh cường giả tuyệt thế t ừ n g cái hoàn toàn giống tuyệt thế hung thú một dạng vẹn vẹn là khí thế va chạm liên đệ băng hải tặc mũ dâm thụ thương thuyền viên toàn bộ đều hoàn toàn hôn mê bất tỉnh liền hát túc sơn t r ị đều không thể tiếp nhận loại khí thế này ngã xuống trong k h o a n g thuyền mà hoàng viên buộc xã lì nổ càng là đang cảm thụ đến nguy hiểm thời điểm liền lập tức bỏ lại bệ m ặ n những thứ này đối thủ trực tiếp trốn mất rời xa hoàng kim hình mẹ gì cái này cỡ lớn thùng thuốc nổ hắn tin tưởng liền xem như bảo một ga đ a n chế tạo hoàng kim hai lệ hảo cũng không khả năng tại mấy đại cường giả trong đối chiến bảo tồn lại liên bản b ẽ mạng cái này tứ hoàng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng cũng có thể chết tại đây một số người chiến đấu dư ba phía dưới đến nỗi để cho hoàng viên giúp gõ rột xảy đối phó mang chồng cùng hồng bá tước đó căn bản không có khả năng hắn cũng không muốn lẫn vào loại này ngoan nhân chiến đấu ngược lại là là ạ kẹ n ủ xả c ả dù kỳ muốn thoát khỏi sạt tóc đỏ dây dưa đi đối phó mang chồng cái thế giới mới này c h ỗ a tệ chỉ cần tiêu diệt mang chồng cái này siêu cấp thái họa như vậy thế giới mới liền có thể nên đón lâu ngày không gặp ổn định dần dần quyết ra tứ hoàng ạ kẻ đủ tin tưởng mang chồng sau khi chết bác trai đoàn hải tặc những cán bộ này cũng sẽ sụp đổ tiếp đó liền sẽ tàn sát lẫn nhau từng người tự chiến quyết ra mới tứ hoàng cái kia hải quân cũng có thể ở trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nhanh chóng tới lại đem thế giới mới gia nhập liên bang cùng địa bàn đều cấp v ề phù gì to ra ngươi ngăn trở sạt tóc đỏ một chút ta trước đi qua chợ rút gọ rộp s ẩ y hoàng viên ngươi ra hỏa này cũng đừng lề mề ngươi cũng tới đối phó tóc đỏ h kẽ nù xạ c ả dù kỳ đạp lên nguyệt bộ liền sông về hoàng kim mai lệ h ả o mặc dù hắn rất muốn mắng to hoàng viên cái này vậy nước h ú n đ ả n nhưng là bây giờ còn cần cái này chiến lược để duy trì thế cục gia hỏa này không muốn cùng mang chồng đậu thủ như vậy bọn hắn liền đổi một cái đối thủ từ h kẽ nù đi cùng mang chồng đánh nhau thu đến nguyên soái đại nhân hoàng viên cũng không có cự tuyệt đối với mang chồng cái này tiêu diệt hai cái gọ r d t sự kinh khủng nam nhân hắn vẫn là càng muốn đi đối phó sạt tóc đỏ cái này đối thủ cũ mà s á t t o c đỏ cũng nghĩ ngăn lại hạ k ẹ nụ xạ c ả dù kỳ nhưng mà phụ gì tỏ dạ n ở nụ cười trọng lực năng lực nhường hồng long lôi đức không tư nhận lấy áp chế hơn nữa hoàng viên ra hỏa này tốc độ cũng trong nháy mắt tức đến cùng hạ k ẹ nụ hoàn thành trao đổi đối thủ hoàng viên cũng tiến nhập trạng thái nghiêm túc hắn phân ra bảy tám cái quan g nguyên tố phân thân như ông vỡ tổ mà đánh tới s á t t o c đỏ hắn cùng phụ gì tỏ dạ liên thủ cũng không phải không thể mài đi s á t t o c đỏ cùng người truy kích dạ s ộ liên thủ chỉ là chân chính liệu mạng hắn cùng phụ dị tỏ ra đều phải trả một cái giá thật là lớn dù sao nổi điên tứ hoàng tóc đỏ cũng không phải dễ trêu như vậy. Bất quá. phe trung lập kẻ ra đời hoàng viên cùng phái chủ hòa phụ gì tỏ ra vẫn là vững vàng đem sạt tóc đỏ chế trụ để cho hắn quấy nhiều không được bên kia đ ố i chiến dù là tóc đỏ muốn đi cứu bẹ mạn cùng mũ r ơ m vì bọn hắn đều không được bây giờ chiếc này hoàng kim mai l ợ i hảo đã trở thành trên thế giới châu nguy hiểm nhất tại chiến đấu buộc phát trong n g a y mắt mang chồng liền áp chế hoàn toàn t h á t phổ mãn úc cầu lợi thánh để cho cái này gọ ruột x xếp hạng thứ nhất thủy tinh thánh lâm vào trong nguy cơ nếu không phải là ạ kẹ nụ xạ cạn dù kịp, kịp thời tới viện trợ miễn cương vì thủy tinh thánh duy trì được tình thế bằng không thì lại phải có một cái nhưng mà ốc cầu lợi thánh cùng hạ k ẹ nù liên thủ thế mà đều bị mang trong áp chế cái này khiến ốc cầu lợi thánh cảm nhận được chân kinh mang chồng thực lực thật sự quá kinh khủng lai đức phiệu cũng cùng khen bạ r ộ n g vê nạp tư thọ lang thánh đánh vô cùng k i n h liệt cái này kim tinh thánh thậm chí tại trên kiếm thuật áp chế hồng bát ư ớ c lực công kích mười phần phải h u n g mánh không hổ là bách quỷ c h i vương lào cá quỷ mà mũ d ơ m phì nhìn xem những thứ này ngoan nhân đánh nhau đều cảm thấy hô hấp khó khăn hắn trơ mắt nhìn mình thuyền mới bị đánh náo nhuệ trên bông kiến trúc cũng đã bị xóa đi hơn phân nửa mang theo băng hải tặc mũ dơ Cái nhanh lên mang theo ngươi thuyền viên chúng ta cùng một chỗ dùng chạy trốn thuyền nhỏ rút lui bạn bè mạn lo lắng không thôi hắn cùng dạ ký lộ kéo lấy mũ dâm phi tại trong khoang thuyền tìm được núi trị những thuyền này viên tại buồng nhỏ trên tàu đằng sau tìm được đang lục thuyền nhỏ bọn hắn phải nhanh lên một chút thoát đi chiếc này nguy hiểm thuyền hải tặc chiếc này thuyền hải tặc đã giữ không được mũ d ơ m phi cũng không thể không đón nhận thuyền mới bị hủy kết quả hắn cùng bé mạn Giả ký lộ ba người một người khiêng hai cái té xịu thuyền viên vội vã leo lên thuyền nhỏ muốn nhanh lên chạy trốn thừa dịp mang chồng đại phát thần uy chế chủ gò ruột s ệ c h cùng hạ kẻ đủ bọn hắn nên nằm chắc cơ hội bỏ trốn mất dạng nhưng mà lúc này hải quân đại hạm đội cũng bắt đầu bao vây hải quân phạm tội cục điều tra cục trưởng đen mã thiên chính mang theo đông đảo hải quân trung tướng cũng giết tới ngoại trừ ô n ủi gu mộ mọ t mọc gà tị bùn hỏa thiêu sơn đâu những thứ này lâu năm trung tướng một chút khuôn mặt mới trung tướng cũng bắt đầu h ệ ra tỷ như bị bác t a i đoàn hải tặc treo thưởng một cái vương miệ cũng chính là mười cái này nam nhân hung ác thực lực phi thường cường đại nắm giữ áp chế nạn hạn hán giặc thực lực kinh khủng là hậu tuyển đại tướng đã ý định một trong những người được lựa chọn còn có nắm giữ hệ siêu nhân nọ gì nọ gì no mi năng lực giả bỡ lù hệ giặt trung tướng lao thái bà này có thể k h ô n g chế nàng cưới lên bất cứ sinh vật nào thậm chí là cơ giới hóa sinh vật nhân tạo binh khí người theo chủ nghĩa hòa bình đều có thể k h ô n g chế nếu như bị nàng cưới lên l i ề n xệ giáp đều phải chịu nàng k h ô n g chế thậm chí là tam thai tam tướng tinh những cường giả này đều không thoát khỏi được loại này quỷ dị hệ siêu nhân năng lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể an toàn cưới đến địch nhân trên thân. giống như hồ bị hồ bị no mi năng lực giả ngươi không đụng tới đ ị c h nhân ngươi chính là một cái tiểu yếu gà theo từng cái ở thế giới lớn chưng binh bên trong hiện lên hải quân trung tướng còn có bị chính phủ thế giới ẩn tàng đã lâu tướng lãnh hải quân xuất hiện cái này khiến sà tóc đỏ cùng bẹ mạn mũ dơm phịt đều cảm nhận được ra đầu tê dại áp lực ba chương năm trăm tám mươi lăm tam vương tệ tụ trên thế giới này số lớn hải quân tinh anh đích sắc có thể mãi chết bất kỳ một cái nào t r u y ề n kỳ hải tặc cùng tứ hoàng cái này cũng là hải quân bản bộ có thể chấn áp thế giới này căn bản nguyên nhân Liên、like đức bà d ẹ t cùng d â u trắng nịu gặt những thứ này đại hải tặc cũng sẽ bị số lớn hải quân tướng tá hao hết thể lực mà ngã xuống cháy mau bạn bè mạn hô lớn hắn cùng dạ kỳ lộ mũ dơm p h i điên cuồng vạch lên thuyền nhỏ chạy trốn trên thuyền nhỏ núi trị ở xô m c c ọ tợ những thuyền này viên vẫn còn đang hôn mê bên trong theo tiếng pháo h o anh minh chiếc này thuyền nhỏ bên cạnh tràn đầy đạn pháo nổ thành cực lớn bằng nước trung tướng trở xuống tướng tá không nên tới gần g ọ ruột sầy đại nhân cùng hải tặc mang trồng chiến đấu phá vi ô nị cụ mộ trung tướng người dẫn dắt mười tên trung tướng hai mươi tàu chiến hạm phát động đồ ma lệ, đem nhóc mũ dơm hủy diệt. h á t mã thiên chính cái này hải quân phạm tội cục điều tra cục trưởng ở trên quân hàm cùng hải quân đại tướng đặt song song tăng thêm hắn có gọn rồi xảy trao quyền cho nên hắn bây giờ nhận lấy hải quân quyền chỉ huy ai kêu hải quân nguyên x o á y x ả c ả rủ kỳ cùng hoàng viên phụ gì tỏ ra những thứ này đại tướng đều đi đánh nhau là t ô nị gũ m ộ trung tướng lập tức mang theo t ị t bùn cùng hỏa thiêu sơn những thứ này phái chủ chiến trung tướng hướng m g ũ dơm phì thuyền nhỏ giết tới tư mặt đ ẹ m trung tướng ngươi cùng ta cùng một chỗ phối hợp hoàng viên đại tướng cùng phụ di tỏ ra đại tướng trước tiên đem sà tóc đỏ hai người này cầm xuống hắc mã thiên chính tiếp tục hạ lệnh hiện tại hắn cùng tư mặt đẹp trung tướng thực lực mặc dù đối với trả không được sạt tóc đỏ nhưng mà đối phó giả sộp vẫn là không có vấn đề thực lực của hai người bọn họ cũng không thua tám thai tám tướng tinh l i ê n hắc mã thiên chính cái này phạm tội cục điều tra cục trưởng tại t h ằ n g h ề bù ghi chế định lệnh truy nã phía dưới cũng có một cái vương miện thêm ba cái ngôi sao tiền truy nã cũng chính là mười ba ước b ờ ly mặc dù không bằng hải quân đại tướng ba cái vương miện ba mươi ước b ờ ly nhưng mà hắn tự nhận không giả bất kỳ một cái nào hòa phó nếu không phải là hải quân phạm tội cục điều tra cục trưởng vị trí này cũng mười phần trọng yếu nói không chừng hắn cũng có tư cách chuyển đi trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng tuân lệnh lao tử nhất định muốn xoay phía dưới dạ sộp người này đầu tư mặt đẹp trung tướng lộ ra hung hắn nụ cười dữ thợn hắn cũng cùng dạ sộp những thứ này đại hải t ậ p chiến đấu qua hắn chán ghét những thứ này phóng bắn lén tay bắn tỉa là nam nhân liền đến cứng rắn chán ghét nhất chính là dạ sộp tiền truy nã đã sớm vượt qua mười ước bờ ly lúc tư mặt đẹp biết được bát trai đoàn hải tặc chỉ cho hắn một cái vương miệ tiền truy nã hắn cả hôm nay hắn liền muốn tự mình xử lý dạ sộp làm cho những n à y hải tặc xem hắn thực lực chân chính theo hải quân đại bộ đội gia nhập vào chiến đấu băng hải tặc mũ dơm cùng sạt tóc đỏ đều lâm vào trong nguy cơ hắc mã thiên chính hòa tư mạt đẹp trực tiếp gia nhập vây công sạt tóc đỏ cùng dạ sộp trong chiến đấu phải giải quyết nhanh một chút quyết những thứ này đại hải tặc nha vậy cái này tay bắn tỉa liền giao cho các ngươi hoàng viên lộ ra mỉm cười hắn liền ưa thích loại này vây đánh cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn cũng sẽ không quá phiền p h ư c quan trọng nhất là bây giờ từ phụ dị tỏ ra nợ nụ cười chính diện cứng rắn sạt tóc đỏ, từ hắn tới khía cạnh đạt đến toàn diện áp chế tóc đỏ kết quả đến nỗi g ò r ú sẽ cùng mang trong bọn hắn chiến đấu phổ thông hải quân căn bản là không có cách tới gần cái k i a kinh khủng hạ kỷ ba vương liền một chút thực lực hơi yếu hải quân trung tướng đều không thể tiếp nhận tới gần ngàn mét phạm vi liền bị c h ầ n c h o á n g một chút trong người mới đem đều bị một màn kinh người này dọa ra bóng tối cái k i a đầy trời lôi điện màu đen đủ để bổ ra thiên địa cực lớn k i ế m khí liền nhìn đi qua tầm mắt đều cảm giác được hoàn toàn hư hảo phản t h t không gian đều đang bật mẹo ngay tại dạ sộp cùng mũ rơm phi bọn hắn lâm vào t u y ệ t cánh lúc hải quân đại quân hướng tứ phương truyền đạt tin tức bát trai đoàn hải tặc phi không hạm đội xuất hiện tình báo này để cho hắc mã thiên chính hòa tư mặt đẹp ra tay càng thêm hưng ánh nhất định phải tại bát trai đoàn hải tặc đổi tới phía trước xử lý giả sộp liên ôn ỉ ngủ mổ trung tướng bọn hắn đồ ma lệnh hạm đội cũng t ạ i l i ề u mạng anh lấy mũ dơm phi cùng bẹ m ạ n chạy trốn từ nhỏ cũng là muốn tại bát trai đoàn hải tặc tới phía trước mặt sát cái này quân cách mạng thủ lĩnh tri tử mũ dơm p h thật sự tiến nhập trạng thái tiêu hao sinh mệnh lực cả người bốc lấy hơi nước cưỡ ép duy trì chính mình một đương không ngừng ngăn cản cái này dầm dạp chẳ thật sự không có bao nhiêu hải tặc có thể tiếp tục chống đỡ được nhớ năm đó ngay cả ma quỷ hậu tự bạ d ẹ n tại đồ ma lệnh phía d ư ớ i cũng kiên trì không được bị đánh hao hết khí lực n g ã xuống ngay cả lỗ thai đều nổ tan cuối cùng bị hải quân bắt sống tại sao sẽ như vậy ngũ dơm phì cực lớn cao su nằm đấm quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ lần lượt đánh lui những thứ này đạt tháo hắn hiện tại đã có chút chết lặng tại huy quyền chính mình vua hải tặc hành trình mới vừa tiến vào thế giới mới liền bị thực tế hung hăng đánh một cái tát liền bọn hắn mới hoàng kim h u n h mẹ dị cũng mất nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác được hai năm trước tuyệt vọng hắn bây giờ còn có điểm muốn khóc. quá khó khăn thật sự quá khó khăn kiên trì d u phi bắt t r a i đoàn hải tặc người đi tới bạn bè m ạ n không ngừng cổ vũ mũ dơm phi đồng thời trong lòng cũng tại không ngừng thở dài liên bọn hắn tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc tóc đỏ đều bị mang chồng tính toán phá thành mảnh nhỏ thúng chi là băng hải tặc mũ dơm cái này siêu tân t i n h đoàn hải tặc tại mũ dơm phi rời đi quần đảo xạ bạ học đi tiến vào đảo ngư nhân sau liền đã bước vào trong mang chồng nhu đồ dù sao mũ dơm phi thân phận quá đặc thủ đã quân cách mạng thủ lính g i dạ gồng nhí tử lại là minh vương dở ổi cùng sạt bảo vệ đối tượng nghĩ không bị mang chồng tính toán cũng khó khăn mấu chốt nhất là mũ dơm một đám còn vô cùng đơn thuần cứ như vậy đơn giản bị mang chồng dùng một cái vĩnh cựu kim đồng hồ gáy bấy bất quá bệ mạn cũng không tư cách nói băng hải tặc mũ dơm một đầu góc bởi vì bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ cũng thua ở mang chồng trên tay vô luận là trí thông minh bên trên t r a n l ệ n h vẫn là đối với tình người trường khống bọn hắn cũng không sánh nổi mang chồng tên vương bắt đàn này Luffy, vì bọn người bạn, tỉnh lại một lộ về Dơ, Luffy to, bạn Luffy một Đúng, vì về bọn bạn, người tỉnh hướng điểm. một phía Ra ký chúng ta nhất định muốn sống sót chạy đi ngũ dơm phi ánh mắt lần nữa chuyên chú trên thân cũng lần nữa hiện lên sức mạnh tới tiếp tục hắn thủ hộ hành trình theo trên bầu trời đông đúc hạm đội xuất hiện v ẹ mạn cùng ngũ dơm phi cũng nhìn thấy hy vọng nhất là cái k i a một chiếc dài đến vạn mét sắt thép chiến hạm lúc xuất hiện chẳng những ngũ dơm phi n u ố t lên nước bọn phía sau đ ổ ma lệnh hạm đội c à n g là lập tức đình chỉ hỏa lực cùng đi tới đồng thời bắt đầu điên cuồng chuyển hướng rút lui đối mặt minh vương tợ lụ t ộ loại này binh khí cổ đại bọn hắn chỉ có thể rút lui bằng không cũng chỉ có thể không công chịu chết mà đổi thành một bên trên bầu trời một chiếp tựa như đ Chậm chậm c ũ ba chương m năm trăm tám mươi sáu thiên vương minh vương lần nữa đối thanh nhìn thấy pháo kích ngừng mệt mỏi mũ rơm phì mới rốt cục thợ phào nhẹ nhõm hắn bốn đương trong nháy mắt nhục trí khôi phục nguyên hình mềm nhung ghé vào trên thuyền nhỏ hắn không dám tin tưởng nhìn xem hoàng hốt chạy trốn hải quân có thể đem hải quân dọa đến hoàng hốt chạy trốn bắt trai đoàn hải tặc rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức dù là hắn trải qua hai năm tu luyện nhưng mà nhìn thấy hạm đội hải quân sau hắn trước tiên vẫn sẽ không kìm lòng được nghĩ muốn trốn khỏi hải tặc sợ hải quân đây không phải định luật tới sao như thế nào bác trai đoàn hải tặc có thể làm được dọa chạy hải quân trình độ này chúng ta an toàn bạn b ẽ mạn cùng dạ ký lộ cũng thở hồng hộc ngồi liệt trên thuyền nói hai người bọn họ ngoại trừ l i ề u mạng trèo thuyền còn muốn ngăn lại mũ dơm phí lỗ hồng phòng đ ạ n tháo bảo vệ tốt băng hải tặc mũ dơm mấy cái thuyền viên nghỉ n ơ i một chút chúng ta muốn đi giút sạt cùng ra xuống vẹ mạn nhìn xem lâm vào nguy cơ hai cái lao lập tức hướng về phía giả kỳ lộ nói hắn không biết bác trai người sẽ đi hay không cứu sát hai người hắn không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác và o ngoại nhân trên thân thú n g chi mang chồng đã từng hố bọn hắn hảo Giả kỳ lộ thở hổn hẹn khôi phục nhanh chóng thể lực của mình xem như thuyền viên nhất định phải đem thuyền trưởng an nguy đặt ở vị thứ nhất lúc này minh mông quần c u ộ n trên không hạm đội tại bọn hắn bầu trời bay qua toàn bộ hải vực đều tối sầm nhất là minh vương chiến hạm quá cảnh dưới đáy mặt biển giống như là lâm vào hạ m minh vương tợ lụt tổ vẽ màn không tìm lòng được cắn chặt trong những k ó i tại loại này binh khí cổ đại trước mặt nhân loại đ mặc dù mình mạnh mới là thật mạnh nhưng mà nhân lực cuối cùng cũng có hạn dù là bật sổ sổ cụ lại mạnh cũng rất khó ngăn cản được loại này cấp bậc kinh khủng b a n h kích thật là lớn thuyền hải tặc biết bay thuyền hải tặc mũ dơm phí một bãi trên mặt đất nằm ở trên thuyền ngầm đầu nhìn trên bầu trời đủ loại thuyền hải tặc trong mắt tràn đầy khát vọng bởi vì hắn mới hoàng kim huỳnh mẹ di bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi cái này khiến hắn có điểm tâm chua cùng đau lòng cái này g i ớ i ô i cùng hạ kỳ đưa cho bọn họ băng hải tặc mũ dơm thuyền mới không nghĩ tới nhanh như vậy liền hủy diện b ẽ mạn hít sâu một chút l i ề n đạp lên nguyện bộ nhanh chóng hướng trên không hạm đội nhảy tới không biết bác trai đoàn hải tặc h ấ u đản có thể hay không cho bọn hắn một điểm thuốc chữa lưu phi thật tốt sống sót ta cũng muốn đi cứu s a g i a ký lộ cũng đạp mạnh thuyền nhỏ hóa thành một cái viên thịt hướng về phía trước khoảng không bay đi muốn liên lụy lần này xe tiện lợi b ẽ mạn i a ký lộ ngũ d ơ m phỉ cũng nghĩ đi hỗ trợ nhưng mà thân thể của hắn thật không có thể lực hơn nữa nhìn hôn mê đồng bạn hắn cắn răng trầm mặt lại chính mình nhất định phải đem bọn hắn dây an toàn đi trên không đảo hạm cổ lạc ỷ xã địch hào bên trên à, Cá mà viêm hai tấn bất tử điệu m ắ t cô tướng tinh cạ tạ cụ gì những thứ này tứ hoàng phụ tá cũng không có đảm nhiệm phó thuyền trưởng tư cách chẳng lẽ vì mang chồng thuyền trưởng chiến đấu toàn lực ứng phó cũng có sai sao p h i ê n phức cho một điểm khôi phục thể lực dược tệ vẽ m ạ t không nhìn g dầu cô đài trào phúng trực tiếp liền chuyển ra mang chồng danh nghĩa vấn đề ý thẳng khí tráng mà đòi hỏi thuốc chữa、ừ. rau cổ đại lạnh dênh một tiếng không nhìn b ẹ mạn hắn đi về phía đầu thuyền bắt đầu vì chính mình chọn lựa mục tiêu các ngươi vẫn là nhanh lên đi cứu thuyền trưởng của các ngươi a bọn hắn sắp không chịu được nữa trà phản g ạ la ném đi ba viên huyết tinh bù công anh đi qua mặt mang mỉm cười nói b ẹ mạn tiếp nhận huyết tinh bù công anh chính mình trực tiếp nuốt một khỏa, lại cho giả ký lộ một khỏa, mang theo một khỏa liền tiếp tục đạp lên nguyện bộ rời đi trà phản g ạ la ra hỏa này xấu bụng trình độ không giống như mang chồng kém bao nhiêu không hổ là mang chồng coi trọng nhất siêu tân tinh một trong thực lực cùng trí tuệ chiều cố ra hỏ này thế mà chỉ cho ba viên huyết tinh c hôm ẳ n g lẽ k h n bọn hắn băng bốn người sao? Gia hỏa này chính g Gia biết hải cái tắc tóc hỏa có đỏ sao? là u ố nay để hắn cùng tại sạt cùng dạ ở giữa lựa chọn một người liệu. Loại chọn người n một trị à hôn đàn, cái tốt không học, sạch học mang chồng một ý nghĩ、xấu. Hắc hì hì、ba. Hôm đàn, mang bụng nay cái tốt một ba. ý xấu. lão tử muốn làm thịt hai cái trong tinh anh đem n g u y ệ t quang n g ò gì ạ cũng không có không biết lượng sức mà đi ngấp nghẽ những cái kia g õ rồi sẽ cùng hải quân đại tướng nhưng mà đánh hải quân trung tướng v ẫ nhiều hơn không t ta hy vọng bọn họ có thể để cho ta hài lòng sĩ li e vần vũ trong mắt lóe lên h ư n g quang trong tay yêu đao đã kích động bất quá hắn càng thêm muốn giết chết hắc mã thiên chính tại cái này hải quân phạm tội cục điều tra cục trưởng nhớ ngày đó hắn t ạ i im k é o đao bởi vì thị sát vào tù cũng rơi vào hắc mã thiên chính trên tay thẩm phán mấy ngày gia hỏa này hắc cám thủ đoạn không thể so với sĩ li e kém để cho sĩ li e hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ quan trọng nhất là cái này hắc mã thiên chính thân phận địa vị gần với hải quân đại tướng đang ra hắn toàn lực bắt lấy cái này hải quân cao t ầ n đến nỗi gọ rộ xầy hải quân nguyên soái hải quân đại tướng những điều này quyền cao nặng gia hỏa đều có đối thủ của mình. cái này hát mã thiên chính chính là xì ly、e、hẹ hài lòng nhất đối thủ uy c g i à n nhanh chóng làm một cái băng xuyên chiến trường đi ra mà quỷ bạ d e n huyết dịch đã bắt đầu sôi trào lên hắn đã không nhịn được cùng gõ rột xây hoặc gạ kẹ nù đánh một trận hắn còn tại quan sát bầu trời không biết mang chồng trong miệng thế giới kia chi vương ý gì hãy mô đến cùng ở nơi nào nếu là cái này chính phủ thế giới chúa tể không đến mà nói mang chồng cùng lai đức phiệu hai người này cũng sẽ không thả ra hai cái này gõ rột xây đi ra vậy hắn liền không có hài lòng đối thủ mà đổi thành một bên mắt tương mỹ hạt cũng h i p mắt lại mang chồng rõ ràng đã đáp ứng hắn có thể để hắn cùng cầm kiếm gõ nhưng là bây giờ hồng bá tức đã cùng nạp tư thọ lang thánh đánh thiên băng địa liệt mắt ư n g cũng không biết muốn hay không sát tiến đi mọi người ở đây đang xoắn suýt riêng phần mình đối thủ lúc minh vương chiến hạm đã bắt đầu nhanh chóng t ụ lực bởi vì đối diện thiên vương ụ dạ nợ s cũng bắt đầu toát ra ánh sáng nhanh lên nhắm chuẩn nhanh lên nhanh lên thiên kia muốn trước tiên nổ súng dịch thai quỷ kệ xạ rút kéo dề ở những thứ này nhà khoa học đều đang nóng nảy hồ lớn bà kazak nữ thần may mắn của chúng ta mau tới nã pháo kệ xạ vị công cố h ọ đang sợ hãi kêu to bởi vì thiên vương đã muốn nổ súng mà bác trai đoàn hải tặc ph tránh cho bị thiên vương một m ẹ h ố t gọn mỗi một kích đều đánh cược lao nương vận mệnh may mắn trái cây năng lực giả bạ cạ g i ặ t khe tê i u lấy phát động minh vương trôn vùi pháo trực tiếp hướng thiên vương bắn tới lóa mắt s ó n g ánh sáng đánh trở về thiên vương u dạ nợt xuất hiện cũng đưa tới mang chồng cùng lai đức h i ệ u trọng điểm chú ý dù sao hai người bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là hủy đi trước này binh khí cổ đại còn có làm thịt v u a thế giới y mỗ ba chương năm trăm tám mươi bảy nghị hộc hắc long hình thái theo binh khí cổ đại thiên vương u dạ nợt lụ tổ đang đối mặt hoành trận này thế giới chi chiến chính thức toàn diện bộ phát nhanh hạ tốc độ cao Tại t cũng có vài đầu cự hình hải vương tại bạch tinh mệnh lệnh của công chúa phía dưới bắt đầu đối với hải quân đại hạm đội khởi xướng tiến công cái này dọa đến vô số quân hạm hoảng hốt chạy trốn từng cái hải quân trung tướng đối với mấy cái này cự hình chém ra kiếm khí cùng lán cướp m u ố ngay chính diện tại cự hình hải vương quát tháo thời điểm một đạo có thể xưng thông thiên triệt địa một dạng dọa người hạ kỳ ba vương tại thiên vương gụ dạ nợt phía trên truyền ra liền cự hình hải vương đều lộ ra sợ hai thân sắc không kiềm hãm được ngốc trệ tại chỗ bọn chúng đã bị đạo này khí thế khủng bố chấn hiếp một đầu cực lớn màu đen bóng tối tại thiên vương leo lên ra một ngay tại lúc tích tắc này chỉ có mang chồng gia hỏa này không có chịu đến y mô ảnh hưởng trực tiếp hướng ốc cầu lợi thánh đánh giết tới mang chồng tiểu quỷ khổng lồ hát cám cự long nhảy xuống thiên vương u dàn đất nhanh chóng hướng mang chồng rết đi qua theo cự long vũ trảo vô số bóng tối trưởng tướng hướng mang c h ồ n g xuyên qua đi qua dọc theo đường đi còn quấn quanh lấy tia chớp màu đen dị thường kinh khủng nhưng mà mang c h ồ n g bất vi sở động trên thân xuất hiện che chắn áo giáp hắn đối với chính mình che chắn thức tỉnh năng lực vô cùng tự tin dù là miễn cưỡng ăn y m ỗ nhất kích cũng muốn trước tiên đem ốc cầu lợi thánh xử lý trước lại nói Vâng anh! mang c h ồ n g siêu cấp song chấn động chính diện đánh chúng tại trạng thái cuồng nhiệt trong nháy mắt khôi phục như cũ ố cầu c lợi thánh giờ khác này không gian tại vỡ vụn tại đổ sụt thủy tinh thánh cả người đều đánh máu bắn tung tóe phảng phất như thủy tinh cường lực hiện đầy vết với... dạn phốc thử một tiếng huyết nhục xuyên qua âm thanh vang lên mang chồng cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem xuyên qua chính mình tại lồng ngực t o á t ra ám ảnh trưởng thương nếu không phải là hắn thấy trước tương lai kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ thấy được một góc tương lai tiến hành cực hạn nhất tranh n ẽ như vậy hắn có thể liền bị sỏ xuyên trái tim mang chồng thật sự không nghĩ tới y mộ ám ảnh chi thương lại còn có thể xuyên qua hắn che chắn năng lực trái cây mang xếp ở giống giận đem ốc cầu lợi thánh trở tay ném về đánh tới hắc ám cự long trên người hắn quả bóng tối năng lực đang điên cuồng cắt nuốt ám ảnh trưởng thương yên diện chi lực hắc ám cự long một móng luất được ốc c không có chuyện gì so xử lý mang trồng cái này bốn trái cây năng lực giả quan trọng hơn y thầy m ẫ đối với nhiều năng lực trái cây bí mật cũng hết sức tò mò có lẽ tại mang trồng trên thân nắm giữ để cho hắn đột phá gông cùng xiềng xích bí mật y thầy m ẫ mang trồng cũng hóa thành một đầu quấn quanh lấy màu đen khí diễm người khoác tre chắn áo giáp thanh sắc thần lòng hướng y mộ hóa thành hắc á m cự long tới sừng rồng bên trên còn mang một cái chói mắt sóng chấn động tựa như long châu mở dạng tiểu quỷ nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phễ n thế giới tuyệt vọng tri lực Hác ám long cắn một cái ở mang chấn động phía trên, kinh khủng không hác cám cự cắn cái cùng một mang miệng long lòng trong trồng sóng động trên, nổ tung cùng không gian vỡ tan tại ở vỡ ba ộ t phát. Nhưng mà s u một cám khắc, hác cự lạp o n liền g đ ộ theo bình phong c h e trở vết dạn xuất hiện để cho mang chồng đều trận to hai mắt đầu này hát cám cự long lại có thể trực tiếp cắn nát mang chồng cái này thức tỉnh che chắn năng lực trái cây làm sao lại mạnh như vậy mang chồng long chảo mang theo s ó n g chấn động một quyền doanh trúng y mỗ long đầu bên trên nhưng mà tại h á cám cự long bị o a n bay thời điểm mang chồng cảm nhận được đau đớn kịch liệt trên bầu trời lập tức máu tươi bắn tung tóe hắn thần long hình thái ở dưới cổ nơi đó chẳng những thủ hộ che chắn bị cắn nát còn bị sống s ở s ở cắn đi một miếng thịt mùi vị k i a cùng giỏi sóng y nghi tạp hình thái có so sánh hát cám cự long lập lại mang trong huyết n ụ lộ ra nụ cười hài lòng mà mang xếp ở l i ề u mạng khôi phục thương thế của mình, nhưng mà ì n nhưng h m hắn phát hiện mình thương thế vết mà không cách nào khôi phục liên để khôi phục l ự c c h r ứ danh huyện thu trùng thanh long hình thái đều không thể khôi phục thương thế của mình hơn nữa phía trên khí tức khủng bố liền quả bóng tôi năng lực cũng rất khó khu trục đừng vùng đây nữa tiểu quỷ bị ta ăn hết đồ vật mãi mãi cũng không thể khôi phục đây chính là thuộc về ta tuyệt vọng tri lực Y giải mô lúc này vệ gạ cụ tiến h i thành sĩ cầm khuyết đại âm thanh gen gen nhựa si tại trên chiến hạm của minh vương hướng về phía mang chồng hát lớn hắn cũng không nghĩ đến cái này ngay cả văn bản cũng không có bất kỳ ghi lại nào truyền thuyết lại là thật tồn tại trong truyền thuyết nhì hoặc hắc long là chiếm cứ tại phía dưới thế giới thụ hắc á m dưới đáy nó một mực tại gặm ăn thế giới này đại biểu hắc á m hủy diệt cùng tuyệt vọng vậy hắn khuyết điểm là cái gì mang chồng tức giận nói hiện tại hắn cổ còn tại chảy máu căn bản là không có cách khôi phục phía trên quỷ dị năng lực còn tại ngăn cản vết sẹo của hắn khép lại quả bóng tôi năng lực cũng chỉ có thể một chút khu trừ cùng thôn vệ b ọ n chúng không cách nào khép lại không cách nào khôi phục đơn giản chính là đại trung kéo dài mất máu thương thế bờ uff nghe đồn nó e ngại thế giới thụ đỉnh thái dương thần đây coi là sao vệ gạ t ủ có chút ngượng ngùng nói hắn giống như suy nghĩ minh bạch vì cái gì y mộ trăm phương ngàn kế cũng muốn xóa đi thái dương thần nhi tạp tin tức còn muốn coi trọng như vậy thái dương thần nhi tạp người sở hữu mẹ nó l i ê n mẹ nó thái dương thần nhi tạp khắc chế hắn sao mang chồng khó chịu mắng hắn quả bóng tối năng lực đang l i ề u mạng khu trừ lấy tuyệt vọng trí lực coi như vĩnh viễn không cách nào khôi phục bộ phận này huyết đủ, nhưng ít nhất phải làm cho vết thương của hắn khép lại bằng không thì hắn thật muốn mang theo đổ máu bờ uff cùng y mỗ tiếp tục đánh xuống thật là ồn ào vệ gạ p ủ y gì ấy m ỗ nhìn lướ khiến cho hắn thế giới này tri vương như cái hủy diệt thế giới tội nhân hắn là động vật hệ long long trái cây u y ễ n thu chủng nhi hoặc hắc long hình thái năng lực giả nhưng hắn chỉ là muốn thống trị thế giới mà không phải gặm ăn cùng hủy diệt thế giới ba chương năm trăm tám mươi tám ạ kẹn đủ ạ kỳ di hai phiên chiến nhìn thẳng đến y m ũ tinh hồng ánh mắt liền để vệ gạ t ủ cảm thấy toàn thân rét run phản phất sau một khắc liền muốn nổ tung một dạng đừng xem hắn ánh mắt gian ác l ý lên một cái bổ nào h cái này bạn thể lao đầu tử cái này bạn thể thật sự không muốn sống nữa liên tục nhìn thẳng gọ r u ộ ánh mắt hải quân giáo ý đều phải nổ đầu dám can đảm nhìn thẳng vua thế giới y hãy mô ánh mắt đoán chừng thiếu tướng cấp bậc đều phải xong đời cảm ơn n g ư ơ i lì lít v ề gạ vù lòng vẫn còn sợ h a i nói c ả m tạng nhưng thế giới này cao tầng h u y ễ n thu trùng năng lực thật đúng là mẹ nó điện năng quấn không có đầy đủ thực lực thật là nhìn một chút đều phải chết hôn đ à n c ư n h i ê n bị hù dọa thật là mất mặt ta mắt ư n g ngươi tới đánh tên đầu trọc này quỷ hút máu lai đức phịu tức giận hô một tiếng hắn không thể nào tiếp thu được mình bị y mô xuất hiện dọa một chút mặt mũi này nhất định muốn cầm về hắn tiến nhập trạng thái quỷ hút máu toàn bộ thú thất tỉnh chống đỡ ác ma cánh rơi, nhanh chóng hướng mang chồng ra hòa này dường như đang ý mỗi trên tay bị thua thiệt không nhỏ hắn nhất định phải chạy tới hỗ trợ hơn nữa có thể cùng vua thế giới đánh một chầu đây cũng quá kích thích đừng nghĩ quấy nhiều ý mỗi đại nhân kim tinh nạp tư thọ lang thánh vung đời thứ nhất quỷ triệt để cực tốc tiến lên ngăn cản lai đức h i ể u gọi rút xảy các h ạ mỹ h ạ t đến đây lập u b ả n mong rằng vui lòng chỉ giáo một thanh khổng lồ hắc đao mang theo tiếng oanh mình một đao chém vào nạp tư thọ lang thánh đi tới trên đường ép hắn không thể không đình chỉ truy kích mỹ hạt người cái này vương hạ thất vũ hải đi không từ g ã tội danh trầm trọng bây giờ cho tiếp tục giữ lại ngươi vương hạ thất vũ hải ghế nạp tư thọ lang thánh thon dài trên đầu chọc gân xanh nổi lên gọng kiến màu vàng phía dưới ánh mắt tràn đầy sắc khí hải tặc chính là hải tặc cả một đời cũng là như vậy ác liệt các h ạ t h ỉ n h mắt ư n g mỹ hạt cái k i a tựa như chim ưng sắc bén con mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm nạp tư thọ lan g thánh khi thế trên người đã đạt đến đ ỉ n h phòng vì kiếm đạo hắn không sợ hãi vĩnh viễn không lùi bước hừ côn vọng tiểu quỷ ngươi thật sự cho là ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao ngươi có thể thu được cái danh xưng này đó là chúng ta không cần nạp tư thọ lang thánh trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất sau một khắc đời thứ nhất quỷ triệt để liền chặt đến mắt ư n g mỹ hạt trước mắt cái này tốc độ kinh người mắt ư n g mỹ hạt chỉ có thể đem hắc đao đem ngăn tại trước người trực tiếp ngạch kháng nạp tư thọ lang thánh đột nhiên nhất kích keng mắt ư n g mỹ hạt cả người bị đánh tiến vào hoàng kim huỳnh mẹ gì trong k h o a n g thuyền kinh khủng lực t r ù n g kích để cho cả chiếc thuyền hải t ặ c cắt thành hai khúc À kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ cũng phản ứng lại nhanh chóng đạp lên nguyện bộ hướng lai đức p h i ệ giết đi qua cái này quỷ hốt máu không phải đang nổ đánh bại xi、sì、bùa hộ công cùng xẻn gỗ cụ đức phật hai cái này, nguyên hải quân nguyên hôm nay hắn ạ kẽ nụ sẽ vì hải quân nguyên x o á y chính danh không phải mỗi một cái hải quân nguyên x o á y đều gọi xạ cạ dù kỳ hắn đỏ x o á y muốn vặn xuống lai、like、đức phịu đầu hô ạ l ệ lạ xạ cạ dù kỳ cho cái cơ hội đánh một trận nữa kỳ thực lần trước ta còn có chút k h n g phục một đạo hơi lạnh gào thét mà qua toàn bộ hải vực đều kết lên băng một đạo cao gầy thân ảnh cực tốc xông lại một cái bay hướng vai đem trên không hạ kẽ nụ xạ cạ dù kỳ đụng vào tới hai người đang dây dưa bên trong tại trên băng xuyên lộn mấy trăm mét tiếp đó một cái nham tương chi quyền cùng đóng băng chi quyền ầ m vang đụng vào nhau hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy chục mét hai người nhanh chóng đứng lên bắt đầu ràng co nham tương cùng hàn băng chiến tranh kế phủ há giận đánh một trận xong lần nữa mở ra c g i ạ n ba ạ kẽ nủ xạ c ả rủ kỳ ánh mắt giết người gắt gao nhìn xem cái này ngày xưa lười biếng đồng liêu mẹ nó đã từng là đội hữu thời điểm ngươi cực kỳ yếu đuối bây giờ trở thành địch nhân sau đó ngươi liền trọng quyền xuất kích đúng không cái này mẹ nó khoa tay thủy hoàng viên còn muốn cho người chắn ghét xin gọi ta cụ d ạ n nguyên soái c ú giản tiểu mặc kính một tia sáng hiện lên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tức hổn hển mà ạ kệ nụ xạ c ả dù kỳ hắn mặc dù ly khai hải quân bản bộ không còn hải quân đại tướng quân hàm ngay cả ạ kỵ dị cái danh xưng này đều bị tất đoạt nhưng mà hắn bây giờ là cầm ý hải quân nguyên soái vui sách b ă n g vương xưng hảo cái này có thể so sánh thanh gà và hồng cầu em t h a i bất quá cũng là tại chính phủ thế giới kỳ hạ hải quân bản bộ người nào dám xưng vương cái nào dám xưng đế tại thế giới mới cái gì hải vận vương sung sướng đường phố nữ vương hoàng kim đế những thứ này do、so、hải quân đại tướng yếu người bọn xưng hảo đều hoàng h ầ u muôn b a khí phản bội chính nghĩa khi một cái hải tặc quốc gia nguyên soái lại có ý nghĩa gì có cái gì tốt ngang tàng chân gãy gà ạ kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ sắc mặt tái xanh mắng cười lạnh nói trên người hắn bốc lên quần quần khói đặc một đống đống nham tương nhỏ xuống tại trên băng xuyên phát ra tư tư s ô i trào âm thanh bốc hơi ra trận trận xương trắng tại bù há g i ậ t hắn có thể đánh bại cụ giản một lần còn cắt đứt cụ giản một cái chân như vậy hiện tại hắn cũng có thể đánh bại cụ giản lại phế bỏ cụ giản một cái chân khác ừ bị gò rồi sẽ khiển trách nhuyễn đản hương cầu chính nghĩa của ngươi bây giờ thì thế nào c người k h ô n p giống cái này hải con. h quân nguyên soái làm được quá kém thằng hệ bủ ghì đem ngươi tiền truy nã điều chỉnh đến cùng hải quân đại tướng một dạng hy vọng ngươi cố gắng một điểm bất quá n g ư ơ i cái này hải quân nguyên soái sẽ không phải còn cầm hai trăm năm mươi vạn tiền lương a không thể nào không thể nào không có thăng tiền lương ngươi có suy nghĩ hay không qua chính mình có hay không chăm chỉ làm việc bằng không thì vì cái gì làm tới hải quân nguyên soái gò rơ sẩy cũng không có tăng lương cho ngươi c ú giản cũng không biết ở đâu người nơi đó học được những thứ này âm dương quái khí mà nói đây quả thật là có chút phát cáo hạ k ẻ đủ n g ư ờ i ba hạ k ẻ đủ cả người bốc ra nham tương con mắt cũng có chút tinh hồng hắn là quân nhân cá nhân tiêu xài không lớn đại bộ phận tiêu phí đều có hải quân bản bộ thanh lý mỗi tháng hai trăm năm mươi vạn bỡ ly liền đã đủ hắn hoa hắn tiền lương thấp một chút cũng là vì hải quân vì chính nghĩa Ả kỳ dị cụ giản cái này bị tiền tài ăn mòn bản thân x a đ o ạ đồ hèn nhát hải quân còn có cái gì tư cách ở trước mặt hắn nói chính nghĩa tên phản đồ này chết không hết tội gây chân gà cho ta nạp mạng đi Ả kẻ nủ xạ cạ dù kỳ cuối cùng nổi giận thẳng đến ạ kỳ dị cụ giản đã quên đi rồi ngăn cản lai đức p h i u bản ý dạng này mới đúng để chấm dứt tân đoán của chúng ta a cụ giản khoe miệng d ư ơ n g lên trong cuộc chiến tranh này cũng không cách nào đánh bại Ả kẻ đ ủ vậy hắn cũng phải đem Ả kẻ nủ kéo tới chiến tranh kết thúc dù sao hai người bọn họ có thể đánh mười ngày mười đêm quái vật thể lực cũng không phải khoác À k ẻ n ủ xạ c ả dù kỳ cái này lực phá hoại cực mạnh m à gù m à gù no mi năng lực giả liên ngoan ngoắn bị kiểm chế ở đây a một bên khác ma quỷ bạ dẹt tại vội vã đi tìm bị mang c h ồ n g trọng thương thủy tinh ốc cầu lợi thánh hắn không tin cái này gõ giật xây bị mang c h ồ n g miễu sát loại này đối thủ cũng không thể bông tha ba chương năm trăm tám mươi chín vây công gọt xây ma quỷ bạ dẹt tại hải quân trong trận doanh mạnh mẽ đâm tới chính là vì tìm được bị y mô vứt bỏ pháp vụ võ thần thác phổ mạng c cầu lợi thánh tại ạ kỳ dị cụ dạn sáng tạo băng xuyên trên chiến trường đại hoa dậu cộ đài số dầu cái này một số người nhìn thấy mãng phu bạ dẹt đã xông vào trong hải quân nội địa bọn hắn cũng gấp vội vàng dễ tới t chặt lọt kẹ phiến đội bách thu phiến đội tăng thêm bác trai đoàn hải tặc bản đoàn nhân mã toàn bộ đều rết rồi xuống một đoá bạch vân bên trên hình thể khổng lồ bác gái chặt l ọ t kẹ linh linh từ bả vai nàng bên trên tư đồ tây ra lệnh trên chiến trường đại khai s ắ t giới lúc đó cũng tại nhìn xem mắt thương mỹ hạt nhanh chóng bị thua tư đồ tây liền muốn cùng chặt lọc kẹ linh linh bổ túc kiềm chế lại cái này năm đầu chọc lao tinh vốn là mang chồng còn có lưu một người tới đối phó hai cái này gọt ruột sầy nhưng mà thủy tinh ốc cầu lợi thánh bị mang gấp thành công trọng thương cái kêu bạ d ẹ t cũng có thể đối phó cái này gọ ruột sậy mà xem như hậu thủ ô tháp cũng không có nhanh như vậy triệu hắn càng ngày càng mạnh hơn nữa có chút mất khống chế âm nhạc các ma nếu là bạ d ẹ t cái này mãng phu vẫn là đánh không lại thủy tinh ốc cầu lợi thánh mắt tương m ỉ h ạ t lại thua quá nhanh cái kêu ô tháp âm nhạc các ma nhất định phải đi ra cứu trả tử h ắ c h ì h ì hôm nay chiến tranh lần này chiến lược ưu thế tại chúng ta nguyệt quang ngọ dỉ ả mang theo hắn cương thi đại quân giết đi vào hắn còn ra lệnh nước bạn ồn nhị dạ binh sĩ cùng võng sĩ nếu là chết mà nói vậy coi như chàng làm thành cương thi tiếp tục sung kích thằng đến bị nhìn thấy ngay cả cái bóng đều không khống chế được nát vụn cương thi nhất định phải nhanh chóng giết chết hai cái này gọ rộp sầy đem cao cấp chiến lược đều đều tới giúp mang chồng r ầ u cổ đã sắc mặt nghiêm trọng trận chiến tranh này vẫn là muốn nhìn mang chồng cùng y mô quyết chiến liền người này thực lực đã siêu việt tứ hoàng nhiều lắm hắn cũng có chút lo lắng liền mang chồng cùng lai đức phiệu liên thủ đều đánh không lại y mỗ cho nên muốn đem bà d ẹ t cùng bác gái chặt luận kệ linh, linh cái này một số người đều trợ giút đi qua liền xem như vây đánh cũng phải đem thế giới này tri vương xử lý cạ t Là, chúng ta toàn lực vây dết gọ bà z cùng mắt à n lực thương không phải muốn đơn đâu sao đại hòa đầu góc có chút không hiệu nghiệm nói cái này khiến cá sấu sa mạc lật ra một cái mắt cá chết nếu không phải là đại hòa nắm giữ tam sắc bà khí học được hạ ủ sổ cụ quân quanh hắn thật sự không muốn cùng loại người này hợp tác bây giờ là chiến tranh quan hệ đến toàn bộ bác trai đoàn hải tặc vận mệnh ta không cho phép hành động theo cảm tính sự tính phát sinh r ầ u cổ đại ngữ khí lạnh như băng nói nếu là mang chồng thật sự bị y mộ xử lý lớn như vậy cha đoàn hải tặc cũng đem bị y mộ thanh trừ một cái mang chồng liền đã cường đại như vậy cái tia so mang chồng mạnh hơn y mỗ lại là kinh khủng c ỡ nào hiểu rồi đại hòa cũng sẽ không nói chuyện đây là so băng hải tặc bách thu kinh khủng hơn chính phủ thế giới có thể vây đánh liền vây đánh không thể để cho bác trai đoàn hải tặc thất bại những n à y nhân mã bên trên hướng bạn rẽ phương hướng rét đi qua nhất định muốn đem bị mang chồng trọng thương gọi rồi sẽ ưu tiên xử lý đến nỗi bà dẹt ra hỏa này có câu hoán hận mà nói liền để hắn đi đối phó năm đầu chọc lao tinh bởi vì dầu cổ đã biết mắt tưng mì hạt khả năng cao đơn đ ấ u bất quá nạp tư thọ lang thánh dù sao cái này năm đầu chọc lao tinh chẳng những kiếm thuật thông tin ê còn là một cái nguyên thu trùng năng lượng dạ hao tổn đều có thể m à i chết mì hạt cái này thuần túy kiếm sĩ xử lý trước thủy tinh ốc cầu lợi thánh lại để cho bà dẹt đối phó kim tinh nạp tư thọ lang thánh cái kia còn có thể sớm đem bác gái chặt lọt kệ linh linh cùng âu tháp đều đ ề u tới trợ giút mang chồng đối với trận chiến tranh này dầu cổ đại những thứ này chỉ là rất nhanh cục diện liền xuất hiện một điểm biến hóa tại một bên khác giả sộp tại hắc mã thiên chính hòa tư mặt đẹp liên cùng dưới sự vây công vẫn là tại bệ màn cùng giả ký lộ trợ g i ú p đi tới phía trước ngã xuống tư mặt đẹp thủ hạ danh truyền thiên hạ đỉnh cấp tay bắn tỉa người truy kích giả sộp cứ như vậy chết ở hai cái tướng lánh hải quân cận thân vây công thậm chí ngay cả thi thể đều bị treo thưởng mười ước tư mặt đẹp xé thành hai khúc dù là giả sộp nắm giữ thấy trước tương lai kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ vẫn là không có kiên trì đến đồng bạn cứu viện dù sao hắn cùng sạch liên thủ liền cùng hạ kẽ nủ cùng phụ dị t kết quả lại bị hai cái ngang cấp hải quân cường giả vây công hắn tay súng bắn tiện này như thế nào đỡ được mức tiêu hao này da xốp sắt、so. tóc đỏ ngựa mặt lên trời gào thét dù là hắn cũng có thấy trước tương lai kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ nhưng mà đối mặt hoàng viên cùng phụ d ì tỏ ra hai cái này hải quân đại tướng vây công dù là hắn là tứ hoàng đều gánh không được nhất là trọng lực năng lực trái cây cùng chấp lóe năng lực trái cây hai cái này cũng là chặn lại cùng đánh lôi kéo chiến cực phẩm năng lực cho nên sắt t c đỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mười mấy năm láo hỏa bạn chết ở trước mặt mình thậm chí ngay cả chính mình cũng gánh không được hai cái này đáng ghét hải quân đại tướng. bất quá may mắn lúc bốn người vây công sạt tóc đỏ vệ mạn cùng nền đường lộ cũng cuối cùng đ ổ i tới giúp sạt tóc đỏ chia sẻ một điểm áp lực hơn nữa theo sĩ、sì、lị h ẹ vần vũ đến tìm hắc mã thiên chính đối thủ này để cho sạt tóc đỏ ba người áp lực lại giảm một cái bởi vì tư mặt đẹp giết chết ra s ụ m cho nên sạt tóc đỏ ba người trọng điểm công kích đều ở nơi này có hy vọng thăng chức hậu tuyển đại tướng hải quân trong tinh anh đem nếu không phải là phụ gì tỏ giả cùng hoàng viên cố hết sức gáp chế tóc đỏ tới bảo vệ tư mặt đẹp nói không chừng cái này tương lai tươi sáng hải quân trung tướng liền bị tóc đỏ một đao chém chết Mà ở trọng thương thủy tinh Úc cầu lợi thánh cho lợi Úc cầu bây á c trai tặc hải đoàn v giờ đến g t r i phiên o á n h à hải tư mặt đẹp đối mặt vẹn g t mạn cùng dạ ký lộ vây công liền phụ dì tỏ ra đều bị sastock đỏ phản đánh bất quá một bên k h á c liền đến phiên bạ d ẹ t cùng c ả tạ cụ dị bọn hắn đối phó cái này đáng ghét hoàng viên còn để cho ốc cầu lợi thánh có một chút hy vọng sống dầu cụ đại liền biết xử lý một cái gò r ộ t xầy không có đơn giản như vậy cho dù là trọng thương cũng không được một đoàn hải quân trung tướng thiếu tướng tại không muốn mạng bảo hộ lấy cái này gò r ộ t xầy bây giờ ngay cả hải quân đại tướng đều đến đây cá sấu sa mạc không thể không điều chỉnh một chút đội hình đem nạn h ạ n h rắn rắc dâu trắng hay thế xô rô dụ g i ú bọn gia hỏa này toàn bộ đều tới vây rết gò rộp xầy cứ như vậy bắt trai đoàn hải tặc tất cả cán bộ cao cấp cùng hải mở ra giày đặc nhất tàn khốc nhất chiến tranh đơn giản chính là một cái công thủ gò r ư ợ t xịt cối say thịt chiến trường ba chương năm trăm chín mươi tóc đỏ tàn đảng chạy tán loạn đối mặt nhiều như vậy hải tặc cường giả vây công hoàng viên cũng cảm nhận được tê cả ra đầu hoàng phía dưới thất vũ hải hoàng chi thập nhận bảo hộ đình mười ba phần đội bách thu p h i ê n đội c h ặ t lọt kẹ p h i ê n đội các đại quy thuộc thuyền trưởng thời khác này hải quân phảng phất gặp ba bốn tứ hoàng đoàn hải tặc vây công một dạng tại cao cấp về mặt chiến lực đã có thể bao phủ bọn hắn bây giờ hoàng viên bị cạ tạ cụ di đại hòa nạn hạn h ắ n dắt những thứ này cường đại hải tặc vây công mà bà dẹt ra hỏa này một mực tại chết công thủy tinh ốc cầu lợi thánh hắn hôm nay nhất định muốn xử lý một cái gò r ộ t xảy tới vì chính mình chính danh cho dù là một cái thụ thương gọ r ộ t xảy lai đức phiệu còn đem đánh bại về hưu s ẻ n gỗ cụ đức phật trở thành đánh bại một cái hải quân nguyên x o á i một dạng vậy hắn đánh giết một cái thụ thương gọ r ộ t xảy cũng là danh c h ấ n thế giới chiến tích À, sâu kiến đều lui kiến cho láo tử dẹt ra. Bà dẹt cùng cùng bạn d ẹ t cùng nhau liên thủ đem thiếu tướng cấp trở xuống hải quân giáo u y toàn bộ c h â n c h ó n g quá kinh khủng hoàng viên nhìn thấy liền cả tạ cụ gì đều có thể sử dụng hạ ủ sổ cụ quân quanh tăng thêm đại hòa cũng sẽ hạ ủ sổ cụ quân quanh ép hắn liên tục trốn tránh hoàn toàn không dám ăn đến những thứ này mãnh nhân công kích như thế nào cả tạ cụ gì tại bác gái đoàn hải tất lúc hai mươi ba mươi năm đều học không được hạ ủ sổ cụ quân quanh nhưng mà gia nhập vào mang chồng dưới t r ư n g sau vẹn vẹn một hai năm liền có thể học được đây là cái đạo lý gì chẳng lẽ là quýt sinh hoài nam thì làm, quyết, sinh tại hoài bắc thì làm chỉ là mang chồng am hiểu dạy bảo v đối diện với mấy g á i này sử dụng hạ kỳ bá vương đại hải tặc nhìn lại một chút không ngừng chạy trốn thủy tinh thánh hắn cảm giác cuộc chiến tranh này hy vọng đã không lớn chính mình còn có đáng giá hay không vì chính phủ thế giới liều mạng hoàng viên không ngừng tránh né cả tạ cụ cù dị cùng đại hòa công kích hắn trở tay chắc chắn đ h sẽ không vì phương nào thế lực quang linh hy sinh vì nhiệm vụ lại lớn không được liền trốn mất trực tiếp về hưu hắn còn sợ chính mình tìm không thấy tiền hưu bất quá bây giờ y mẫu còn giống như có thể áp chế mang chồng cho nên hắn còn muốn quan sát một chút tránh đầu hàng sau mang chồng lại bại bởi y m ẫ như vậy hắn về sau cũng không tốt hốn nhưng mà hoàng viên có thể kiềm chế cả tạ cụ gì, đại hòa nạn hạn h ắ n dắt những thứ này chiến lược nhưng mà thủy tinh thánh thật có thể tại bà z dầu câu đài là sợ một cái này một số người dưới sự vây công sống s ó t sao lúc này bởi vì hoàng viên rời đi băng hải tặc tóc đỏ tản đảng tại dạ sộp tử vong dưới sự kích thích điên cuồng bộc phát g i a khí lộ liều linh tính mạng cước ép ôm lấy tư mặt đẹp thành công vì bệ mạng sáng tạo đánh rết tư mặt đẹp cơ hội vì cùng dạ sộp báo thủ bọn hắn cũng liều mạng ra khí lộ lấy trọng thương đại giới để cho b ệ mạn nhất kích nổ đầu tư mặt đẹp huyết nục văng khắp nơi mà xương sừng của hắn cơ hồ bị tư mặt đẹp ngập nát nội tạng đều vỡ tan không thiếu dưới loại tình huống này b ệ mạn không thể làm gì khác hơn là ôm dạ ký lộ trở về hồng long lôi đức phất tư trên lưng còn đem dạ sộp hai khúc thi thể mang theo trở về sas chúng ta đi thôi dạ ký lộ muốn trị liệu b ệ mạn đỏ hồng mắt nhịn xuống b i thương hướng về phía sas tóc đỏ gào thét nói hắn bây giờ đã không muốn lẫn vào trận chiến tranh này vì một phần hứa hẹn cùng cứu ra băng hải tặc mũ dơm bọn hắn bỏ ra quá nhiều đánh đổi hiện tại bọn hắn không thể lại vì Cái này căn này bây ả hải n liền không đáng.、Giúp、mang chồng kéo lại Giúp hai cái kéo q u n tướng lâu như đại lâu v ậ còn bỏ ra giờ băng hải tặc mũ dơm đã rời đi bọn hắn cũng không có bất kỳ lý do lưu lại thế nhưng là đáp ứng ô tháp cùng m a n g chồng không có thế nhưng là đi theo ta s á t tóc đỏ vừa mới nói chuyện liền bị bẹ mạn giống lên cảm thụ được dạ k ỳ lộ hể v ả i khí thức bẹ mạn đã không khống chế được tâm tình của mình hảo chúng ta đi sắt tóc đỏ nhìn thấy bẹ mạn điên quân bộ dáng trong lòng cũng trở ngại một chút hắn bỏ xuống phú gì tỏ ra nợ nụ cười đối thủ này từ bỏ hứa hẹn lựa chọn đồng bạn hắn trực tiếp nhảy lên hồng long lôi đức phất tư trên lưng mang theo t ử thương thảm trọng đồng bạn trực tiếp rời khỏi phiến chiến trường này phù dỉ tỏ ra n ở nụ cười cũng không có ngăn cản rút lui băng hải tặc tóc đỏ tàn đảng ngược lại là bác trai đoàn hải tặc người tại m a n g to sắt tóc đỏ cái này lâm trận bỏ chạy hướng đ à n sắt tóc đỏ cũng không có đi phi không hạm đội bên kia tìm kiếm trị liệu mà là bay thẳng hướng băng hải tặc mũ dơm thoát đi phương hướng hy vọng băng hải tặc mũ dơm thuyền ý có thể cứu trọng thương giả kỳ lộ nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ t nhanh lên tới chia sẻ áp lực a một cái mù loà nhìn chung quanh làm gì phù gì tỏ ra n ở nụ cười đích s á c tại dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứ n g đến hẳn là trước tiên đi giúp bên nào dù sao cục diện bây giờ thực sự quá thối nát tứ phương thiết yếu mỗi một bên cạnh đều phải cứu hỏa sạch sông ra h ỏ a liền từ ta nữ nhi này tới gánh chịu a t h u ậ t âm nhạc ngay tại phù gì tỏ ra n ở nụ cười tiến lên g i ú p thủy tinh thánh thời điểm ô tháp đứng ở phù gì tỏ ra trước mặt nàng trực tiếp phát động ca, ca năng lực trái cây đem âm nhạc gác ma tật mẫu kỷ cạ kêu gọi ra tại đầu này quái vật kinh khủng lúc xuất hiện lần、nữa. khi thế so với một lần trước càng thêm kinh khủng liền phụ gì tỏ dạ nợ nụ cười đều sắc mặt đại biến bất quá ô tháp phải chịu áp lực cũng không nhỏ cảm nhận được từng trận bối rối tinh thần áp lực phi thường lớn nàng có thể cảm nhận được tên ác ma này lúc nào cũng có thể thoát khỏi nàng trưởng khống trở thành một đầu chỉ biết là giết hại chân chính ác ma giết hắn tất mẫu k ỳ ca ô tháp trọng chấn tinh thần ra lệnh âm nhạc ác ma đi đối phó phụ gì tỏ dạ nợ nụ cười tất mẫu k ỳ ca ngửa mặt lên trời gào thét nhanh chóng từ hình thái thứ nhất tiến nhập hình thái thứ ba khí thế hoàn toàn không thua gì tứ hoàng cùng gọ rộng xầy cái đầu này âm nhạc quái vật khí tức bạo ngược so s á t tóc đỏ còn kinh khủng hơn lực s á t thương có thể so tóc đỏ mạnh hơn dù sao s á t tóc đỏ đối với phụ di tỏ ra nợ nụ cười còn có lưu thủ cũng không có đem hết toàn lực hạ từ thủ mà con quái vật này cũng không giống nhau t ậ t mẫu kỷ cạ tại trên băng xuyên cực t ố c bay lượn phụ di tỏ ra nợ nụ cười hai người lập tức buộc phát ra mánh liệt va chạm hoàng viên nhìn thấy trợ giúp không có s á t mặt lại đen xuống chỉ có thể tiếp tục n ạ n h kháng nhiều như vậy đại hải tập vây đánh phía trên bầu trời mang chồng cùng lai đức p h i cường cường liên thủ nhưng vẫn là bị khủng bố y mô áp chế bọn ba chương năm trăm chín mươi mốt t ứ c tỉnh phía trên còn có cảnh giới mang chồng biết y mẫu phi thường cường đại nhưng là không nghĩ đến lao bất tử này sẽ cường đại như vậy mang chồng tiểu quỷ còn có cái gì át c h ủ bài nhanh chóng tế ra tới a lao tử gánh không được q uy hút máu lai đức phiệu mỗi một cái công kích cũng là đem hết toàn lực mà phát động bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ kỳ ba vương chính là tránh cùng y mẫu có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc cái này lao yêu quái sức mạnh thực sự quá bá đạo cùng quỷ dị bây giờ trên lai đức p h i ác ma cánh rơi còn có một cái bị cắn rơi lỗ hỏng căn bản là không cách nào khôi phục thậm chí còn không có cầm máu chỉ có thể kéo dài mất máu. Lần, vết thương thật lâu không thể vệ. mẹ nó cái này nguyên thu trùng năng lực cũng quá không giảm đạo lý mang chồng cũng tại trừ ẩm lên phải biết một khi bị hắc cám cự long căn t h ú n g liền vĩnh viễn không khôi phục được phản phất là huyết nhục cùng linh hồn đều bị hoàn toàn g ặ m ăn rơi mất một dạng đó chính là nói bị cắn trúng sau ngay cả trên linh hồn cũng đồng d ạ n g sẽ xuất hiện lỗ hổng sức khôi phục lại mạnh cũng không cách nào khôi phục vết thương này mang c h ồ n g một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo che chắn năng lực trái cây tại nỉ hoặc hắc long gặm cắn chi lực phía dưới phảng phất như pha lê yêu ớt đ ầ u n à y gặm cắn thế giới nguyễn thu trùng hắc long năng lực của hắn thực sự quá khó giải trình độ khai phá càng thêm sâu xa không hổ là thuộc về vua thế giới tối đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực tiểu công trùng năng lực không phải càng nhiều lại càng tốt nếu như thanh long năng lực cùng năng lực h ắ cám khai phát đến cực hạn không thể so với ta yếu đến nỗi che chắn năng lực cùng run run năng lực Cũng b ấ tại quá các là n g ư n hắn gặm cắn hết thể lực lượng pháp tắc phía dưới cái gọi là phòng ngự mạnh nhất cùng tối cường lực phá hoại cũng bất quá như thế trái ác quỷ năng lực chia trên giới cấp thuyết pháp là chân thật tồn tại huyền thu trùng năng lực còn thật sự so khác trái ác quỷ năng lực càng mạnh hơn vô luận là nắm giữ vượt qua động vật hệ sức khôi phục vẫn là nắm giữ đủ loại hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ năng lực thậm chí là cường đại nhất quy tắc chi lực đến nỗi quả bóng tối vô cùng đặc biệt là một cái dị loại có thể khắc chế toàn bộ trái ác quỷ năng lực kỳ thực đem nó bỏ vào tự nhiên hệ không đúng lắm cho dù là đặc thù tự nhiên hệ cũng không đúng nó giống như phù hợp hơn hệ siêu nhân năng lực đặc thù tự nhiên hệ cũng bất quá là chính phủ thế giới tại trên trái ác quỷ đồ dám thả ra ngoài tin tức thôi liền y mô cùng chính phủ thế giới cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng quả bóng tối năng lực cùng tên kỳ thực quả bóng tối năng lực nắm giữ cái này tăng hệ sức khôi phục cũng mạnh ngoại hạng so h u y ê n thu trùng mạnh hơn thương thế gì đều có thể khôi phục nhanh chóng chỉ là không có người nào đi chú ý năng lực này nguyên tắc bên trong dâu đen tiệp bị dâu trắng thế đao chính diện bổ chúng bị quả chấn động dán khuôn mặt m ệ n h chúng nhưng mà sau một khắc liền hoàn toàn khôi phục chớ nói chi là bị hỏa quyền hạ s ở dùng hỏa diễm t r ư ờ n g thương xuyên qua thân thể vết thương nhỏ s ẻ n gỗ cụ đức phật sóng xung kích đánh chúng cũng thí sự không có rất nhiều người cảm thấy đây là d quả bóng tối kèm theo sức khôi phục viên này bị chính phủ thế giới tại trong trái ác quỷ đồ g á m sưng là quả bóng tối đặc thù năng lực trái cây nó có được tam hệ năng lực đặc điểm chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nó chân chính phát huy ra mà thôi l i ê n dâu đen t i ệ p đều không làm được đó chính là nói ta khai phát trọng điểm sai mang trồng sắc mặt hơi khó coi hắn đem tương đương một bộ phận thời gian và tinh lực đều đặt ở bảo toàn cánh mạng che chắn năng lực trái cây bên trên kế tục bên trong đánh không lại cũng có thể đứng ở thế bất bại nguyên tắc kết quả bây giờ y m o nói cho hắn biết điểm kỹ năng của ngươi sai ngươi hẳn là toàn bộ điểm thanh long năng lực cùng năng lực hạ cám không tệ ngươi thật sự sai ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội thần phục tại dưới chân của ta ta có thể để ngươi trở thành k ẹ n g i ữ ubito thậm chí có thể để ngươi trở thành gò ruột sầy đứng đầu y gì hãy mỗi nhìn xem trẻ tuổi mang chồng tên tiểu quỷ này không phải dê chi nhất tộc nhưng mà tiềm lực thế mà to lớn như thế có lẽ có thể chiêu hàng hắn cái k i ê u y mỗ liền có thể tốt hơn nghiên cứu mang chồng bốn năng lực trái cây bí mật còn có thể bổ sung gò ruột sầy thiếu h ự c tế để cho mang gấp thành vì hắn n ô tài cái k i ê u y mỗ lao sư hỏi một chút thức tỉnh phía trên còn có cảnh giới sao mang chồng nhìn thấy y mỗ lộ ra có mẹo đùa bỡn chuột cao ngạo sắc mặt hắn cũng nghĩ hướng ngũ dơn phì học tập một chút tại trong miệm địch nhân thu được càng nhiều dạy cũng hy vọng y mẫu có thể giống cái đủ lao sư học tập cho giỏi một chút đa giáo một chút đồ vật muôn ngàn lần không thể giống dong sư dựa ổ i đồ ăn đây không phải là chuyện đương nhiên sao y d ì hãy mẫu cười nhạt một tiếng sau khi trăm năm chiến tranh hắn tự mình động thủ chặt đức lịch sử đem hệ thống tu luyện cũng phá đi chỉ là những cái tia chó nhà có tang một dạng dê chi nhất tộc còn bảo lưu lấy một điểm chân chính phương pháp tu luyện thức tỉnh trái ác quỷ năng lực cũng bất quá là trở thành cường giả chân chính nước cờ đầu sau khi g i á tỉnh tự nhiên còn có cường đại hơn trường không cảnh giới những con kiến hôi này đều cho là trái ác quỷ thức tỉnh là điểm kết thúc hạ không biết đây cũng chỉ là một cái khắc điểm xuất phát trở nên mạnh mẽ trên đường là vĩnh vô chỉ cảnh bất quá không có thần c h i nhất tộc cùng dê c h i nhất tộc thiên phú cường đại có thể làm được thức tỉnh liền cơ hồ là những con kiến hôi kia cực hạ nghe được y mỗi lời nói mang c h ồ n g sắc mặt càng thêm lưng trọng quả nhiên còn có cấp bậc cao hơn đó chính là nói mình rất có thể tại trên trái ác quỷ năng lực khai phát cùng y m ỗ kém một cái đại cảnh giới chẳng thể trách đầu này h ắ cám cự long sẽ đơn giản như vậy liền cắn nát hắn vô địch che chắn bây giờ y mô đối với huyễn thu trùng nhì hoặc hắc long năng lực khai phát đã đến cực h ạ n vô luận là biến thái sức khôi phục vẫn là vô giải gặm ăn hết thể lực lượng phát tắc đều để mang chồng cảm thấy không có chỗ xuống tay liên quả chấn động năng lực không gian pha thoái cái này lực tàn phá kinh khủng cũng rất khó đối với lực phòng ngự cùng sức khôi phục nịch thiên y mô tạo thành tổn thương mà mang chồng che chắn cũng ngăn không được y mô cắn xé y gì hãy mỗi hôn đản này nói thanh long năng lực cùng âm thầm năng lực không giống như hắn nhì hoặc hắc long kém đó chính là nói chính mình hy vọng chiến thắng rơi vào hai cái này năng lực trên thân mang chồng không biết đây có phải hay không là y mỗ cố ý dẫn dụ chẳng lẽ che chắn năng lực trái cây cùng quả chấn động năng lực khai phát đến cực hạn cuối cùng vẫn không sánh được luyện thu trùng hạn mức cao nhất độ cao bất quá dưới mắt mang chồng chỉ có thể biết nghe lời phải lựa chọn đem tinh lực đặt ở quả bóng tối trên năng lực mặt bây giờ chỉ có năng lực này là hắn lật b à n điểm hắn che chắn năng lực cùng run run năng lực bây giờ đích xác đối với ý mộ không hiệu quả gì theo mang chồng trên người hát cám khí tức tăng vọt ý mộ sắc mặt cũng âm trầm xuống mang chồng tên tiểu quỷ này chẳng những không đầu hàng lại còn dám can đảm lịch t ư ợ n g phạt kích vậy thì trực tiếp dập tắt cái này không an phận đén nước sau khi mang c h ồ n g chính diện chống được hắc cám cự long toàn bộ công kích lai đ ứ c phịu áp lực giảm nhiều hắn bắt đầu chuyên chú phụ trợ mang c h ồ n g không ngừng bay nhớ cùng đánh lén y m ẫ thanh long hình thái đã t h ứ c tỉnh sức khôi phục không tệ nhưng mà ngươi quả bóng tối thậm chí đi ngủ tỉnh cũng không có t h ứ c tỉnh ngươi lấy cái gì đấu với ta y、e、gì hãy mô ỉ vào n ì hoặc hắc long hình thái cao hơn trưởng không cảnh giới thậm chí dùng gặm ăn chi lực ăn hết mang c h ồ n g hắc cám vật chất cái gì quả bóng tối năng lực khắc chế hết thể năng lực khi sức mạnh tranh lệch quá lớn lúc cái gọi là khắc chế là không tồn tại hòa diễm cũng có thể trực tiếp thiêu k h â thủy、ừ. mang chồng trong lòng cũng vô cùng khó chịu hắn quả bóng t ố i năng lực đích sắc kém một chút không có thất t ỉ n h bất quá trong chiến đấu thất t ỉ n h cũng không phải mũ dơm phì chuyên trúc quang hoàn mang chồng cảm thấy mình cũng có thể thử một chút hắn cho lai、like、đức phịu đánh một ánh mắt hai người vừa đánh vừa lui từ trên cao đánh tới trên mặt biển dù sao chỉ có ở trên biển coi như đánh không lại đại gia cũng có cơ hội lấy mạng đ ổ i mạng biển cả là khắc chế hết thẻ trái ác quỷ năng lực cấm khu quan trọng nhất là đáy biển bên trong có mang chồng người theo mang chồng đem y mô dẫn tới mặt b i ể n tầng trời thấp một chút cự hình hải vương cũng phát giác y mô c ô này để cho người ta chán ghét lại sợ hai khí thức nhao n h a u t u ô n đi qua định cho cựu nhân này đi lên nhất ích chính là y mô giết chết tám trăm n ă m trước hải vương họ xây đồn phần cựu hận này bọn chúng vẫn nhớ hết biện pháp mang chồng xem ra ngươi vẫn là không sánh được giỏi sóng y y hải m ỗ tùy ý liếc một cái liền biết mang chồng ý đồ nhưng mà hắn sẽ sợ những thứ này hải vương sao hắn đã có chút xem thường mang chồng cái này đẩy trong đầu tiểu tâm tư tiểu quỷ vẫn là giỏi sóng y đủ dũng sẽ từ trước đến nay hắn cứng rắn dù là cuối cùng là bọn hắn hai mươi vương vây công mặt trời này thần ni tạm cái k i a cái gọi là người giải phóng cũng sẽ không lùi bước dọa người hạ kỳ bá vương tại hắc ám cự long trên thân lần nữa bục phát đem cự hình hải vương đều dọa tại chỗ thậm chí một chút yếu kém hải vương đã bắt đầu lật lên bạch nhãn người lao bất tử này khi dễ chúng ta những người tuổi trẻ này người có tư cách gì đánh giá ta mang chồng nhìn xem đám rác rời này hải vương căn bản không phát huy được một chút tác dụng còn không bằng để bọn chúng đi hủy diệt hải quân đại hạm đội hơn nữa hắn thấy được ô tháp âm nhạc gác ma đã sơ phong thích cũng cảm nhận được một điểm k h ô n n đây chính là chính mình hậu sắt tóc đỏ cùng ô tháp đây quả thực là hố hắn một phát lai đức chuẩn bị kỹ càng kế hoạch dê đối mặt chính mình những thuyền viên kia kéo suy sụp biểu hiện để cho mang chồng không thể không b ô n g tha mấy cái kế hoạch đã định rõ ràng hắn đều đã đả thương nặng một cái gọ rộng sầy b à dẹt cùng dầu cỗ đái bọn ra hỏa này thế mà còn là đánh chậm như vậy đây quả thực là quá muốn chết nếu không phải là hắn băng hải tặc tóc đỏ cùng mắt ưng mị hạt cũng hố đi vào nói không chừng bác trai đoàn hải tặc còn thật sự không có chiến thắng chính phủ thế giới hy vọng có lẽ là thấy được mang trong nguy cơ vốn là chuẩn bị kỹ càng tại mắt ưng mị hạt sau khi chiến bại tiếp nhận nạp tư thọ lang thánh tư đồ tây cùng bác gái chặt l ọ t tệ linh linh cũng không để ý mắt ưng mị hạt trí thông minh rất cao cái nhìn đại cục cũng không tệ tư đồ tây chỉ là đơn giản phân tích một chút cục diện sau đó trực tiếp ra lệnh chặt l ọ t tệ linh linh cũng giết hướng về phía trọng thương thủy tinh ốc cầu lợi thánh bây giờ bác trai đoàn hải tặc nhất định phải ra tốc xử lý cái này gọ rộp xầy đem càng nhiều cao cấp chiến lược phóng xuất ra bằng không kéo càng lâu thế cục càng khó lấy dự đoán theo bác gái đạp lên lôi vân r ẹ ở sếp tới kiểm hộ ốc cầu c lợi thánh không ngừng rút lui hải quân trung tướng cũng triệt để tê thật là phía trước có bác gái chặt lọt tẹ linh linh sau có ma quỷ bà z tất cả cán bộ toàn lực vây giết gọ rộp xẩy tư đồ tây cơ ác ma cánh bay ở trên bầu trời phẫn n ộ quát dầu c đại quan chỉ huy này thật là có chút kéo suy sụp lâu như vậy cũng làm không xong một cái trọng thương gọ rộp xẩy những cái k i a cán bộ cũng là còn không lấy ra toàn bộ thực lực chiến đấu thậm chí còn chạy tới cùng tướng lãnh hải quân đơn đấu hoàn toàn quên mình nhiệm vụ thiết yếu tại giới mệnh lệnh của tư đồ tây dầu cổ đại cũng mặt đen lên mắng to những cán bộ khác nếu là không liệu mạng nữa mệnh đứng lên chờ mang chồng cùng lai đức phiệu xảy ra chuyện bắt trai đoàn hải tặc liền muốn xong đời bọn hắn nhất định phải nhanh lên cho mang chồng trợ r ú t lúc này tại d ư ớ i b ă n g xuyên một người mặc màu hồng tây trang nam nhân thông qua một cái đầu to nam nhân mở ra vô cơ thông đạo không ngừng tới gần quần tướng vây quanh lao đầu sợ tệ l ạ hôm nay ta nhất định phải báo thủ cho ngươi hoàng kim đế thái tá lạc trên mặt tràn ngập sắt khí trên người hắn nhanh chóng bọc lại một tầng hoàng kim áo giáp theo trong ruộn tiên sinh mở ra vô cơ thông đạo liền trực tiếp xông về phía trọng thương chạy phía trên tại trà đồn thêm kế cùng ốm ỉ gụ mồ dưới sự che chở Úc cầu lợi thánh lần nữa đỡ được bà dẹt cực lớn hợp thể năm đấm bất quá ốm ỉ gụ mồ trung tướng cũng bị bà dẹt ba quân năm đấm vào bị đánh bay ra ngoài lò sát sinh một mực tìm cơ hội giết chết Úc cầu lợi thánh t r ả phản gạ là cũng không có bưng tha loại này chiếm tiện nghi cơ hội cường đại mà quỷ dị giải phẫu năng lực trái cây một đ a o đem cái này chiến quả từng đống phái chủ chiến trung tướng đầu thân phân ly bất quá ở thủ thuật năng lực trái cây phía dưới ốm ỉ gụ mồ trung tướng đầu người mặc dù bay lên nhưng mà hắn còn chưa chết h n g u y ệ t quang ngọ d ì a một phát ảnh s ư ơ n g thương trong nháy mắt quán xuyên ô nỉ gù mộ đầu la không giết chết hải quân trung tướng từ hắn tới xử lý ô nỉ gù mộ mọi n ọ c g ạ cùng ít bùn những thứ này phái chủ chiến trung tướng đều cực kỳ bi ai mà quát to lên bạn tốt nhiều năm cứ như vậy bị hải tặc đánh g i ế t để cho bọn hắn bi phẫn không thôi hắc h ì h ì nghĩ như vậy hắn liền h ả o h ả o cùng hắn chơi đ ù a a n g u y ệ t quang ngọ d ì a nhai răng cười một tiếng trực tiếp đem ô nỉ gù mộ trung tướng đầu cùng cơ thể tùy tiện vá lại liền lấp một hình bóng đi vào cương thi ô nỉ gù mộ lập tức sinh ra đồng thời hướng biện quân rét đi qua lần này càng thêm đ nhưng mà không đợi những hải quân này lại bị thương mấy giây một đạo c h ó i mắt sóng xung kích tại dưới băng xuyên xuyên qua đi ra trực tiếp đánh chúng chạy trốn ốc cầu lợi thánh hoàng kim thần phạt khổng lồ hoàng kim cự nhân tại dưới băng xuyên xuất hiện trong mắt bắn ra sóng năng lượng đánh thẳng vào ốc cầu lợi thánh thủy tinh thánh đại nhân tại sao lương phụ trách nhiệm hộ ốc cầu lợi thánh trà đồn thêm kế sắc mặt đại biến hắn chỉ lo đằng sau truy kích bạ dẹt đám người không nghĩ tới phía dưới còn có người tập kích cậu thí tèn d ư bị tổ để mặc lại hoàng kim đế thái tá l ạ hoàng kim cự quyền đột nhiên đem chính mình trở thành nô lệ hoán hận còn có sở k ệ l ạ tử vong tử hận toàn bộ phát tiết tại cái này gò ruột xảy trên thân làm được tốt thái tá lạc tư đổ tây mang theo bác gái chặt l ọ t k ệ linh linh lập tức giết tới đây dầu cổ đài cũng chỉ huy đám người hơi đi tới cái này cái này gò ruột xảy chạy không thoát t a bọn hắn còn muốn đem những hải quân này tướng lĩnh một mẹ hốt gọn nhìn thấy gò ruột xảy ra chuyện hoàng viên sắc mặt đột biến từ hắn chặn lại cả tạ cụ dị cùng đại hòa cái này một số người đã biến thành cả tạ cụ dị bọn hắn ngăn cản hoàng viên ngăn cản hắn cứu viện ba chương năm trăm chín mươi ba thái tá lạc t ư ơ n g thủy t thủy tinh ốc cầu lợi thánh trên thân cái kia tựa như thủy tinh vỡ một dạng đông đúc vết thương tại thái tá lạc điên cùng trọng kích phía dưới lần nữa vỡ toan thành vải rách bút bê một dạng thái tá lạc người con chó này cho lão phu lan đi ốc cầu lợi thánh tức giận không thôi nếu không phải là mang chồng cái này hốn đả đánh lén làm hắn bị thương nặng hắn làm sao lại luân lạc tới bị bạ dẹt cùng thái tá lạc bạo truy hạ tràng nếu là hắn không có thụ thương hắn nhất định muốn làm thịt những thứ này thi tiện hải tặc mà lại năm đó thái tá lạc vẫn là giống con chó phụ phục tại thiên long người dưới chân mới thu được kẻn Khỏi bị nhiều như vậy, đại người lại là thánh địa nô lệ ốp cầu lợi thánh cũng không nghĩ đến cái này bị chính phủ thế giới nâng đỡ cùng bảo vệ mười mấy năm hoàng k i n đế đã từng lại là bọn hắn kèn giữ u bị tổ nô lệ cho nên ta nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu thái tá lạc đã triệt để điên c ù n g con mắt sớm đã hứng thấu hắn tùy ý buộc phát chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại bảo nghệ ốc cầu lợi thánh phát tiết k i ự u hận của mình cái này không chỉ có là vì mình báo thủ càng là vì sợ tệ lạ báo thủ vẹn vẹn tay trái ngón áp bút thiếu khuyết một cái hoàng kim nhẫn vô song thiết quyền hóa thành vô số tàn ảnh thỏa thích đập vào ốc cầu lợi thánh thương thân thể bên trên đáng giận ốc cầu lợi thánh thừa nhận thái tá lạc t r ọ kích căn bản là không có cách thoát chiến trơ các người những con kiến hôi này cũng muốn đi chết thắng lợi thuộc về y m ẫ đại nhân hôn hao ốc cầu lợi thánh phảng phất đã thấy tử vong của mình ánh mắt hắn hung ác cả người thể lực nương kết b ạ o phát ra sau cùng trí mạng công kích linh hồn một vòng hoảng sợ linh hồn sóng xung kích lấy ốc cầu lợi thánh làm trung tâm hướng tứ phương quyết tán đây là thuộc về gọ ruột x ị cường giả liệu mạng nhất kích đứng m ũ i chịu s à o thái tá lạc ánh mắt ngưng lại con người phát run trên người hoàng kim áo g ắ p cũng trong nháy mắt sụp đổ ra tới sợ tệ lạ thái tá lạc cuối cùng một quyền cung quán xuyên ốc cầu lợi thánh trái tim liền hướng bay ngược lại số nhưng trên mặt của hắn mang theo một tia giải thoát hắn tựa hồ vì chính mình cũng sợ tệ lạ báo thủ cùng một cái gò rút xầy đồng quy vô tận không lỗ không tốt là thủy tinh trước khi chết phản công linh linh nhanh sử dụng linh hồn quái âm tư đồ tây hoảng sợ hô to nàng khoảng cách gần cảm nhận được thái tá lạc sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tiêu tan đơn thuần chặt luật tệ linh linh tại tư đồ tây mệnh lệnh phía dưới cũng trong nháy mắt buộc phát ra chính mình sắc bén và âm linh hồn này quái âm cùng ốc cầu lợi thánh linh hồn gạo thét va chạm kịch liệt lập tức buộc phát ra mãnh liệt linh hồn chấn động liền bạ dẹt đều hứng chịu tới nghiêm trọng tác động đến. mà cách ố cầu c lợi thánh cùng thái tá lạc thêm gần trà đồn thêm kế càng lạ như gặp phải t r o n g t ò a sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhật nhạt a chặt lọt kệ linh linh treo lên ố cầu c lợi thánh linh hồn gào thét trực tiếp đem hoàng đế lơi đao chém vào cái này gò r ộ t sảy trên đầu vốn là bị thái tá lạc xuyên qua trái tim như cũ tại gào thét ố cầu c lợi thánh trong nháy mắt im bặt mà dừng ố cầu c lợi thánh ít nở thái tá lạc ít n ở ba song phương thế lực người đều ở đây kinh sợ kêu to không dám tin tưởng nhìn xem khí tức biến mất hai người trà phản gạ giôm bên trên t u ấ n di đi vào muốn đối thá ngay cả linh hồn đều giải tán gò rột xấy ốc cầu lợi thánh cũng đã bị chặt lọt k ẹ linh linh đánh chết đó chính là nói hai người kia trái ác quỷ năng lực cũng đã tiêu thất đừng nói trước ốc cầu lợi thánh huyện thu trùng năng lực rất cường đại liền thái tá lạc kim kim năng lực trái cây đối với bác trai đoàn hải tặc cũng rất trọng yếu nhưng mà cũng chỉ có thể chờ trái ác quỷ năng lực sau khi sống lại mới có thể lần nữa tìm kiếm bọn chúng trong ruộng tiên sinh ô m thái tá lạc thi thể khóc dòng d ò n hắn nghĩ mãi mà không do thái tá lạc tại sao muốn liều mạng như vậy rõ ràng bọn hắn có thể chậm rãi mài chết cái này gò rột xấy đến cùng là d mới khiến cho thái tá lạc dù là l i ề u mạng cũng muốn tự mình giết chết gọ r ộ n sầy a lại không có chết trên tay ta ma quỷ b ạ dẹp nhìn thấy gọ r ộ n sầy đã chết ở thái tá lạc cùng chặt lọt k ệ linh linh trên tay lập tức giận d ữ không thôi hạn tại trong linh hồn gào thét khôi phục lại sau trước tiên tìm trà đồn thêm kế xuất khí chính là cái này hôn đản hải quân lần lượt chặn hắn đồng dạng gặp linh hồn bị thương nặng trà đồn thêm kế còn không có hoàn toàn khôi phục liền bị bà dẹp hoàn toàn giống mưa to một dạng đông lúc nắm đấm đánh vào trên mặt tại bà dẹp tức bà Dẹt. Đi z lập tức chuyển hướng nạp tư thọ lang thành chỗ tại úc cầu lợi thánh khí hơi thở sau khi biến mất cái này năm đầu chọc lao tinh cũng triệt để bạo phát mắt tưng mị hạt cũng bị chém vào liên tục bại lui hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc bén mắt tưng cũng bị phế đi một cái vốn là rơi vào sổ rỗ trên người mắt mù vận mệnh thế mà rơi vào mắt tưng trên thân h ơ nữa n mắt ư ơ n g cánh tay còn bị nạp tư thọ lang thánh trọng thương thiếu chút nữa thì cắt thành cùng sạt tóc đỏ một dạng độc tí hiệp nếu không phải là b ạ dẹt kịp thời đổi tới thế giới này đệ nhất đại kiếm hảo liền thật muốn chết tại đây cái gò ruột sảy trên tay linh linh ngươi cũng tới tư đổ t a y tiếp tục cho chặt l ậ t kệ linh linh ra lệnh tiếp đó hai người cũng không để ý b ạ dẹt khó chịu trực tiếp gia nhập trong vây công trạp h ả n gà la đang loẽ lên t u ấ n di ở giữa tìm được trọng thương ngã xuống đất trà đồn t i ê n kế không nói hai lời trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn tự mình chém giết cái này nguyên hậu tuyển đại tướng gã bị ổi này cùng đào th vì mang c h ồ n g thuyền trưởng hoa đảo hắn có cần thiết làm chút công việc b ậ n thỉu thanh trừ những thứ này t r ư ớ n g mắt đồ vật sau một khắc trà phản gạ la lại xuất hiện tại mắt ứng mì hạt bên người vì cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tiến hành chữa trị khẩn cấp cái này chiến lược mạnh mẽ có lẽ còn có thể phái đến bên trên công dụng mắt ứng cái kia gần như gãy mất cánh tay rất nhanh bị la dùng thủ thuật năng lực trái cây nhẹ nhõm tiếp hảo nhưng mà đang vì mắt ứng trị liệu con mắt lúc mắt ứng lại cự tuyệt bởi vì con mắt này đã hoàn toàn p h đi hắn lại không muốn cấy ghép người khác phổ thông con mắt cao n ặ n hắn không cho phép ánh mắt của người khác sinh trưởng ở hốc mắt của mình bên trong. hắn t h ẳ n g nhiên tiếp nhận một cái mắt mù sự thật phần này chiến bại vết thương cũng chính là quất r o i hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ x ỉ nhục ba chương năm trăm chín mươi tư nữ t ử t ó c lam theo thủy tinh ốc cầu lợi thánh tử vong cha đồn t h ê m kế ốn h ỉ gụ mộ những tinh anh này trung tướng lần lượt bỏ mình toàn bộ chính diện chiến trường thắng lợi cây cân nhanh chóng khuynh hướng bác trai đoàn hải tặc nhanh nhanh nhanh đem hoàng viên cùng phủ gì tỏ ra cũng xử lý cá sấu sa mạc dầu cô đã tiếp tục chỉ huy các cấp cán bộ vây công những hải quân này đại tướng cùng hải quân trung tướng gọi rô s ốc cầu lợi thánh tử vong để cho hắn hưng phân lên bất nhưng mà chiến tranh làm sao không có thương vong hắn thậm chí thấy được chặt luật t ẻ tư nạp cách cái này nguyên tướng tình thế mà cùng phái chủ chiến trung tướng í t bùn đô b ẹ t mạn lẫn nhau xuyên qua lồng ngực lấy gần như đồng quy vô tận phương thức song song nga xuống hắn còn chứng kiến sắt thép đại hùng bị phái chủ chiến trung tướng đàn mười sần tập sát sóng âm ngả đức lạp ca cùng hỏa d i ễ m quán quân ba dậy vì cho bạn gây tốt sắt thép đại hùng báo thủ cùng đàn mười sần đánh dị thường thảm liệt nếu không phải là nguyện quang m ọ gì ạ g a hỏa này ra tay đánh lén đàn mười sần trung tướng nói không chừng ngả đức lạp ca cùng ba dậy đều muốn, bị cái này, không muốn mạng thiết huyết trung tướng thành công ba hoàng viên ngươi cứ vậy rời đi ta có thể bảo đảm bát trai đoàn hải tặc về sau cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi thậm chí ngươi muốn gia nhập chúng ta cầm ý hải quân chúng ta cũng sẽ cho ngươi hậu đãi đánh nộ Đầu cổ c Hoàng ỉ huy thế chặt những nhập h dâu này vây trắng lọt mụt cùng cường cũng công giả sờ ra viên trong đội ngũ, tăng thêm ngũ, đội cũng ả hải quân đại tướng đều phải tạ thứ tướng trốn từ đại nạn hạn đại chạy cụ rắc cái gì, những ngon Hoàng đều Viên hòa, hán nhân, phía. này này quân ép tại cân nhắc cá sấu sa mạc mà nói hắn lần nữa nhìn một chút y mô cùng mang chồng chiến trường nhưng vẫn là không cách nào xác định sau cùng thắng bại bất quá ở chính diện trên chiến trường hải quân cơ hồ thua không nghi ngờ cái này khiến hoàng viên tâm tư cũng có chút giao động cuối cùng hoàng viên vẫn là lựa chọn dắt chó một dạng kéo dài thời gian giống con cá c h ạ c khắp nơi tán loạn ngược lại cũng không ném đầu hàng cũng không đánh nhau hắn chính là lại muốn kéo một ít thời gian thẳng đến y mô cùng mang chồng thắng bại có rõ ràng xu thế hắn mới có thể đúng lúc đó đứng đội cái này vậy nước thái độ để cho g i à u cô đái lập tức điều chỉnh chiến thuật chỉ làm cho cả tạ cụ dị cùng đại hòa hai người nhìn chằm chằm hoàng viên những người khác đều đi đối phó phụ dị tỏ ra hiệp trợ âm nhạc c á c ma nhanh lên cầm xuống phụ dị tỏ ra dù sao âm nhạc c á c ma tật u mẫu k ỳ cả cũng không thể kiên trì quá lâu nhất thiết phải tại tật u mẫu k ỳ cả thất khống chi phía trước giải quyết phụ dị tỏ ra cũng không thể để ô tháp té xịu thung rượu lớn xót cùng lặp phịt t bọn hắn thì gia、sì e、nh bay sáu bảo cùng tợn rộn tợn rộ cờ g i ặ cờ c bánh bích quy đại quân đều tại đối phó những thứ khác h ả i quân trung tướng không nghĩ tới điều tra một biến thành chắc sệ g i ả tội bị nọ gì nọ gì no mi năng lực giả bỡ lù hệ giặt trung tướng cưới lên đầu trực tiếp làm phản công về phía chính mình người kết quả phúc tư không cùng tợn rộn tợn rộ cờ g i ặ cờ c những thứ này cũng là ngon nhân không để ý chút nào cùng điều tra một gia h ỏ a này đem điều tra một đầu này chắc sệ g i ả tội cùng bỡ lù hệ giặt trung tướng lao thái bàn này đều cùng một chỗ trọng thương chém giết bọn hắn đem hải tặc tàn nhẫn cùng vô tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế ai bảo bọn hắn cùng điều tra một cũng không phải rất quen tất nhiên điều tra m ộ t đã bị khống chế cái kia xử lý hắn cũng là không có cách nào bà z cùng bác gái chặt lọt k ệ linh linh cùng một chỗ vây công n ạ m tư thọ lan thánh đem hắn triệt để k i ể m chế ngay tại chỗ tăng thêm phía trước mắt t ư ơ n g mỹ hạt l i ề u mạng cùng hắn đối chiến tiêu hao hắn một điểm thể lực bây giờ lại đối mặt hai cái cơ hồ cùng cấp độ đ ị c h nhân đánh càng ngày càng gian khổ nếu là tiếp tục như vậy hắn rất có thể sẽ bước ốp cầu lợi thánh theo gót bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào y mỗ trên tay chỉ có y mỗ tiêu diệt mang chồng cùng lai đức hiệu như vậy trận chiến tranh này còn có đến l ậ bàn ba trên bầu trời vệ gạ dịch thai quỷ kéo dễ ở phạm hổ ca bọn hắn cùng một chỗ n ắ m trong tay minh vương chiến hạm không ngừng cùng thiên vương u dạ nợ dây dưa thiên vương chiến hạm năng lượng đang yếu bớt lại kiên trì ở nó nguồn năng lượng có thể muốn dùng hết v ề gạ phụ bọn hắn đi qua cặn kẽ so sánh số liệu rất nhanh phát hiện cái tin tức tốt này bây giờ thiên vương u dạ nợ tựa hồ trở thành miệng cọp gan thọ không răng l á hổ dù sao thiên vương còn cần nguồn năng lượng tới khu động cùng trôi nổi mà minh vương chiến hạm dùng chính là phạm hổ cả ả năng lực có thể tiết kiệm càng nhiều động lực và nguồn năng lượng hữu lỗ, lỗ không nghĩ tới lao tử còn có thể chứng kiến thiên vương vấn tại mang c h ồ n g dưới trướng hỗn so tại đỏ phở làm mỹ ngộ dưới trướng càng thêm thoải mái hơn nữa tiếp xúc phương diện cũng càng cao nhanh như vậy đều phải đem chính phủ thế giới kéo xuống ngựa không thể nối chế không cần cho thiên vương cơ hội lấy mạng đổi mạng dị kỳ dị kỳ no mi năng lực giả kéo r ẻ ở vô cùng nghiêm trọng nói bây giờ trên chiến hạm của minh vương thế nhưng là ngưng tụ trên thế giới này tốt nhất nhà khoa học nếu là một đợt bị xử lý đó đúng là thế giới này tổn thất lớn nhất khó khăn như vậy mới một lần nữa gọi lên cây công nghệ vài phút lại lùi lại trở về một bên khác mang trồng cùng y mỗ tại tầng trời thấp kịch chiến nhưng mà rất rõ ràng những cái tiêu cự hình hải vương không có thể giúp chút gì không kế hoạch này chỉ có thể phá sản mà mang c h ồ n g kế hoạch dê dính đến một nữ nhân khác y thế mỗ các người hai mươi vương hứa hẹn qua không có người sẽ ngồi trên trí cao vô thượng hư không vương toạn vì cái gì ngươi muốn làm trái lời hứa lựa chọn chính mình áp đảo khắc kẹt dư ủ bị tổ phía trên chẳng lẽ ngươi liền không sợ khác mười chín vương sẽ xốc lên vách quan tài tới tìm ngươi sao mang xếp ở y mô dưới áp lực thật lớn đối với quả bóng tối trưởng không càng ngày càng sâu cũng chỉ có cỗ này hắc á m chi lực mới có thể tốt hơn chống cự y mô gặm nuất bọn hắn sớm đã hóa thành trong mộ xương khô một nếu không phải là ngươi tiểu gia hỏa này trên thế giới liền không có bao nhiêu người biết ta tồn tại y gây mỗ sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa tám trăm năm tới tăng thương đã để hắn nhìn thấu thế gian hết thảy trước thực lực tuyệt đối cũng không cần có cái gì cảm xúc chập trùng coi như gọ dô xịt toàn bộ chết sạch cùng lắm thì hắn liền tốn thêm một chút thời gian bồi dưỡng trở về là được phải không vậy ngươi xem nhìn phía dưới xuất hiện là ai mang chồng cười nhạt một tiếng theo mang chồng mà nói một đầu cực lớn đảo quy nổi lên theo lặn xuống nước trang bị mở ra một cái nữ tử tóc lam xuất hiện tại y mỗ cùng mang chồng trước mặt nội nạp la y g mỗ ngươi còn nhớ ta không nữ tử tóc lam một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem y m ỗ trên người mái tóc bay lên tựa như một cái tuyệt thế thần nữ một dạng l ì l ì ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao y gì hãy mỗi nhìn thấy cái này từng để cho hắn nhớ thương tóc lam nữ nhân lập tức sắc mặt biến hóa tâm thần không kìm lòng được hoảng hốt một chút chính là tích tắc này trong h ư không một cánh cửa mở ra vô số hải lâu thạch bom đổ xuống mà ra mà mang chồng cùng lai đức phiệu cũng nắm chặt cơ hội l i ề u mạng bộc phát muốn cấp cho y m ẫ bén nhọn nhất kích ba chương năm trăm chín mươi lăm lai đức trọng thương kim tinh vẫn nhìn thấy đầy trời hải lâu thạch mảnh đạn chút xuống mà đến y mộ sắc mặt tâm trầm ánh mắt của hắn khó coi cũng không phải bởi vì nguy hiểm hải lâu thạch cùng mang chồng hai người ra sức nhất kích mà là nhìn thấy nở phải tạ gì lì lì trương này quen thuộc khuôn mặt để cho hắn có chút khó chịu mang chồng lại dám dùng lì lì dáng vẽ tới lừa gạt hắn đây quả thực không thể tha thứ lì lì 800 năm trước ngươi đem lịch sử giả thân cũng có thể kích động thần kinh của ta không gian vệ sập y dì ảy mỗi trong nháy mắt liền lấy toàn bộ hình thú thái gầm nhấm không gian tạo thành một vòng không gian lún để cho đ ầ y trời hải lâu thạch mạnh đạn đều biến mất tại không gian lún bên trong một màn này để cho mang chồng cùng lai đức phịu đều biến sắc chiêu thức tia có chút kinh khủng a liền hai người bọn họ cũng không dám vượt qua không gian này đổ sụp đi tiến công y mỗ cái k i a cắn xe rơi không gian lại còn thật lâu không có khôi phục p h ả n phất thật sự mãi mãi biến mất một dạng đã biến thành một vùng tăm tối hư vô cái này so với quả chấn động năng lực chấn vỡ không gian còn kinh khủng hơn mấy lần ta mặc kệ ngươi là cái gì nhưng là bây giờ cho ta hoàn toàn biến mất hát á m cự long thế mà xuyên qua hư vô không gian tử tốc nữ tử tóc lam giết đi qua bất đạo đủ để xuyên quá y mỗ tựa r ờ i c c lớn tối hồ i thường, t h lấy không có để y mang chồng cùng lai đức phiệu công kích mà là thế muốn hủy diệt giả mạo nở phải tạ gì lì lì tên giả mạo mặc dù y mỗ tự mình giết chết lì lì nhưng mà cũng không cho phép những con kiến hôi này làm bẩn lì l y dung mạo hóa thân nữ t ử tóc lam hoa cẩm trướng l ý lí cũng dọa đến trực tiếp nhảy tiến vào trong b i ể n rộng hoàn toàn không để ý chính mình là một cái trái ác quỷ năng lực giả dù sao chậm một chút nữa n à n g trực tiếp liền muốn nhanh thành một miệng tại kinh khủng bóng tối trường thương phía dưới có thể so với đảo nhỏ một dạng cực lớn đảo quy trực tiếp bị sỏ xuyên vô tận máu tươi phun ra ngoài giống cự hình đảo quy phát ra thảm thiết tiếng d n gì nó tại thời khắc cuối cùng tránh thoát hoa cẩm trướng lí lí ký sinh sức mạnh khôi phục nguyên bản ý thức nhưng mà đối mặt vua thế giới y mộ siêu cường nhất kích dù là nó là lực phòng ngự cực mạnh và quy cũng k i ê n không giới cái này tức giận diệt đảo nhất kích. mà nhuộm đỏ nước biển phía dưới hoa cẩm trướng lý l ý đại nhân đạo năng lực bị áp chế khôi phục thành đoá hoa vàng bộ dáng toàn thân vô lực chìm vào biển sâu bất quá rất nhanh một đạo lam béo thân ảnh nhanh chóng đưa nó mò lên tiến nhập tàu ngầm bên trong y thể mỗ cho láo tử đi chết đi mang chồng cuối cùng không có công kích mà là lựa chọn cận thân ôm lên y mô cơ thể cùng một trô rơi xuống biển cả tiểu quỷ liền ngươi bây giờ trình độ tại rơi vào biển cả phía trước ngươi liền bị ta ăn hết y t mô hóa thành hắc á m cự long giận g ữ hét trên người hắn tuyệt vọng khí tức không ngừng ăn mòn mang trông hắc á m khí tức trực mang chồng trên người che chăn áo giáp cùng hắc ám khí tức không ngừng xuất hiện liên tục không ngừng ngăn cản cao cấp hơn tuyệt vọng c h i lực mà miệng hắn mang theo quả chấn động năng lực cũng cắn về phía hắc ám cự long cánh một bộ muốn cùng y mô đồng quy v u tận điên c u ồ n g bộ dáng mà y mô cũng không chút do dự cắn một cái hướng thần long cổ muốn đem mang chồng một ngụm hai khúc y thế mỗ ngươi cũng không nên quên ta con kiến cỏ này lai đức h i ệ u thế mà kịp thời xuất hiện đem bật sổ sổ cụ trường kiếm đâm vào hắc ám cự long trong miệng mặt điểm ấy bật sổ, sổ cụ còn chưa đủ hắc ám cự long vậy mà trực tiếp cắn nát bật sổ, sổ cụ trường kiếm lúc trái ác quỷ năng lực khai phát đến đủ mạnh ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng sẽ không sợ mẹ nó mang chồng tiểu quỷ lao tử vì n g ư ơ i tên vương bắt đ à n này liều mạng lai đức phiệu đang gào thét một tiếng sau đó vậy mà sắt tiến hắc cám cự lòng trong miệng mặt đối mặt cái này kinh khủng gắm n u ố t chi lực đây chính là thậm chí đi ngủ t ỉ n h che chắn năng lực trái cây đều không thể ngăn lại quy tắc chi lực giờ khác này liền mang chồng có chút không thể tin được lai đức phiệu lại vì mang chồng cùng ý mua liều mạng ba người kinh khủng hạ kỳ bá vương tại lúc này tùy ý bộc phát ngay cả không gian đều đang bật mẹo thấy trước tương lai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đều toàn bộ mất đi hiệu lực. có thể nói i m o miệng rồng tuyệt đối chính là trên cái thế giới này chấu nguy hiểm nhất l i ê n mang chồng cũng không dám bị i m o căn chiếc thứ hai lai đức phiệu đây là làm sao dám đó a cái này hoàn toàn vượt ra khỏi mang chồng kế hoạch mà i m o cũng đã khép lại miệng muốn một n g ụ m đem lai đức phiệu triệt để trên thế giới này xóa đi kết quả sau một k h ắ c hát cám cự long bị đau tiếng giống giận dữ truyền hình g i hát cám cự long ầm vang tiêu thất l i ê n mang chồng căn trúng cánh cũng tiêu thất mang chồng tiểu quỷ đây là lão phu đưa cho ngươi bài học cuối cùng không cần cái gì đều đang tính kế đến lúc này chính là muốn liều mạng không đem tính mệnh liệu mạng ra ngoài căn bản là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. lai đức phiệu cười lớn hô mà hắn bộ dáng bây giờ vô cùng thê thảm ác ma cánh rơi biến mất hơn phân nửa liền một đôi bắp chân cũng đã hoàn toàn tiêu thất chậm chạp không có khôi phục hắn trực tiếp hướng về biển cả rơi xuống tiếng cười mười phần c u ầ n vọng kế tiếp ngươi còn g i ế t không được y m ỗ mà nói vậy ngươi liền mang theo lão bà của ngươi con cái cùng một chỗ xuống địa ngục a lai đức phiệu thanh â m sau cùng chuyển vào mang chồng trong thai liền rơi vào trong biển theo cảm giác suy yếu chuyển đến lai đức phiệu cũng mười phần bất đắc dĩ không nghĩ tới chính mình sẽ vì mang chồng cái này hốt đản làm hại chính mình đã biến thành kim sư tử sĩ kim ở dạng đã biến thành không có chân nhân sĩ. mà y m ỗ thời khắc này bộ dáng cũng mười phần dữ tợn theo trái ác quỷ năng lực rút đi một cái trăm phần trăm độ tinh khiết hải lâu thạch đoàn kiếm xuyên qua tại y m ỗ trên mặt từ trên hàm xuyên qua tại t r o n g x ư ơ n g mũi chọc ra y h ả i mô cũng không nghĩ đến lai đức phiễu loại này hải tặc thế mà dùng mạng của mình tới ám toàn hắn y h ả i mô trên mặt lần thứ nhất có một chút hốt hoảng hắn vội vàng đưa tay rút ra trên mặt hải lâu thạch đoàn kiếm đến hắn loại trình độ này hải lâu thạch đã không ảnh hưởng được bao nhiêu thể lực của hắn nhưng mà tiếp xúc đến hải lâu thạch mà nói vẫn là không cách nào sử dụng trái ác quỷ năng lực còn muốn chạy sao y m hung hăng năm y mô cơ thể muốn đem hắn triệt để bóc chết theo xương cốt bể tan thành n â m thanh v a n g lên mang chồng trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười chiến thắng mang chồng còn muốn đem y mô triệt để ấn vào trong biển rộng triệt để đoạn tuyệt hắn tất cả khả năng lập bản nhưng mà sau một khắc một đạo ma pháp trận trên mặt biển sáng lên cái này khiến mang chồng cảm thấy không ổn hắn đ i ê n cùng cắn về phía y mô cơ thể muốn triệt để cắn nát thế giới này chi vương y thì h ả i mỗ đại nhân một cái có tóc dài sợ đầu trọc kiếm sĩ đột nhiên xuất hiện không muốn sống xông vào mang chồng trong biển rồng vì y mỗ chống đỡ trí mạng một ngụm y ì hãy mỗ đại nhân vì chúng ta Nạp long. ba chương năm trăm chín mươi sáu âm thẩm thức tỉnh cường đại y mỗ kim tinh nạp tư thọ lang thánh phát động không muốn mạng bí thuật đánh lui bà dẹt cùng chặt lọt tệ linh linh hai người sau đó vậy mà trực tiếp truyền thống tiêu thất cái này khiến bà dẹt cùng tư đổ tây sắc mặt kịch biến theo trên mặt biển ma pháp trận xuất hiện bọn hắn biết bọn hắn sông đại họa bọn hắn sai lầm dẫn đến mang chồng bỏ lỡ đánh chết y mẫu cơ hội tốt nhất mà lai đức phiệu dùng m ệ n h đổi lấy cơ hội cũng đem làm phí mà mang chồng nhìn thấy nạp tư thọ lang thánh lúc xuất hiện liền biết phiền phức lớn rồi gọi rồi xảy đối với y mẫu trung thành so lai đức phiệu đối với mang chồng một loại nào đó đạo nghĩa khoa trương hơn điên cuồng hơn nạp tư thọ lang thánh chân chính dùng mạng của mình cứu được y mẫu một lần để cho y mẫu có cơ hội là ậ bàn dưới tình huống nguy cấp như vậy mang chồng thậm chí không có tâm tư thu về nạp tư thọ lang thánh huyện thu trùng láo cá quỷ năng lực trái cây tại cùng y mẫu dưới khoảng cách gần như vậy hắn vẫn là bất quà y mô dù là cực độ p h ấ n nộ nhưng vẫn là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn bởi vì hắn vừa mới bị hải lâu thạch đoàn kiếm xuyên qua khuôn mặt cùng bị mang c h ồ n g bóp vỡ cơ thể còn cần một chút thời gian tới khôi phục thế giới rơi vào y gì h ã mô tiêu hao số lớn thể lực buộc phát ra ba động c ủ n g bố hắn chỗ cả vùng không gian trực tiếp tiêu thất thành hư vô mà đầu này hắc cám cự lòng càng là trực tiếp biến mất ở hư vô trong bóng tối phảng phất tại phía trên vùng thế giới này hoàn toàn biến mất liền mang trồng lòng trạo ở mảnh này trong không gian hư vô đều bị nát bấy vạt mẹo dọa đến hắn vội vàng chạy ra mảnh không gian này. theo trên bầu trời lại xuất hiện một cái cực lớn hư vô hát động y m ỗ hóa thành hát cám cự long xuất hiện lần nữa chỉ là y m ỗ trực tiếp biến thành bán thú hình thái ở trên bầu trời há mồm t h ở dốc sắc mặt cũng biến thành có chút t r ắ n g bệnh xem ra một lần hư vô không gian xuyên qua muốn tiêu hao số lớn thể lực mang chồng ta nhất định phải giết n g ư ơ i đem n g ư ơ i bác trai đoàn hải tặc toàn bộ người đều tiêu d i ệ t hầu như không còn y gì hãy m ỗ tại tám trăm n ă m đến nay lần thứ nhất cảm thấy tức giận như vậy hắn vậy mà kém chút bị lai đức p h i cùng mang chồng liên thủ xử lý loại cảm giác này hắn cũng không tiếp tục muốn m ế m thử mà mang chồng cũng cảm thấy áp lực trên người tăng gấp đội hắn biết rõ chính mình thất bại hạ tràng chính mình nữ nhân và con cái không có một cái nào có thể tránh thoát ý mô tàn sát giờ k h ắ c này mang trồng trên người hát cám khí tức lại độ tăng vọt hắn trong miệng giống phun r a nạp tư thọ lang thánh tàn thể trực tiếp đem đời thứ nhất quỷ triệt để t ắ n nát toàn bộ ánh mắt đều biến thành hát cám phảng phất có h á c động đang chuyển động trên người quỷ khí cùng yêu khí cũng tại bành trướng ta cũng sẽ giết người mang trồng sát khí trên người lâm nhiên thanh long lân phiến bắt đầu biến đỏ tăng thêm h á cám xâm nhiễm đã biến thành ám h ô n g xác cả con rồng trở nên khá là quái dị trở nên tạ ác người cư n h i n vào lúc này đã thức tình h á cám năng lực trái cây nhưng v y thì hải mô nhiễu n h ư m à y nhưng mà hắn vẫn như cũ đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin thức t ỉ n h phía trên trường không quy tắc chi lực tám trăm n ă m qua không có người có thể chạm đến cảnh giới này tu luyện cùng khai thác lộ đã sớm bị hắn triệt để xóa đi mang chồng ra hòa này không có khả năng đạt đến cảnh giới này cỡ lớn bù lê trung cực cự pháo đột nhiên một cái khổng lồ đất đá cự nhân vụ xuất hiện hướng về phía trên bầu trời hát cám cự long chính là tràn ngập bật sổ sổ cụ hạ kỳ m ộ t quyền sâu kiến cho bản thần lăn y thì hải tay phải vung lên một đạo to lớn giống vậy bóng tối trường thường từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh bệ bạ dẹt trung cực mật quyền tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bà z sử dụng hợp thể thức tính năng lực hợp thành cổ lỏ sạn titan toàn lực của hắn lực kích cứ như vậy bị y m ỗ tiện tay nhất kích hủy diệt trong lúc này đến cùng tồn tại bao nhiêu t r ê n l ệ n h làm sao có thể bà z cũng không dám tin tưởng đây chính là chính mình dung hợp một chiếc đảo hạm cự nhân thế mà cứ như vậy bị y m ỗ đánh nát bà ẹ tư đồ tây đi trước cầm xuống phủ di tỏ ra cả người vòng quanh hắc ám khí tức mang chồng cực tốc phóng tới y mỗ thừa dịp y m ỗ thể lực hao tổn chính là cùng y m ỗ đối chiến thời cơ tốt nhất vì không bị y m ỗ đổ ra d i t ộ c mang chồng cho dù chết cũng phải đem y m ỗ kéo vào địa ng nghe được mang chồng mệnh lệnh tư đồ tây c ắ n răng trực tiếp mệnh lệnh bác gái chặt luận kệ linh linh thẳng hướng phủ dì tỏ giả nợ nụ cười mà ô tháp tại chính mình gần tới trước khi hôn mê thế mà thao túng âm nhạc gác ma tật u mẫu k ỳ cả đánh tới y mẫu nàng vì sạt tóc đỏ kết thúc công việc dẫn đến nàng nguyên kế hoạch thay đổi không năng lực mang chồng làm ra một điểm trợ rút cho nên nàng nhất định phải làm ra một chút đền bù dù là chỉ có thể tiêu hao y mẫu một điểm thể lực âm nhạc gác ma tật mẫu kỵ cả đang liệu mạng chống cự ô tháp mệnh lệnh nó bản năng không muốn đi đối phó khủng bố như vậy y m ẫ nhưng mà tại ô tháp đi âm ảnh chi các tiễn âm ảnh chi tiễn âm ảnh mẫu bóng tôi sức mạnh đánh phía âm nhạc các ma mà chính hắn muốn đối phó càng thêm khó dây dưa mang trồng mang trồng cái này bốn trái cây thức tỉnh năng lực giả đối với hắn đích s á c có một chút uy hiểm tở dù sao trong đó quả bóng tối năng lực đối với hắn cái này trái ác quỷ năng lực giả có chút khắc chế thức tỉnh cảnh giới quả bóng tối năng lực đã có thể ứng đối trường không cảnh giới g ặ m nuốt chi lực thử một chút ta hắc á m che chắn có thể hay không cắn át mang trồng quả bóng tối năng lực cùng che chắn năng lực trái cây dung hợp lại với nhau đã biến thành một cái màu đen tuyển cự thuẫn đột nhiên đập về phía ỉm nạ trường d a n h sưng ngay cả thế giới đều có thể ăn hết cự long miệng ừ đương tưởng rằng quả bóng tối năng lực thức tỉnh liền có thể khắc chế ta ý gì hay mũ còn thật sự cắn đi lên hắn cũng nghĩ thử một chút cái này thức tỉnh quả bóng tối năng lực có nhiều khắc chế hắn、Đang. bổ sung thêm tuyệt vọng chi lực cùng gắn u ố t chi lực nhì hoặc hắc long nhựa lớn cùng mang c h ồ n g hắc cám che chắn đụng nhau chỉ là vừa mới tiếp xúc bên trên liền bạo phát kinh khủng không gian vỡ vụn mang c h ồ n g hắc cám che chắn bên trên lại còn mang theo quả chấn động chấn động cao tần không gian vỡ vụn cùng không gian đổ sụp lần nữa đã dẫn phát một lần thế giới rơi vào đã biến thành một mảnh hư vô không gian cái này khiến y mũ cũng vì đó cả kinh không thể không tiêu hao đại lượng thể lực chống cự loại này hư vô chi lực mà mang c h ồ n g hắc cám che chắn là ly thể công kích hiểm hiểm tránh thoát hư vô không gian khỏi bị loại này kinh khủng hư vô tổn thương mà đổi thành một bên âm nhạc c á c ma trực tiếp bị y mộ siêu cự hình bóng tối chi tiễn xuyên qua cái này lực tàn phá kinh khủng đem hắn hơn phân nửa ngực hủy diệt cái này chỉ có bản năng âm nhạc c á c ma đều dọa ra sợ hãi biểu lộ n ó vậy mà chủ động sớm đem về ô tháp âm nhạc thế giới không chờ đợi thêm túc chủ suy yếu lúc gia nhập vào bạo ngược trạng thái hắn chỉ có thể chờ đợi ca ca trái cây năng lực giả lần tiếp theo triệu hắn lần này đi ra một c h ú t chỗ tốt đều không nhận được còn bị trọng thương không muốn biết khôi phục bao lâu bổ sung bao nhiêu linh hồn ý thức mới có thể khôi phục tới mà y mỗ tại mang trồng một chiêu đối binh Cái, cái trên á ác i giống như diễn sinh i lực được, được quỷ dung năng như mạnh hợp h ra rất u siêu số, có siêu việt thức việt t ỉ h cảnh chương lực. quân giới bi、lực. Ba 597 hải quân tác. Trên mặt biển trọng thương lai đức phiệu cùng hoa cẩm trướng l y l y tại hiệp sĩ biển x a n h d í bệ cứu viện phía dưới cũng đã về tới trên tàu ngầm xuất hiện lần nữa lai đức phiệu nhìn thấy y m ẫ còn chưa có xử lý được cũng t ạ i chửi nhỏ đứng lên chính mình hy sinh lớn như vậy mang trồng thế mà nắm chặt cơ hội thật là tức chết hắn hơn ba tức đại nhân kỳ thực gọ r ộ sầy dùng mạng của mình cứu được y m ẫ một cái ngư nhân tộc chiến sĩ hướng lai đức phiệu giải thích nói tại hắn chìm vào b i ể n cả thời gian bên trong phía trên xảy ra để cho người ta khó có thể tin sự tình lao giả đầu chọc kiết chết lai đức phiệu lập tức buộc phát kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đi kiểm tra bây giờ tình hình chiến đấu khi thấy bà dẹt cùng c h ặ t lọt kẹ linh linh đều đi vây công phụ gì tỏ dạ nợ nụ cười lập tức lại mắng to đi ra bọn gia hỏa này không đi giúp mang chồng đi đối phụ ó p h di tỏ dạ làm gì lai đức phiệu hùng hùng hồ liền luôn, luôn nho nhã tính cách đều khó mà duy trì nếu là mang xếp chăn y mộ xử lý bọn hắn cũng phải chết ở y mộ trên tay Ngày, tại này giống như cũng là mang chồng t dốc hết toàn lực đối phó y mộ thời điểm tại một bên khác phụ dị tỏ ra nợ nụ cười đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công cuối cùng đánh không được đầu tiên là bị bác gái chặt luật tệ linh linh ở trên bầu trời chặt lại đoạn tuyệt trên không chạy trốn đường tắt lại bị ba lôi đặc trọng quyến xuất kích đối mặt hai cái tứ hoàng cấp cường giả còn có tư đồ tây s ợ tại n n hạn h trong ắ cán bà dẹp phẫn nộ âm thanh phụ d ì tỏ dạ n ở nụ cười trận chiến đao đều bị hoành đánh gãy người này bị liên miên không dứt công kích đánh thành trọng thương tại tư đồ tây cứu giúp phía dưới mới không có bị bà dẹp tươi sống xử lý bảo vệ viên này trọng lực năng lực trái cây theo nạp tư thọ lang thánh cùng phụ dị tỏ ra nợ nụ cười từ vong cùng chiến bại hoàng viên buộc xã lì nổ cũng cuối cùng cảm nhận được đại đại không ổn hắn đã đợi không đến y m ỗ lập bàn chính mình liền bị đánh chết cho nên hắn không nói hai lời lựa chọn rút lui cùng lắm thì hắn về sau không làm hải quân coi như hắn lận cư nói không chừng mang chồng cùng dợ dạ gồng đều sẽ tới mời chào hắn lấy thực lực của hắn căn bản không sợ sống không nổi theo kim quang cực tốc tiêu thất hoàng viên tại băng xuyên biên giới cứu ra một chiếc quân hạm trực tiếp rời đi d i u cộ đại cũng không có ngăn cản hoàng viên rời đi thấy thế hoàng viên còn cứu đi một thuyền hải binh xem như an ủi một chút tâm linh của mình mà ạ kẽ đủ xả cả rủ kỳ cái này hải quân nguyên xoáy đang cùng cụ dặn trong đại chiến vẫn không quên mắng to hoàng viên tên vương bắt đàn này lại dám lâm trận bỏ chạy kỳ thực không chỉ hoàng viên đang chạy rất nhiều hải quân đều đang sụp đổ chạy trốn hai cái g õ rút sầy tử vong phụ gì tỏ ra đại tướng chiến bại Cha đồn thêm kế tử vong tiếp tục đánh xuống loại này chiến cuộc chỉ có thể tăng thêm thương vong hơn nữa nhìn đến hoàng viên chạy trốn đông đảo cao tầng c h ế c trận hắc mã thiên chính cũng triệt để luôn uống tại kim cương đại kiếm hào sĩ li h、e、vần vũ cùng lạp phíp h t h ù rượu lớn xót dưới sự v hắc mã thiên chính cũng tại điên cuồng chạy trốn ôi thật sự chính là chật vật a thiên chính s ì liễ -e、v ầ n vũ giống mèo hĩ kích chuột đổi u hắc mã thiên chính chặn tại bà dẹt gia nhập vào chiến cuộc sau tâm thần tử thủ hắc mã thiên chính vẫn là bị s ì liễ -e、v ầ n vũ cười gần một đao quán xuyên lồng ngực tại chỗ đấm máu từ đó chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cao t ầ n g cơ hồ toàn quân bị diện chết thì chết trốn thì trốn thương thì thương chỉ có ạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ còn tại cùng ả kỳ dị cụ giản đội bính lúc bà z bọn hắn tiếp tục vây quanh ạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ dậu cụ đại ngược lại lớn hô hào để cho b cả tạ cụ gì những thứ này học xong hạ ủ sổ cụ quấn quanh c ứ n g giả đều đi hiệp trợ mang chồng đối phó y m ỗ dù là chỉ có thể giúp mang chồng quấy n h i u một chút y m ỗ tiêu hao một chút y m ỗ cái này cũng s o mang chồng đơn độc đối phó y m ỗ hảo nghe được dầu cổ đại kế hoạch tư đồ tây cũng mười phần đồng ý bà dẹp cũng nghĩ đi đánh y m ỗ cho nên bọn hắn lập tức chuyển hướng đ ầ u m âu nhắm ngay y m ỗ mà nạn hạn h ắ n r ắ c dâu trắng hai thế tướng tinh s ờ m u t cơ giác ng n g u y ệ t quang ngọ dị ả những cán bộ cao cấp này bao quát dầu cổ đại bản thân đều gia nhập vây công hạ kẹ đủ cá sấu sa mạc sa mạc bảo đao cũng có thể đem ạ k ẹ nụ xả cạ rủ kỳ một phân thành hai đánh gậy hắn tiết tấu tấn công xi lì ẹ vần vụ đ á n h lén liền ạ k ẹ nụ đều vô cùng kiếm kỵ để cho hắn cảm nhận được uy h i ể p tở tại như vậy nhiều người dưới sự giúp đỡ cụ giản cũng cười đi ra cái này đơn đấu mất liền mất ta tóm lại hắn nhìn thấy ạ k ẹ nụ bị vây công hành hung hắn liền hết sức sảng khoái s ô d ồ ưu dục la hạ kín tợ r ộ t tợ rồ bay sáu bảo những cường giả này cũng cùng những thứ khác hại quân trung tướng đánh m ư ơ i phần kịch liệt mỗi bên đều có thương vong g a lâu tộc Bác tại r a i bài giả, xe chiến h m to đạo lớn ác lang lãnh ác h số ệ u giả viễn cùng ổ cự lực c nhân, nhân tạo động vật hệ năng lực giả quân đoàn. hệ tạo vật Tại giả chi quốc nị i ả binh sĩ cùng võ sĩ binh sĩ sung kích song s o n g càng là đem hải quân đánh liên tục bại lui phân tán bốn phía bỏ trốn toàn bộ chiến cuộc đã hoàn toàn khuynh hướng bác trai đoàn hải tặc kết quả này để cho quan sát trực tiếp tin tức lớn m ộ t g ặ n g cũng không dám tin tưởng thống trị thế giới tám trăm n ă m chính phủ thế giới cứ như vậy bị bác trai đoàn hải tặc đánh sụp đây là bực nào khó có thể tin tin tức lớn ngay cả nhìn quen sự kiện lớn tin tức lớn mọt gẳng đều lâm vào đang thường ư ờ i thế giới này thật muốn đội chủ nhân bất quá vẫn là muốn nhìn ý m ỗ cùng mang chồng cuối cùng quyết chiến hai người này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tứ hoàng bọn hắn một người liền có thể thay đổi cái này chiến cuộc bất quá mang chồng dưới trướng cường giả lần lượt gia nhập vào chiến trường coi như hao tổn cũng muốn mãi chết ý mỗ mặc cảm thấy chính phủ thế giới thật muốn xong đời may mắn chính mình cùng mang chồng quan hệ không tệ không cần lo lắng bị thanh toán cũng không biết tương lai thế giới còn có hay không bây giờ đặc sắc như vậy mang chồng n ắ m trong tay chính phủ thế giới lại biến thành so tẻn giữ bị tổ ác liệt hơn hải tặc chính phủ sao trong tương lai quân cách mạng lại đem đóng vai nhân vật gì tiếp tục phản kháng mang chồng tân hải tặc chính phủ vẫn là bị mang chồng hợp nhất cùng thống trị thế giới Rất ha ha trước tiên đem hai cái gò do sệt h ử trận tin tức phát ra ngoài tin tức lớn một gẳng cười lớn ra lệnh mà hắn tiếp tục xem mang chồng cùng y mộ kinh thiên đại chiến những cái kia thật lâu không thể khôi phục hư không h ấ p động để cho hắn nhìn thấy sợ mất mật đây là cái gì sự khủng bố năng lực căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có sức mạnh ẩm ẩm lại là trấn tiên giật mình mà hai tiếng nổ mạnh thiên vương n ụ dạ n ợ cùng minh vương tợ lụ tổ lần lượt chúng đạn đã dẫn phát nổ tung to lớn cái này hai chiếc binh khí cổ đại một bộ muốn đồng quy vô tận thảm liệt bộ tại tám trăm linh g năm trước hắn mang theo khác một mươi chín vương minh hữu đông đảo đánh giỏi sóng y hoa rơi nước chảy nhưng là bây giờ hắn trưởng không thế giới sau đó lại trong bất tri bất giác trở thành một cái chân chính cô gia quả nhân mang chồng giờ khác này y mô đối với mang chồng sát ý cùng kiếm kỵ hoàn toàn vượt qua giỏi sóng ý ý ý thái dương thần n i tạp uy hiểu tờ cũng không sánh nổi nam nhân trước mắt này như thế nào bị vây công cảm giác thế nào trước k i a các ngươi cũng là dạng này vây công giỏi sóng ý a giống như liền lý lì nữ vương cũng là bị các ngươi vây rết theo ý mỗi nổi giận mang chồng thừa nhận càng lớn áp lực may mắn có b à dẹt cùng c h ặ t luận ọ tệ linh bọn hắn phụ trợ một chút bằng không hắn thật có chút gánh không được càng ngày càng nhiều người gia nhập vào chiến đấu cũng làm cho mang chồng thấy được càng nhiều thắng lợi hy vọng trên thế giới này hắn sớm liền biết rõ một cái đạo lý đó chính là vô luận lại mạnh cũng sợ vây đánh d coi như đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến cực h ạ n nhưng mà tiêu hao thể lực không thể chống rông xuất hiện cho nên liền xem như thế giới tối cường cũng sẽ bị máy chết đây chính là p h à m nhân nhục thể cực h ạ n trước mắt đã biết vẫn chưa có người nào có thể đột phá nhân loại gông cùng x i ế n g xích trở thành chân chính thần minh một dạng cao cấp sinh linh liền xem như mang xếp chăn rất nhiều cường giả vây đánh mà nói khả năng cao cũng sẽ bị đánh ngã dù là hắn là bốn trái cây năng lực giả ba trên mặt biển b ạ c h tinh mệnh lệnh cự hình hải vương đem thiên vương kéo vào biển cả trong thương lai đức t i ệ u dù là đi qua mạn sợ dị công chúa chữa trị trái cây trị liệu hắn mất đi một đôi bắp chân vẫn là không có khôi phục. đây chính là n h í hoặc hắc long kinh khủng gặm n u ố t chi lực vô luận là nhục thể cùng linh hồn đều triệt để gặm ăn biến mất ở trên thế giới này bây giờ lai đức p h i u linh hồn cũng là thiếu khuyết một đôi bắt chân cho nên nhục thể căn bản không có khả năng khôi phục thậm chí dùng trên tay trái cây nối liền đi chân đoan chừng đều không cách nào linh hoạt sử dụng là hồng bá tước đại nhân bạch tinh công chúa cũng vô cùng gấp gáp sợ mình không cách nào rút một tay dẫn đến mang chồng vẫn lạc tại y mộ trên tay nàng lo l ắ n g sông vào trong biển rộng cùng những cái tia cự hình hải vương giao lưu nhờ cậy bọn chúng đem lung la lung lay thiên vương ụ dạ n ợ kéo vào trong biển chất chiếc hủy diệt, này hủy để đảo này diệt vô số bây i đại. Cự hình hải mai hội hội đi thiên n hình vương cũng sẽ không mai phục tìm cơ hội đánh lén y mộ, hơn nữa toàn thể xuất kích, tìm cơ hội phế đi thiên vương. h khí phục thể kích, phế cổ Cự cơ cơ tìm tìm sẽ mộ, xuất y b giờ thiên vương cùng minh vương đánh lưỡng bại cầu t h ư ờ n g đều đang l i ề u lĩnh quần quận khói đặc khó khăn bay trên không trung lúc này cũng không biết là cơ duyên xảo hợp vẫn là đặc biệt tới cực lớn dù niska t thế mà cũng xuất hiện trên vùng hải vực này dù niska t không nói hai lời cũng xông về thiên vương ủ dàn đờ cái này hoàn toàn giống giá hải từ kim lương một dạng cực lớn vòi voi hướng thiên vương phi hạm đánh tới đã chúng đánh bước khói thiên vương vẫn có thể nhẹ nhóm né tránh dù niska đánh lén dù niska tốc độ công kích quá chậm thiên vương thậm chí còn cho dù nitka s một pháo để nó rên rỉ mà lui lại mấy v b n mét dịu ở trên đảo cũng sẽ ra mười mấy cấp động đất nếu không phải là dù nitka s cưỡng ép ổn định thân hình không có nghiêng nga xuống mà là trực tiếp quỳ xuống nếu không toàn bộ dịu đảo đều phải bao phủ tại biển cả phía dưới thụ thương quỳ xuống dù nitka s phía sau lưng của nó như cũ tại trên mặt biển không để cho dịu đảo hủy diệt mà dịu đảo đại bộ phận r a l ô n g tộc trên mặt đất chấn bên trong may mắn còn sống sót sau đó cũng là lần thứ nhất gần như vậy mà nhìn xem biển cả đồng thời cũng nhìn thấy trên đại dương bao la thảm thiết nhất chiến tranh cái này thơi ngang k h ắ p đồng lũ lụt đầy trời hình ảnh c ủ n g bố cho không thiếu ra lông tộc tiểu hài dọa ra bóng ma tâm lý biển cả sinh hoạt cũng quá tàn khốc quá kinh khủng đi mà phóng ra năng lượng pháo h o a n h thương dù nick cả thiên vương uzanus cũng bị minh vương trên chiến hạm người tìm được cơ hội thành công lần nữa đánh trúng thiên vương phi hạm tại may mắn trái cây năng lực giả bạ cạ giặt v ậ n khí phía dưới lần này càng làm một pháo hoành đã trúng thiên vương một cái hệ thống động lực cái này khiến thiên vương phi hạm xuất hiện độ cao hạ cánh khẩn cấp gian khổ ổn định lại thân máy lúc dưới đáy biển chuẩn bị đã lâu siêu cự hình hải vương cuối cùng b một đầu giống cái mái trèo hắc bạch văn siêu trường hải vương nhảy lên một cái bay lên năm n g h n mét độ cao cắn một cái vào thiên vương cụ dạ nợ đưa nó hung hăng kéo vào trong biển rộng tiếp đó chính là biển cả đ a n g s ô i trào phảng phất b ầ y c á ăn một dạng một nhóm lớn cự hình hải vương triệt để đến c ù n g từng đầu cắn về phía thiên vương cụ dạ nợ đưa nó cắn nát xoắn nát đụng nát thiên vương rơi xuống để cho y mộ tâm thần đ ề u chấn nhìn thấy chán ghét hải vương l a lộn y mộ hóa thành hắc á m cự long n ử a mặt lên trời thép dài thiên vương cụ dạ nợ phảng phất cũng tiếp thu được tin tức gì một dạng đủ loại chói mắt ánh đèn cực tốc thoáng qua. tinh cháy mau lai đức thiệu vô lớn liên chính bọn hắn tàu ngầm đều đang điên cuồng triệt thoái phía sau theo vô số bạch quang trói mắt ở trong biển nổ bắn ra tới một đoá cao tới một hai vạn mét nước biển mây hình nấm bay lên màu trắng lang nấm bên trong mang số lớn màu đỏ đây đều là cự hình hải vương huyết đ ủ l i ê n khổng lồ d ù n i t s k a đều bị sóng lớn đẩy đi ra phía sau lưng p h u n lên vô số nước biển cuốn đi tương đương một bộ phận g a lông tộc thương vong thảm trọng tại trên băng xuyên chiến đấu hải quân cùng hải tặc đều bị cái này cao tới mấy ngàn mét siêu cự hình biển động dọa đến quên đi chiến đấu tuyệt vọng cùng sợ hãi tại lan tràn thiên vương ù Chẳng cùng c những những là á ạ kỵ i dị c n giảng vương đồng quy vũ tận, ngay c hải c n hải kinh k sợ mà nhìn xem những thứ này siêu cự hình biển động hắn cắn răng n g h i ế n lợi nhìn xem ạ k ẹ nụ s ạ cạ du ky nếu là hắn toàn lực đối phó biển động như vậy kế tiếp hắn liền không có khí lực tiếp tục đối phó ạ k ẹ nụ cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho trận chiến tranh này xuất hiện một điểm sai lầm nếu là chỉ bảo hộ tổ hong đế quốc cùng bát trai đoàn hải tặc người nhưng mà hắn lại không đành lòng nhìn thấy nhiều như vậy hải quân chết ở siêu cấp biển động phía dưới trả lời ta là đầu hàng hay là nhìn xem tất cả hải quân bao phủ tại trong biển động ạ kỳ dị cụ giản cũng cả người bốc lấy hơi lạnh ánh mắt gắt gao nhìn xem ạ kẻ đủ mà bác trai đoàn hải tặc cán bộ đã nghĩ biện pháp chạy trốn có thể đạp lên nguyện bộ trở lại phi không hạm đội liền bay đi thẳng về nguyện bộ không có khả quan hải tặc chỉ có thể hướng cụ g i ả n dựa s á t vào hy vọng cái này hỉ hỉ no mi năng lực giả có thể bảo đảm bọn hắn một mạng a kim cũng tại thông qua từng môn năng lực trái cây điên quần cứu người ngay cả ký ức hải mã cũng tại khai phát toàn thành Ả kẽ nụ đồng d ạ n g gắt gao nhìn xem cụ giản hắn không cam tâm thua ở bát trai đoàn hải tặc trên tay nhưng mà nhìn thấy đông đảo hải quân ánh mắt khát vọng dù là hắn là cùng hải tặc không đội trời trung thiết huyết nguyên x o á i cũng không thể không vì đông đảo hải quân suy nghĩ hải quân thua Ả kẽ nụ xạ cạ rủ kỳ cắn răng vai hàm cơ bắp run run toàn thân run dày liền đã kéo xuống hải quân mũ lơi chai vành nón đem đỏ bừng ánh mắt bao phủ trong bóng đêm trên người hắn c á i tia lửa nóng nham tương cũng dập tắt tựa như hắn nhiệt huyết một dạng rút đi dậu cụ đại lập tức kích động để cho người ta cho cũng muốn triệt để ngăn lại một lớp này siêu cự hình biển động cứu tất cả mọi người vô luận là hải quân vẫn là hải tặc ba chương năm trăm chín mươi chín băng xuyên chiến trường kết thúc cụ dạn còn nhanh tốc g ặ m một cái thuốc khôi phục một chút thể lực theo trên người hắn toát ra hơi nước từng cây gân xanh nổi lên huyết dịch đang c ộ n t r à o chính nghĩa của ta sẽ nên đón ánh dạn đông lựa chọn của ta cũng không sai chân sông băng thế giới cụ dạn giống giận cực độ rét lạnh hai tay cắm vào trong biển rộng kinh khủng hơi lạnh cực tốc lan tràn ra ngoài mạnh liệt mà đến siêu cự hình biển động cấp tốc biến trắng kết băng h à băng đang nhanh chóng lan tràn mấy ngàn mét cao biển động, điên cuồng phóng thích chính mình năng lực đông lạnh nhưng mà cụ dạn băng trụ biển động đằng sau còn có sóng lớn mánh liệt sóng biển từng lớp từng lớp sống tới tiếp tục hướng chiến đấu băng xuyên bao phụ xuống cụ dạn chỉ có thể dỗi ra một cái tay lần nữa phóng ra một đạo băng trụ kết nối nổi tuân đi qua biển động đưa nó băng phong ở trên bầu trời ta cũng tới đại hòa lập tức tiến vào miệng lớn chân thần h u y ễ n thu trùng toàn bộ hình thu thái nàng nhảy lên băng sơn càng đến trên biển động nàng thế mà tại trên biển động đầu sóng cực tốc chạy chỗ đến đều kết băng phần này n u y ễ n thu trùng đóng băng chi lực cũng chỉ so sánh với n h i n hệ hỷ no mi năng lực kém một đỏ l i ê n tự nhiên hệ tuyết tuyết trái cây năng lực giảm m ọ nét cũng bay đi lên b ổ một hồi bao tuyết phụ trợ một chút cụ d ạ n cùng đại hòa năng lực đông lạnh chỉ để ngăn cản lần này siêu cấp biển động theo trận này biển động dừng lại vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều bạo phát ra sống sót sau hai nạn tiếng la khóc cụ dàn miệng mũi chạy huyết dịch trực tiếp ké ở trên mặt băng hắn gấp rút hô hấp lấy nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một cái chân chính nụ cười lúc này một chiếc b ư ớ c lên quần q u ầ n khói dậy đã sắt thép chiến hạm cũng rơi xuống tại trên băng xuyên dịch hai quỳnh cùng kệ xạ bọn hắn mau mang vệ gạ vụ tiến sĩ chạ kéo r ễ ở cùng giúp đều đau lòng nhìn xem chiếc này bị tổn thương binh khí cổ đại bọn hắn không muốn nhìn thấy minh vương tợ lụ tổ triệt để hủy diệt ngay tại lúc bọn hắn cứu hỏa lúc một thân ảnh bị nhanh chóng q u a n h đến trên băng xuyên đập ra một cái sâu đạt mấy chục mét hô băng a đáng giận ý m g ỗ bà d ẹ z giận dữ không thôi hắn toàn thân rung động nắm tay phải lại có thể đã biến mất không thấy gì nữa máu me tung tóe lộ r a dị thường thảm liệt h ắ n chỉ có thể dùng mấy cái vũ khí hợp thể ra một nắm đấm nhưng khi hắm nhìn thấy rơi xuống tại băng xuyên minh vương chiến hắm lúc ánh mắt hắn đỏ lên không nói hai lời ba z khí thế vung h ă n g sông lên minh vương chiến hạm đầu thuyền hợp thể trái cây thức tỉnh sức mạnh điên c u ồ n g phun trào màu tím đồng hóa hợp thể vật chất rất nhanh bao trùm minh vương tợ lụ tổ phía trước một bộ phận hắn đem minh vương chủ pháo cùng siêu cấp pháo điện từ đều bao phủ đi vào không ba z ngươi không thể dạng này ngươi dạng này sẽ hủy minh vương vì một giúp cùng kệ xạ đều đau lòng hô lớn mà vệ gạo ụ liền vô cùng vui lòng nhìn thấy loại này binh khí cổ đại tiêu thất dị kỳ dị kỳ no mi kéo rể ở tên thiên tài này cơ giới sư thật không có quá lớn phản đối dù sao bây giờ xử lý ý mẫu mới là đệ nhất trọc mặt cho hơn n đằng sau khôi phục cũng không có khó khăn như vậy kéo dễ ở thậm chí tại bà dẹp hợp thành một cái ngàn mét cương thiết cự nhân một lần nữa giết trở lại chiến trường sau đó hắn cũng sử dụng dị kỳ dị kỳ no mi năng lực lợi dụng minh vương chiến hạm thân thể tàn phế tiếp tục chế tạo một môn tạm thời siêu cự hình pháo điện tử xem có thể hay không cho ý mỗi tới một phát mấu chốt một k í c h trí mạng lúc này bà dẹp hóa thành cương thiết cự nhân hành động có chút chậm chạp cho dù là hợp thể năng lực trái cây thất tình hắn cũng rất khó điều khiển nặng như vậy sắt thép hợp thể cự nhân bất quá bà dẹp vẫn như cũ thập phần hưng phấn bởi vì hai bởi là hai môn siêu cấp đại pháo. vô luận là siêu cấp pháo điện từ vẫn là minh vương đại pháo cũng có rất cường đại thu phát năng lực l i ê n y m ỗ cùng mang c h ồ n g chính diện bên trong một phát minh vương diệt đ ả o pháo lời nói đều phải t h ụ t h ư ơ n g thậm chí là bị thương nặng tuyệt đối không nên xem thường bình khí c ổ đại vi lực thật sự bên trong một phát cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu bá khí cùng thể lực mới có thể tiếp tục chống đỡ coi như không chết cũng muốn một thân thương thể lực và thanh máu b ạ o giảm trực tiếp thanh không một đoạn ba tạ i ạ kẽ đủ đầu hàng ạ kỳ dị cứu vớt đám người sau đó hải quân cơ hồ đã đầu hàng bắt chai đoàn hải tặc bắt đầu thành trước hải quân minh khí vô luận là đao kiếm vẫn là súng kíp đại pháo toàn bộ đều phải lật lại hải quân tướng cấp tinh anh còn phải nuốt áp trông coi lưu lại cấp giáo hải quân hỗ trợ chỉnh đốn riêng phần mình bộ hải quân đội tiến hành đâu vào đấy đầu hàng quản lý trung tướng tờ su d u cùng đào thọ c h i viên những thứ này nguyên hải quân cao tầng cũng hợp thời đi ra trấn an đầu hàng hải quân tránh phát sinh vòng tiếp theo chiến tranh tăng thêm vô vị thương vong từ đó trên băng xuyên chiến trường chính chiến tranh kết thúc chỉ có vua thế giới y y m ỗ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà tại nam hải tiếp vào tình báo mới nhất quân cách mạng triệt đề đ i n c u n g bọn hắn đối với mộc tinh sĩ bộ hở công thần chi kị sĩ đoàn phát động mãnh liệt nhất tiến công khi một tinh t i tơ thánh cùng xí bồ ù hờ công gia lâm thánh bọn hắn tiếp vào tin tức sau cũng chợt lòng sinh t u y ệ t vọng tại sao có thể như vậy một tinh t i tơ thánh con ngươi run dậy không thể tin được bây giờ gõ rút s ấ y lại chỉ có một mình hắn q u c ầ u lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh cũng đã chết cái kia chính phủ thế giới còn có hy vọng sao ta tin tưởng ý mỗi đại nhân hắn nhất định sẽ giết sạch đám tiện dân này gia lâm thánh cũng nắm chặt c h i đao nói thực ra hắn bây giờ cũng có chút sợ hãi nhưng mà bọn hắn những thứ này tẻn g ữ u bị tổ như thế nào có thể lầu hàng bọn hắn cùng chính phủ thế giới vận mệnh triệt để khóa lại lại với nhau ngược lại là sĩ bùa h ự công người quân nhân này tâm tư cũng có chút sóng gió nổi lên hắn là đối với chính phủ thế giới trung thành tuyệt đối nhưng mà quyền lực tối cao do trời long nhân biến thành mang chồng mà nói giống như cũng không phải không thể nói không chừng còn có thể để cho thế giới này tỏa ra không giống nhau sinh cơ lúc quân cách mạng lại một lần nữa g i ế t đi lên sĩ bùa h ự công ra tay cường độ rõ ràng phát sinh biến hóa giờ dạ gồng cũng phát hiện điểm này Giờ dạ gồng lập tức bắt đầu n ô n ngữ chiêu hàng sĩ bùa h ự công coi như không thể thành công cũng có thể ly dán sĩ bùa h ự công cùng đi tơ thanh chiến đấu ăn ý để cho hắn cùng xạ tổ nắm giữ càng nhiều lớn cơ hội thắng lợi v u a ổ ca mạ ủy vạn cổ cùng đại hùng cũng là chiến y dâng cao cùng gia lâm thánh bắt đầu chân chính liều mạng thần chi kỵ sĩ đoàn cường giả cũng cùng quân cách mạng chính phó quân trường đánh người chết ta sống đây chính là bọn họ trận chiến cuối cùng ba thế giới mới tối cường chiến trường chính mang chồng một đôi không có t r ò n g trắng mắt đen nhánh hai con n g ư ờ i thiêu đốt lên quần quận màu đen khí diễm hưu quyền của hắn ra đã bị vạch phá đồng thời hoàn toàn biến mất lộ ra bên trong màu đen tuyển bật sổ cụ xương cốt liền phụ cận cơ bắp đều trở nên đen như mực hát á m khí tức cũng tại liều mạng thôn vệ y mỗ tuyệt vọng tri lực ngươi thế mà tự mình tìm hiểu ra bá khí cao nhất công dụng. y gì hãy mẫu k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi ánh mắt dị thường l ạ n h nhạt quả bóng t ố i năng lực cùng bất kỳ năng lực phối hợp đều có thể đối với hắn cái này trái ác quỷ năng lực giả buộc phát ra hiệu quả không tưởng được hắn cư nhiên bị quả chấn động năng lực chấn thương c ò n bị nắm đấm đánh đổ máu đây là chuyện xưa nay chưa từng có hơn nữa ba khi dung luyện tận xương phương thức tu luyện đã đoạn tuyệt mấy trăm năm mang chồng da hỏa này là thế nào học đến tay cái này bệ hẹ một kỳ dê gặp không c h ọ n vẹn phương pháp tu luyện còn cường đại hơn còn muốn hoàn chỉnh chẳng lẽ mang chồng thật là thiên tài sao lại có thể tự sáng chế không giống nhau hoàn chỉnh tu luyện pháp đi ra ba chương sáu trăm mang chồng vs y m ẫ mang chồng nhìn thấy y m ẫ đổ máu ba khí cường độ cũng có t r ộ yếu bớt hắn cũng cuối cùng cảm nhận được một điểm hưng phấn chỉ cần đối phương xuất hiện thanh máu dù là đối phương là chân chính thần minh mang chồng cũng phải đem hắn một chút m á i chết tu luyện bật sổ sổ cụ xương cốt rất khó sao những cái kia siêu cự hình sinh vật cũng biết này một tay ta cũng bất quá là bắt t r ư ớ c một chút mà thôi mang chồng hít thở sâu một hơi nói những cái kia cự hình sinh vật vì trèo trống trầm trọng cơ thể thế nhưng là tiến hóa ra càng cứng rắn hơn xương cốt đã biến ba khí rèn luyện xương cốt thành bản năng ngươi thật sự so dõi sóng y càng mạnh hơn nếu là ngươi khi đó lựa chọn thôn vệ chính là thái dương thần ni tạp năng lực trái cây nói không chừng ta bây giờ đã thua dù sao hôn t r ư ớ n g kia đồ vật cầu thí có giãn năng lực ngay cả ta gặm nuốt chi lực đều cắn không ngừng y vi hãy mẫu ngữ khí lạnh nhạt nói nếu là mang chồng trước đây đem quả chấn động năng lực hoặc thanh long hình thái năng lực đ ổ i thành thái dương thần ni tạp năng lực vậy hắn bây giờ liền thật sự không thể làm gì nhưng là bây giờ hắn vẫn có cơ hội đánh giết mang chồng dù sao chỉ dựa vào thanh long hình thái sức khôi phục cũng không thể trèo trống mang chồng bốn năng lực trái cây bao lâu nhiều năng lực trái cây tổ hợp chiêu thức là phi thường c ư ờ n g đại nhưng mà tiêu hao thể lực cũng là cực lớn bây giờ mang c h ồ n g bốn trái cây thức t ỉ n h năng lực miễn cưỡng có thể cùng y mô đối chiến nhưng mà tiêu hao lại là y mô hai lần trở lên bất quá mang c h ồ n g cũng có liên tục không ngừng trợ giúp nhất là hợp thể thành minh vương cự nhân hình thái bà r n cũng nắm giữ đủ để uy h i ể p tờ được y mô cự pháo chính là tỷ lệ chính xác thấp đến đáng thương liền không có chúng qua bác gái chặt lọt kẹ linh có thể miễn cưỡng giúp mang trồng khiên một chút áp lực mà cả tạ cụ dị cùng đại hòa chỉ có thể cho một điểm chút ít trợ giút đến n ơ i khác không c ó n ắ m giữ hạ ủ sổ cũ quấn quanh cán bộ thuyền viên đối với y mỗi uy hiểm tờ cơ h ộ i là linh ngay cả lưu anh b a khí cùng bật sổ sổ cùng ngoại phóng cũng rất khó rách đi ý mỗi phòng ngự bất quá rất nhanh tạc dầu cô đã cùng tư đồ tây giới sự chỉ huy bắt trai đoàn hải tặc trọng yếu cán bộ bắt đầu từng cái đổi lại hải lâu thạch vũ khí cái gì hải lâu thạch đao kiếm hải lâu thạch đạn cái gì cần có đều có hôm nay coi như y mỗi thanh máu dày đến thừa t i ê n bọn hắn đều phải mãi chết thế giới này chi vương mà thiên vương n ụ dạ nợt tự bạo giết chết số lớn cự hình hải vương cái này khiến bạch tình công chúa cái này hải vương họ xây đồn đau lòng không thôi bây giờ còn tại khóc nhẹ lai đức phiệu thương thế tại mạng sợ gì công chúa sau khi điều trị trà phản gạ la cũng cho hắn b ổ một đôi chân chính là hai chân này cũng không có cảm giác gì về linh hồn thiếu hụt để cho hắn không cảm giác được hai chân này tồn tại nhưng cũng không trở ngại hắn đi lên tham gia náo nhiệt vây giết vua thế giới đại sự hắn nhất định muốn tham dự vào thực chất theo càng ngày càng nhiều người bao vây y mô cũng cảm nhận được một điểm trước đây giỏi sóng y tuyệt vọng tình cảnh nhưng mà hắn không cách nào giống giỏi sóng y nhất dạng không tâm không phế còn có thể cười được hiện tại hắn là muốn cùng mang chồng liều chết đến cùng hay là trực tiếp thoát đi đi đem t e t e cùng gia lâm tập hợp tập hợp lại dù sao quân cách mạng cũng chưa chắc cùng mang chồng là một lòng tồn tại bọn hắn vẫn như cũ có thể duy trì tạo thế chân vạc thế cục chính là mang chồng thay thế y mỗ trở thành tối cường thế lực nếu là y mỗ cùng giờ dạ gỗng có thể tiến hành hợp tác mang chồng cũng đánh không lại hai phe thế lực liên thủ nhưng mà giờ dạ gỗng sẽ cùng y mỗ hợp tác sao y t ì hãy mỗ lại có thể để mắt những thứ này đáng giận phản quân dân đen sao đương nhiên quan trọng nhất là mang chồng thật sự sẽ để cho ý mỗi chạy trốn sao ba ôi n g ư ơ i sợ thái dương thần ni tạp liền đại biểu ni tạp là tối cường sao mang chồng dập đầu một cái huyết tinh bù công anh khôi phục một chút thể lực hắn cũng không cho rằng chính mình thần long hình thái so ni tạp hình thái kém hôm nay hắn sẽ vì chính mình ngũ trào thần long chính danh ai mới là tối cường h u y ễ n thú chủng theo mang chồng v i n h quan g tâm bộc phát tinh thần cao độ dân trào d o a người khí phách tại lan tràn hắn sừng rồng tăng v ọ t như sắp thiên trường thương m ộ dạng sắp bén vô cùng cùng tưng rán lập lệ hàn quang lạnh lẽo ngay cả long trào cùng long nha đều đột lớn một đoạn tràn đầy trên vảy rồng xuất hiện đen nhánh hỏa d i ễ m đường vân còn lập lòe trong suốt che chắn l ộ n lẫy từng sợi hắc cám khí tức tại trong vảy rồng xuất hiện đỏ thâm sấm xét tại mang chồng cùng y mua ở giữa lan tràn khắp nơi ngay cả bác gái chặt lọt kẹ linh linh đều xuất hiện một điểm sợ hãi thân sắc quá mức truy cầu lực công kích sẽ chỉ làm thể lực đã tiêu hao càng nhanh y ghé mũ cười nhạt một chút chạy trốn là không thể nào chạy trốn hắn nhất định phải xử lý mang chồng mới có thể lắng lại hôm nay l ử a giận hắn nhanh chóng hướng về không chung bay đi muốn sáng tạo tốt hơn chiến đấu điều kiện dù sao có bao nhiều cá nhân có thể phi hành tốc độ、cao. một đầu sư tử con cùng v à i đầu lang dẫn dắt một đám i ể u non liền nghị xử lý hắn đầu này m á n h sư quả thực là si tâm vào tưởng chờ hắn xử lý trước m a n g chồng mới h ả o h ả o thu thập những cái kia lai、like、đức hiệu bà dẹt, chặt lọc t k ẹ linh linh bọn ra h ỏ a này lại diệt đi những con kiến hôi kia vê anh lại là hai phát siêu pháo điện tử cùng minh vương cự pháo bắn về phía kéo lên cao hát cám c ự long hèn nhát y mỗ ngươi tên hèn nhát này cho ta xuống ma quỷ bà dẹt nhìn xem bay càng ngày càng cao y mỗ tức giận hô lớn đây là khi dễ hắn sẽ không phi hành sao n mộ h ì n t một trận chiến h này h nước g hoán ổ cùng h thọ chén c hải lâu thạch công kích hỏa lực vì một trận chiến này nước hoán ổ cùng thọ chén hải lâu thạch vũ khí cơ hội toàn bộ đều bị rời ra Easy mang h ó t h à h hát cám cự l o n chồng ự c tốc c l á mình mang tránh thoát phát tập kích, chỉ có thể chính diện ngăn thoát phát kích, chỉ thể h dẹt tập bạ lại có c ta ụ lực lại lên kích, c nhất dừng o tốc độ. m a nhất g c ồ n n g ta h định biết một chút xíu đùa chơi chết các ngươi hắc ám cự long thụ đồng lạnh lùng nhìn về phía mang chồng miệng rồng bên trong tuyệt vọng gắm ăn chi lực tăng vọt nhanh chóng cắn về phía mang chồng thần long cái đuôi ta cũng biết một chút xíu mãi chết ngươi mang chồng thần long cái đuôi thế mà không có trốn mà là lựa chọn lấy thương đội thương miệng rồng cùng song trào đều thẳng hướng hắc ám cự long hai cánh coi như cái đuôi bị cắn đức bị thương nặng mang chồng cũng muốn phế bỏ y mỗ hai cánh đem không chiến biến thành lục chiến thậm chí trực tiếp rơi xuống biển lai đức phiệu nói không tệ chỉ có l i ề u mạng mới có thể nhìn về phía hy vọng thắng lợi mà mang c h ồ n g bây giờ chính là so y mỗi nhiều một điểm l i ề u mạng nhiều một điểm ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng khí phách y di h ả i mẫu cũng biệt khuất không thôi h ắ n g cái này cao cao tại thượng v u a thế giới làm sao có thể cùng mang c h ồ n g cái này t i tiện hải tặc đổi mệnh y、e、di h ả i mẫu thêm mà trực tiếp lui ra toàn bộ h o a thú rút nhỏ hình thể cực tốc né tránh mang c h ồ n g công kích tránh cùng mang trồng lấy thương nội t ư ơ n g nhìn thấy y、e、mẫu càng sợ chết mang trồng thật hưng ấ n càng không sợ chết mang p u lưu lâu pháp có lẽ thật sự không có dồn vào từ địa giác ngộ sao có thể nịch thiên phạt thượng tại thời khắc này mang chồng cảm giác chính mình tinh khí thần lấy được chất thay đổi vô cùng thoải mái phản phất mỗi một khỏa tế b à o đều tại c ô n hoan ba chương sáu trăm linh một h u y ễ n thú t r ù n g siêu cấp hình thái nhìn thấy khí tức càng ngày càng mạnh mang chồng ý mỗi sắc mặt âm tình bất định người đến cùng phải hay không dê chi nhất tộc Ý gì hải mỗ bây giờ nghiêm trọng hoài nghi mang chồng căn bản chính là dê chi nhất tộc những cái kia vương bắt đản như thế nào hắn cũng nắm giữ càng đánh càng mạnh thể chất đặc thù cùng ý chí tín n i ệ m giống như trước đây giỏi sóng y một dạng tựa như một cái đánh không chết con rán để cho hai mươi vương hao tốn không ít khí lực mới thành công g i ế t chết hắn không phải mang chồng không để ý tiêu hao tiếp tục đem y mộ bước về tầng trời thấp ngay cả bác gái chặt l ọ t k ẹ linh linh cũng tiếp vào tư đồ tây mệnh lệnh không muốn để ý bất cứ giá nào đem đầu này hắc cám cự long bổ xuống tư đồ tây trong ánh mắt thoáng qua tàn nhẫn cùng kiên quyết dù là sẽ hy sinh hết bác gái chặt l ọ t k ẹ linh l i nàng h n cũng muốn bảo đảm mang chồng có thể thu được thắng lợi tại trong bác trai đoàn hải tặc ngoại trừ mang chồng ai cũng có thể hy sinh bao quát tư đồ tây chính mình đây chính là nàng giác ngộ phi không h ạ đội lần lượt bay lên không dựa vào một chút gần y mộ bọn hắn liền phóng ra hải lâu thạch đạn để cho y mộ không thể không tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn cùng thể lực tới phòng ngự cùng trốn tránh những nguy hiểm này công kích bắt chai đoàn hải tặc phương thức chiến đấu để cho y mộ sinh ra một loại tiêu hao bất quá ý niệm thậm chí để cho hắn có rút lui ý nghĩ hắn chán ghét hợp tác hợp tác hình đoàn hải tặc đáng ghét hơn loại này quy mô hình năng lực phi hành sớm biết hắn liền đem ả cũng đặt vào hoa chi ở giữa cất giữ trong phạm vi trước đây dột đoàn hải tặc đối phó liền vô cùng đơn giản y t ế mỗ sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không có sống đủ sao ngược lại ngươi tại hư không trên ngai vàng cũng là giống con chuột giấu Loại cuộc s ố ngươi này, còn không bằng sớm một chút xuống địa ngủ. Mang chồng n chút cả g sớm một địa ờ i bốc lấy h nước, thở nhẹ thở không í t h loại à y đ ồ n thời bột phải á t bốn l o trái cũng q u là đang hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lợi sao trường không những con kiến hôi kia vận mệnh cảm giác rất không tệ chứ y dì hải m ẫ lạnh nhạt nở nụ cười cực lớn hắc cám hai cánh không ngừng huy động vung ra gió bão khí lưu cũng có thể làm cho phi không hạm đội không ngừng bay ngược hắn lần nữa chặn mang chồng l a n g lệ tấn công mạnh ổn định ở trên không trung hắn nhìn xem mang chồng phản p h ấ t thấy được lúc còn trẻ chính mình tràn đầy dã tâm cùng trường không d ủ c y dì hải m ẫ biết bọn hắn mấy người này vẫn luôn tại hướng về điểm cao nhất leo trèo vĩnh viễn không thôi vĩnh viễn không thần p h ụ bọn hắn đều mong m ỏ i đứng tại điểm cao nhất quy định quy tắc điều động cùng nô dịch thế nhân trở thành ngươi. ngươi chỉ là một cái không có thấy qua phương diện cao hơn ngàn năm láo bất tử mà thôi giấm mộng của ta thế nhưng là tinh thần đại mà không phải giống như ngươi tám trăm năm đều chưa từng rời đi cái tinh cầu này một mực vốn tại trên mạ dì hệ giặc trí ngươi biết tám trăm năm có thể làm bao nhiêu sự t ì n h sao ngươi chẳng những không có để cho khoa học kỹ thuật cùng trái ác quỷ nhận được phát triển thậm chí so tám trăm năm trước còn muốn lùi lại mấy trăm năm nói thực ra ngươi đã ảnh hưởng đến thế giới này phát triển cho nên ngươi vẫn là đi chết đi thế giới này cần ta chỉ có ta mới có thể dẫn dắt thế giới này đi tới mang chồng thừa nhận mình khát vọng t r ư ờ n g khống hang quyền lợi nhưng hắn càng cho rằng chỉ có chính mình mới có thể dẫn dắt thế giới hướng đi càng mạnh hơn chính là như vậy tự phụ đến nỗi hải tặc theo đuổi tuyệt đối tự do đơn giản so chính phủ thế giới bất công quy tắc còn hỏng bét trở thành hải tặc cũng bất quá là mang chồng tích lũy sức mạnh cùng thế lực phương thức mà thôi h ã n cuối cùng vẫn là sẽ giống chính phủ thế giới thiết lập một cái không có hải tặc thế giới có thứ tự thế giới dù sao cũng so vô tự thế giới tốt hơn mang chồng càng nói càng kích động huyết dịch trên người đều đang cột trào hạ kỳ bá vương càng ngày càng lạnh tấu h xương ha ha quả nhiên so ta còn muốn tự phụ càn rỡ y gì hải mẫu cũng có lộ ra nụ cười mang chồng đích xác so giỏi sóng y những thứ này nói xuống cái gọi là người giải phóng muốn chân thực nhiều đủn vọng tự tin đây chính là niềm tin của ta y gây mẫu ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta ngươi đã mục nát mang trồng hóa thành thần long hình thái thế mà lần nữa bành trướng đã có vượt qua năm ngàn mét chiều dài tựa như trên bầu trời t r ư ờ n g thành một dạng vốn lượng kéo dài tràn đầy sơ sát tiêu điệu lực u y hiệp tờ không ngừng có tường vân xuất hiện gánh chịu lấy cực lớn thân rồng đem bầu trời đều trở nên lờ mờ làm sao có thể ngươi thanh long hình thái thế mà cũng đến trình độ này bất quá cái trạng thái này chỉ có thể duy trì vài phút ngươi làm u ố n cùng ta liệu mạng sao y gây m u sắc mặt đột biến không thể tin được nhìn xem mang trồng nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chiến lược tính chất rút lui hơn nữa cũng không có rơi xuống thế giới của mình chi vương khi thế theo một tiếng tiếng rồng âm đầu này n ì hoặc á ắ c long cũng biến thành một đầu vượt qua 5 0 0 0 mét hắc cám cự long cái này hai đầu manh thú đột nhiên xuất hiện để cho trên bầu trời hạm đ ộ giống sâu kiến điên cuồng thoát đi kinh người như vậy tình huống đã không phải là bọn hắn có thể chen chân chiến tranh liên b ạ dẹt bọn hắn cũng chừng to mắt mà nhìn xem cái này hai đầu cự thú đây quả thực so cự hình hải vương còn kinh khủng đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới trình độ sao những thứ này đỉnh cấp nguyên thu trùng năng lực cũng quá hắn sao khoa trương lai đức phịu cũng cảm giác chính mình h u y ễ n thu trùng quý hút máu năng lực trái cây đơn giản chính là một chuyện cười như thế nào t r ê n lệch lớn như vậy cũng chỉ có thái dương thần nghi tạm mới có thể bước ra ta hình thái này một khi sử dụng hình thái này ta liền sẽ xóa đi toàn bộ đ ị c h nhân nổ âm âm thanh tại thiên điệu bên trong quanh quần y mô cũng đi theo mang gấp vào vào người chết ta sống trong chiến tranh bởi vì hình thái này sau sẽ xuất hiện một đoạn thời kỳ suy yếu không tất yếu mà nói hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng hình thái này nhưng mà sử dụng mà nói liền phải đem tất cả có uy hiện tờ định nhân toàn bộ gật bỏ dạng này mới có thể cam đoan an toàn của mình hắn cũng không nghĩ đến Mang chồng vừa mới vừa chồng tỉnh bóng tối năng lực, thanh long hình thái cũng tại thức tối đã quả lúc ự c cũng thức bước vào một cái khác cảnh、giới. Cái căn chi tộc có c thanh thái tại tỉnh trạng thái một toàn vượt quá mỗi tưởng tượng. nhất một hình nhanh như hoàn không như không h long liền này bản giảng đạo lý, đơn giản giống như dê chi nhất tộc một dạng, lý, vào đạo giới, giới. quá mỗi vậy y Đó dê t nào lộ bột dịp ù này g trở nên mạnh n mẽ. Lúc này, tiến nhập nguyễn thu trùng siêu cấp hình thái y mẫu đã triệt để từ bỏ rút lui ý niệm hắn nhất định phải gạt bỏ tất cả mọi người ở đây như vậy hắn mới có thể còn sống đây là cái gì lực lượng vậy mà khủng bố như thế mang chồng bây giờ dị thường phấn khởi hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền tiến vào cái này cực lớn siêu cấp hình thái vừa mới hắn chỉ là ở trong lòng kiên định hò hét muốn truyền nhân của dòng thân phận ở dị thế giới lại đúc hoa hạ vinh quang không nghĩ tới thần long hình thái liền tiến vào cái này dọa người hình thái cuối cùng đã tới ngươi chết ta sống cuối cùng chém giết sao mang chồng cảm thụ được thể lực và b á khí điên cuồng tiêu hao cũng biết hình thái này thời gian hạn chế hắn nhất định phải tại trong hình thái này xử lý y mỗ bằng không hắn hết thảy đều đem y mỗ hủy diệt tháng trở thành thế giới mới chúa tệ thua cùng tất cả mọi người cùng một chỗ trôn trên vùng hải vực này ba chương sáu trăm linh hai liên tiếp phá hủy ầm ầm nhìn thấy hình thể to lớn như vậy hắc cám cự lòng tiến vào minh vương cự nhân hình thái bà z ẹ t cuồng hỉ đây phảng phất là tay bắn t ỉ a thấy được vệ gạ phủ nguyên lai cái kia đầu to một dạng vui vẻ bà z ẹ t không nói hai lời liền hướng y mô bắn toàn lực trạng thái minh vương chôn vùi pháo cùng siêu cấp pháo điện tử to lớn như vậy biết sống lúc này không đánh chờ đến khi nào tại trên b ă n g xuyên lợi dụng minh vương hải q u ố c chiến hạm chế tạo cự hình pháo điện tử kéo dễ ở cũng tại liệu mạng phát động dị kỳ dị kỳ no mi năng lực liên hợp nạ mi tiếng sấm năng lực trái cây phát động bọn hắn một cách p h á Thay động một ngươi c i ê u mạnh nhất. Tư t đổ thế bác trai đoàn hải tặc từng cái cán bộ đều phát ra chính mình tối cường công kích từ xa, nhao n h a u đánh phía trên bầu trời đầu kia che khuất bầu trời cực lớn hạ long đủ loại màu sắc kiếm khí cùng trái ác quỷ sóng năng lượng phá vỡ phía chân trời toàn bộ đánh tới y mẫu. h o a dù là hắn là thế giới tối cường cũng nhận trình độ nhất định tổn thương hữu i hiệu toàn thể tiếp tục công kích tư đổ tây cùng dầu cổ đ à i đang không ngừng ra lệnh chỉ huy đám người tiếp tục phát động công kích muốn đem y m ộ tươi sống mà chết Thử. sâu kiến chết cho ta diệt thế bóng tối thần thương bị những con kiến hôi này công kích chọc g i ậ n cự hình ní hoặc hắt lòng hướng về phía trên băng xuyên minh vương cự nhân liền bắn một đạo trưởng thương màu đen xuống ba z m a u tránh da ám chấn mũi sừng mang chồng hướng về phía phía dưới hô to một tiếng thon dài cực lớn sắp thiên sừng rồng bao quanh kiên cô che chắn lượn lờ hắc á m ký tức c ò nhưng、so、bổ sự n thật n n đ chính là như vậy y mỗ bây giờ lực tàn phá khủng bố thật sự so binh khí cổ đại mạnh hơn chỉ thấy căn này hắc cám trừng thương cùng minh vương chôn vùi pháo cùng siêu cấp pháo điện từ va chạm kịch liệt chỉ dùng mấy tức thời gian liền đánh tan bà z một kích toàn lực hát cám trường thương ẩm vàng quán xuyên ngàn mét cao minh vương cự nhân t h â t ở hợp thể cự nhân trung ương bà z cũng nhận bóng t ố i trường thương lực lượng kinh khủng phát ra phẫn nộ lại không cam lòng tiếng hò hét tại tất cả mọi người hoảng sợ trong mắt cái dung hợp này non lửa chiếc minh vương chiến hạm minh vương hợp thể cự nhân ẩm v a n g ngã xuống một cái kinh khủng cửa hang từ minh vương cự nhân đầu xuyên qua đến băng xuyên phía dưới bà z thân ảnh bút khói xanh tại trên minh vương cự nhân rơi ra trên người h u ế c nhục rách dưới lộ ra một chút màu đen nhánh xương cốt đem bật sổ cụ hạ kỳ luyện đến xương cốt bà z thế nhưng là bây giờ hắn so chân gãy lai đức phịu còn thảm hơn tùy thời đều có có thể chết tính chất chiến trường y sư t r ả phản gạ g i ô m bên trên t u ấ n di đi lên đem nhanh chóng hạ xuống bà dẹp cứu đi tiến hành khẩn cấp nhất cấp cứu bác trai đoàn hải tặc người cũng không nghĩ đến mạnh mẽ như vậy bà dẹp dưới tình huống d u n g hợp b ì n h vương cư n h i ê n bị y m ổ một chiêu trọng thương đây là cái gì sự khủng bố thực lực b vợ gì hệ cùng ngừng lại a kỳ ửng những thứ này hải tặc càng là lộ ra sợ hai thân sắc bọn hắn đã bị cái này kinh tiên động địa một chiêu d o ạ cho bệ mật gần chết ầm ầm ít hai Mất đây i trái hợp thể năng lực trái cây duy trì minh vương chính ự n vương cự pháo cũng, cũng pháo là trường chuyển chạm tới khống liệt tâm t h cảnh sức mạnh cùng thức tỉnh kính sức mạnh bởi bính mặc dù quả bóng tối năng lực khắc chế những thứ khác trái ác quỷ năng lực nhưng mà khai phát đến tầng thứ cao hơn sức mạnh cũng có thể chống cự quả bóng tối áp chế lực mang trồng ta sẽ đem ngươi hết thể hủy diệt y dỉ hải m ẫ một chút đẩy ra mang trồng sắc bén sừng rồng nhưng mà cái k i a cứng r ắ n ao giáp sừng rồng bên trên sóng chấn động để cho miệng vết thương của hắn nổ tung lập tức tóe ra số lớn máu tươi để cho trên bầu trời rơi ra huyết vũ bất quá đang nắm trong tay cảnh siêu cấp nguyên thu t r ù n g hình thái phía dưới y m ẫ vết thương khổng lồ đang nhanh chóng lúc n í c cực tốc khôi phục lại dù sao đánh vào mang chồng trên thân trong lúc nhất thời cũng không cách nào lấy được rất lớn hiệu quả còn không bằng một chút thanh trừ mang chồng người chọc giận mang chồng để cho chính hắn dối loạn tức lòng đang lúc mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt xuyên qua phía chân trời hắc á m trường thương cực tốc đánh về phía trên băng xuyên bộ kia cự hình pháo điện tử đây là hữu hiệu công kích được hắn vũ khí tầm xa một trong cho nên nhất thiết phải giúp cho thanh trừ ý thế mẫu mang chồng lần nữa giết trở về hắn cũng không nghĩ tới những người này đếm ư thế bây giờ ngược lại thành vương hữu buộc hắn phân tâm đi bảo vệ mình bộ hạ cùng n ữ nhân trên thân sức mạnh phun g trào cực lớn thủ hộ che chắn xuất hiện cháy mau tại kinh khủng trường thương uy hiểm t dưới trên băng xuyên bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đang điên cùng chạy trốn siêu cấp pháo điện từ Ở thời điểm này nam ỉ cũng không đoái hoài tới kéo dễ ở chính mình trực tiếp hóa thành sấm xét rời đi mà kéo dễ ở cũng tại thời khắc cuối cùng lợi dụng từ lực bắn ngược đem chính mình cực tốc bắn ra ngoài này đài từ minh vương h ả i cốt chiến hạm cải tạo mà thành siêu cấp pháo điện tử cũng rất nhanh bị bóng tối trường t h ư ờ n g trực tiếp xuyên qua x ả ra nổ tung to lớn đã biến thành chân chính phế tích ý gì h m o chỉ dùng hai kích liền bị bạ dẹt minh vương cự nhân cùng kéo dễ ở siêu cấp pháo điện tử hủy diệt đây là biết bao khoa trương vì cái gì lực lượng của nhân loại có thể đạt đến loại này tựa như thần minh một dạ dọa người trình độ người đây là đang xem thương ta mang chồng tức giận phóng tới imo, d u n g cự dáng dấp thần lòng cơ thể quấn lên hắc cám cự lòng đem hắn rào sát hắc cám khí tức cùng tuyệt vọng khí tức đang kịch liệt va chạm vang lên xèo xèo xảy ra kịch liệt phản ứng y dì hãy mỗ song trào cũng tại tùy ý xé rách mang chồng cơ thể kinh khủng gắm n u ố t miệng lớn đang cắn hướng mang chồng các nơi yếu hại ba chương sáu trăm linh ba linh linh trọng thương ý mỗi trốn nữa từ cục dám cùng ta tiếp thân chiến đấu ngươi đây là đang tìm cái chết y dì hãy mỗ lộ ra nụ cười dữ tợn kinh khủng cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi không ai dám cùng hắn mì hoặc hắc long chém giết gần người ngay tại lúc y mô cắn về phía mang chồng đầu lúc một cái mập mạp cơ thể đạp lên lôi vần không muốn sống mà xông vào trong y mô kinh khủng miệng lớn không cho phép tổn thương mang chồng bác gái c h ặ t lọt tệ linh linh tại tư đồ tây mệnh lệnh phía dưới hung h á n không sợ chết mà xông vào hai đầu t i ệ n sử cự thú trong chiến đấu nàng càng là vọt thẳng vào tràn ngập tuyệt vọng gắm nuốt chi lực nghi hoặc hắc lòng trong miệng khổng lồ tại này cổ quy tắc tính chất sức mạnh phía dưới cho dù là c h ặ t lọt t linh linh sắt thép khí cầu thân thể cũng bắt đầu bị ma diệt trở nên huyết n ụ c chặt trề hoàng đế của nàng lưới đao n ạ bộ lệ ổng linh hồn của nó cũng tại bị y mô tuyệt vọng gắm n u ố t chi lực bên trong ma diệt mụ mụ cháy mau ta đau quá ta phải chết hoàng đế nhận nạ b ổ lệ ổng dù là có chặt lọt k ệ linh linh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo hộ nhưng vẫn là bị y mô sức mạnh gắm n u ố t chậm dại đã mất đi linh tính từ cao cấp hộ mỹ chậm dại biến trở về một cái danh a o dưới chân nàng lôi vân rẽ ở cùng trên đầu thái dương tở rộ mẹ tờ giật cũng phát ra tiếng rên gì mang chồng cũng n ắ m chặt cơ hội né tránh y mô miệng lớn trên thân tiếp tục tăng cường đồng thời liệu mạng g ả o sát y mô nhất là ghìm chặt y mô cánh khổng lộ tính toán đem y mô kéo xuống biển cả. Đau quá. Đau quá. Tư tây tỉ tỉ, ta Chặt đồ đau quá. lưng ọ t trên thân máu thịt bé bét, liên tục phát ra tiếng kêu thẳng thiết, mất trực tiếp chạy trốn. Bất quá tại nàng chạy trốn kẻ kêu không linh linh liên liền linh lệ lúc, đi nàng hồn hoàng nhận nạ ổng cũng cần, nàng trên chạy chạy ra máu quá bé bố đế ờ i à n một vật đang chiếu lấp lánh. Linh linh, chiếu lấp xin lỗi rồi nơi xa tại trong tư đồ tây âm trầm tiếng nói nhỏ c h ặ t lọt kẽ linh linh thư ở trên thân n ổ tung số lớn hải lâu thạch mảnh đạn tại h c á m cự lòng trong miệng n ổ tung lại tới y gì hẻ m ỗ trong lòng du lên ánh mắt chấn động những con kiến hôi này thật là lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng loại này hải lâu thạch đám chiêu hồng bá tức vừa mới chơi xong bác gái cũng chơi cái này tại hải lâu thạch mảnh vụn phía dưới y mẫu bị cưỡng ép ra khỏi n g h o ặ c hắc long hình thái bác gái to béo cơ thể kém chút đem y mộ cho ăn bề bụng may mắn khôi phục hình người phía trước y mẫu c ố hết sức đem bác gái nôn ra ngoài bác gái chặt lọt k ẹ linh linh trên thân cũng hiện đầy hải lâu thạch mảnh vụn lúc này nàng bản thân bị trọng thương ở trên không trung trực tiếp hướng biển cả rơi xuống liền hai cái hổ mị đều không thể sử dụng thân thể n nhìn thấy bác gái mang tới kỳ chiêu hiệu quả cái này khiến mang chồng mừng rỡ không thôi nhiều đội hữu chỗ tốt rốt cuộc đã đến lần này hắn không do dự nữa không giống lãng phí lai đức phiệu lần kia cơ hội lãng phí loại này kiếm không dễ tất sát cơ hội hắn không thể cô phụ tư đồ tây tỉ mỉ tính toán cùng chặt lọt kệ linh linh hy sinh lần này nhìn một chút có còn hay không gọn rồi sẽ tới cứu y m ẫ nhưng mà khôi phục hình người y m ẫ tại mang chồng hơn năm ngàn mét dáng dấp siêu cấp viện thu trùng hình thái phía dưới lộ ra như vậy nhỏ bé mang chồng cũng chỉ có thể cưỡng ép rút đi siêu cấp viện thu trùng hình thái đi đánh giết y m ẫ nhưng mà vạn không nghĩ tới. y m ẫ vậy mà tàn nhẫn như vậy chỉ một điểm này điểm thời gian bên trong hắn thế mà đem toàn bộ cái cằm đều cắt xuống cực tốc đem trong miệng hải lâu thạch mảnh vụn đều biết ngoại trừ ra ngoài lần nữa khôi phục h u y ễ n thú trùng năng lực thật tác động mang chồng ánh mắt chấn động nhưng mà hắn vẫn là cực tốc đánh tới dị thường giữ tận kinh khủng y m ẫ ở giống ở giống ở giống ở giống ta nhất định phải g i ế t sạch các ngươi mất đi cái cằm y m ẫ ngửa mặt lên trời gào to hắn bây giờ ngay cả lời cũng đã nói không rõ ràng nhưng mà hắn kinh thiên p ẫ n nộ cùng bàng bạc xác ý có thể để cho mang chồng cảm giác được rõ ràng mà lần nữa bị y m ẫ phá vỡ từ c để cho mang chồng cùng tư đồ tây bọn hắn đều đ ả o nào không thôi thế giới này chi vương làm sao lại khó như vậy chết y dì ấy m ẫ cùng mang chồng hai người đều cưỡng ép thối lui ra khỏi h u y ễ n thu trùng siêu cấp hình thái sau đoán chừng không có một đoạn thời gian khôi phục thể lực đều không thể lần nữa tiến vào cái kia cực lớn siêu cấp hình thái hơn nữa trụ thiên kiệt có thể rõ ràng cảm thấy y mộ suy yếu lần này hai người bọn họ cũng là sớm đồng thời cưỡng ép ra khỏi h u y ễ n thu trùng siêu cấp hình thái nhưng mà tiêu hao thể lực cũng là phi thường khủng bố nhìn thấy mang chồng dết tới bây giờ đã bị phẫn nộ gây tức giận y m ẫ cũng tràn ngập sát ý phóng tới man dù là sử dụng sinh mệnh trả lại cùng siêu cấp khôi phục vô cùng tiêu hao thể lực nhưng y mộ vẫn là sử dụng đại lượng thể lực cưỡng ép khôi phục tầm của mình đây chính là h u y ễ n thu trùng trưởng k h ố n g cảnh kinh khủng sức khôi phục Fang.、E kế tiếp quá ai còn có thể cấp cho mang chồng viện trợ dựa vào đại hòa cà tạ cụ dị vẫn là tư đồ tây những cán bộ cao cấp này đặc thù chúng ta đã cho mang chồng nhiều như vậy trợ giúp tên vương bắt đản này còn không thể xử lý y m ẫ mà nói đó cũng là chính hắn vấn đề hồng ba tức lai đức phiệu hít một tiếng tức giận nói mặc dù y m ẫ rất mạnh nhưng mà mang chồng hôm nay đã bỏ lỡ hai lần cơ hội nhất định phải m a n g to một trận lai đức tiền bối mang chồng mới ra biện hai năm dưới hắn đánh không lại y m ẫ cái này ngàn năm l á o bất tử cũng là bình thường hắn cũng tại cố gắng chiến đấu đức trát tá lớn tiếng phản bác mình nam nhân từ chính mình muốn giữ gìn chẳng lẽ bọn hắn không thấy mang chồng k a ca đang cố gắng sao chúng ta phải tin tưởng mang chồng trở về từ coi chết trở về nam mì kiên định nói may mắn mang chồng dùng che chắn quấy nhiễu một chút đạo kia hát cám t r ư ờ n g thường bằng không nàng và kéo dễ ở thật sự cũng không đủ thời gian để chạy chối chết ta phải giống như linh linh cầm hải lâu thạch bom cùng ý mỗi liều mạng đại hòa khiêng lang nham động cũng tại vang thân thượng buộc hải lâu thạch bom nàng nhất định phải cho mang chồng sau cùng trợ r ú t đúng coi như dân ra mạng của mình cũng phải đem ý mỗi nổ chết mang chồng một đám nữ nhân đã tự phát tổ kiến tự s á t thức hải lâu thạch bom tiểu đội thấy những thứ khác cán bộ cũng nhao nhao làm như vậy từng cái tìm kiếm hải lâu thạch bom nhất là nắm giữ thuấn di năng lực trái cây đeo kim cùng từng môn năng lực trái cây ác kim. cũng lúc à đi này ám t o trên bầu trời y mẫu cùng mang chồng đều tại đấm máu từ chiến hai người máu me tung tóe tiến nhập ngươi chết ta sống chém giết giai đoạn đã thẹn quá hóa giận hoàn toàn mất đi lý trí y mẫu bây giờ chỉ muốn xử lý mang chồng xử lý bác trai đoàn hải tặc xử lý toàn bộ dân đen hắn chưa từng có thử qua chật vật như vậy còn ở lại chỗ này chút sâu k i ế n trước mặt bị mất mặt nhất thiết phải r ế t sạch những thứ này hạ đẳng dân đen mới có thể để cho hắn cho hạ giận mà mang chồng nhìn xem mất trí rồi khi tức càng ngày càng yếu y m ẫ trong lòng cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi muốn khiến cho diệt vong trước tiên khiến cho điên cuồng bây giờ y m ẫ đã tiến vào một cái tình cảnh rất nguy hiểm chỉ cần mang chồng ổn định chân chính thắng lợi nhất định đem thuộc về hắn tại trong y m ẫ thanh âm tức giận hắn thế mà không để ý thể lực tiêu hao lần nữa tiến vào toàn bộ hình thu thái mặc dù không phải viễn thu trùng siêu cấp hình thái nhưng mà lực phá hoại cũng mười phần kinh khủng ép một chút muốn đánh lén ra hỏa điên cuồng chạy trốn t ỷ như sĩ liệ、e、vần vũ cùng phạm hổ cả những cán bộ này bọn hắn thật sự muốn cầm xuống thế giới này chi vương đầu người nếu không phải là mang chồng hỗ trợ cản một chút sĩ liệ、e、vần vũ sợ không phải tại chỗ liền muốn trên thế giới này tiêu thất sĩ liệ、e、kim cương năng lực trái cây tại y mộ gặm n u ố t năng lực trước mặt cũng là cùng đ ầ u hu không sai bịt lắm căn bản phòng ngự không được không thể không nói sĩ l ệ、e、vần vũ lòng can đảm rất lớn tính cách cũng rất điên cuồng phạm ổ c ả tay súng bắn t i ề n này bay ở trên không tại viễn trình xạ một chút hải lâu thạch đạn có thể lý giải nhưng mà xì、si、lì h、e、ẹ vần vũ ngươi lại d á m cận thân đánh lén thật sự rất mạnh rất b i u hãn tại mang chồng cùng y mô kéo dài trong chiến đấu bác trai đoàn hải tặc các cán bộ cả đám đều nghĩ biện pháp trợ giúp mang chồng hoa cẩm trướng lý lì lần nữa lấy nở phải tạ gì lý lì tóc lam hình tượng xuất hiện bắt đầu không ngừng trào phúng y mô cái này trốn ở trong bóng tối chuột lây nhiễm y mô tâm thái lai đức p h i u cùng bà z chặt lọt hẹ linh, linh những t h ứ này đi qua chữa trị khẩn cấp từng giả dù là suy yếu đi nữa cũng tại theo thời gian trôi qua hai đầu cự thú chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mang chồng đã mệt mỏi không được trên người hắn huyết tinh bổ công anh đã sớm ăn xong nếu không phải là bác trai đoàn hải tặc tuyển viên cán bộ đang quay d à y y mỗ hắn mấy lần tiêu hao thật có chút không dây dưa hơn y mỗ bây giờ mang chồng giúp đỡ đã toàn bộ trọng thương hắn bây giờ không cách nào thoát thân đi mạng sở dĩ nơi đó tiến hành áo nghĩa trị liệu mang chồng tất cả kế hoạch cũng đã dùng hết bây giờ chỉ có thể cùng y mỗ l i ề u chết mà y mỗ đánh đánh lý trí cũng chầm chậm khôi phục lại còn dư lại trên người thể lực thời khắc đang nói cho hắn muốn sống tiếp nhất thiết phải đi trước rút lui nhưng mà nhìn thấy những con kiến hôi này y mỗ lại nhịn không được muốn giết sạch bọn hắn y hề mỗ lại muốn chạy sao ngươi thực sự là thích hợp làm chuột nh bất quá cũng đúng nếu là ta bây giờ rời đi mà nói coi như ngươi có thể trưởng không chính phủ thế giới ngươi cũng vĩnh viễn sống ở dưới bóng mở của ta y gì hay mẫu cười lạnh một tiếng thực lực của hắn có thể hủy diệt bất kỳ một quốc gia nào có thể thời khắc để cho thế giới đều sống ở trong loại trong sự sợ hãi này thế giới như vậy mang xếp được đến thì có thể làm gì nghĩ tới đây y m ỗ thật sự vung vẩy hai cánh muốn rời khỏi hơn nữa đi tơ thánh cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn không chết mà nói hắn còn có cơ hội l ậ p bản y thế m ỗ ngươi cái này là kê cái k i a hai cái gò rột s ẩ y vì ngươi chết vô ích ngươi cũng không vì bọn hắn báo thủ mang chồng nhanh chóng đuổi theo hắn tuyệt đối không thể để cho y m ỗ rời đi bằng không thế giới này đem có thể tiến vào trong kéo dài nhiều năm thế chiến giống như tám trăm năm trước chiến tranh kéo dài đến trên trăm năm mang chồng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện hôm nay một trận chiến này chính là muốn đem tương lai chiến tranh duy nhất một lần đánh xong không thể phóng y m ỗ rời đi、ừ. Ta s lần, lần này hắn lần thật sự sẽ nghiêm túc giống như trước kia đối phó giỏi xong y một dạng mang chồng đã không nhịn được chửi h ầm lên vì cái gì lớn bột sẽ chạy trốn cái này hoàn toàn không phù hợp chiến đấu lần q u y cũ y ghi ảy mẫu ngơi thế giới này tri vương ngay cả bản kịch tràng bột cũng không sánh nổi không hổ là dấu ở bản cổ trong thành không lộ diện chuột mang chồng đạp lên tường vân cực tóc đuổi theo thế muốn ngăn cản y m ỗ nếu là gia hỏa này chỉ n hợp h đ i tơ thánh cùng gia lâm thánh s i bô hồ công hoàng viên cái này một số người cái này lại chính là một hồi kinh khủng đại chiến mà lai đức phiệu cùng b ạ dẹp bọn hắn đã trọng thương rất nhiều hay không có thể khôi phục thương thế hắn đây sao đằng sau phải đánh thế nào y thế m ỗ ngươi cầu t ặ c này ác tặc nghịch tặc có dám hay không dừng lại một trận chiến mang chồng thật có chút gấp chẳng lẽ y m ỗ c h ỉ có thể lưu cho mũ dơm phì tới đánh bại sao đi mẹ nó số mệnh đúng lúc này một đạo vầm sáng màu tím sông lên trời trực tiếp chúng đích chạy trốn y m ẫ cái này khiến y mỗ tốc độ trì trệ mang chồng thấy thế trực tiếp tiến lên quấn lấy y mỗ mộ. cắn một cái đã trúng y mỗ hai cánh lao phu không muốn nhìn thấy đổ máu trăm vạn chiến tranh xin lỗi rồi kèn r ư bị tổ chi chủ trên băng xuyên một cái mù lòa cầm trong tay cầm kiếm nỉ nó nói hắn còn tại phát động từ sắc q u a n vòng muốn trợ giúp mang chồng đem y mỗ lưu lại bên cạnh đào thọ chi viên khẩn trương thở p h à o nhẹ nhõm trên tay nàng còn cầm vừa mới tại phụ dì tỏ dạ nợ nụ cười trên tay cởi xuống hải lâu thạch c ò n tay lúc y mỗ thoát đi hạt tham lư liền đã thuyết phục hảo phụ dì tỏ dạ nợ cái này sẽ để cho thế giới này l ầ m vào trong chiến tranh phu di tỏ dạ tiếp tục mang chồng điên cùng lôi xé y mỗ cánh tại trong trọng lực quang hoàn giảo sát lấy y mỗ cùng một chỗ hướng về biển cả cực tốc rơi xuống phu di tỏ dạ, ngươi thế mà phản bội chính phủ thế giới y gì ảy mỗ tức giận không thôi chỉ lát nữa là phải thoát khỏi mang chồng thành công rời đi phiên chiến trường này không nghĩ tới bị phu di tỏ dạ trọng lực quang hoàn đột nhiên đánh lén bị mang chồng bỏ tới ta chỉ là không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán mang chồng thuyền trưởng tiếp hảo mười vạn tầng trọng lực phu di tỏ ra nợ nụ cười gầm nhẹ một tiếng trong trắng mắt lăn lộn hai tay bành trướng một cái cự hình vầng sáng màu tím sông lên trời thành công mệnh c h u n g lẫn nhau dây dưa mang chồng cùng y m ẫ y thế m ẫ ngay cả hải quân đại tướng đều giúp ta ngươi liền cùng ta cùng một chỗ phía dưới biển cả bơi lội à. mang chồng gắt gao cắn y m ẫ cánh tại siêu cấp trọng lực phía dưới cực tốc rơi xuống mà y m ẫ cũng tức giận cắn lên mang chồng cánh tay muốn triệt để cắn đ ứ t mang chồng cánh tay tránh thoát gò bó nhưng mà mang chồng cẳng tay thoáng qua hảo quang màu đen thành công chặn nì hoặc h ắ t long gặm luất trí lực nhưng mà huyết n ụ c đã bị thốn vệ huyết dịch ở trên bầu trời điên cùng giải rác ba chương nhìn thấy mang chồng huyết dịch một đường bắn tung tóe đi ra b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên đều lộ ra không đành lòng thân sắc mang chồng nữ nhân càng là vô cùng lo lắng cùng lo lắng không y gì hãy mỗ hung hăng cắn mang chồng đen như mực cắn tay vì cái gì n í hoặc h ắ t long gặm nuốt chi lực liền điểm ấy bật sổ sổ cụ xương cốt đều cắn không ngừng mà lúc này mang chồng đã sắc mặt tái nhợt cơ hồ hôn mê hắn bật sổ sổ cụ đen như mực cánh tay tại y mộ kinh khủng lực cắn phía dưới cũng chầm chậm xuất hiện vết rách tại sắc bị cắn đứt một khắc này bọn hắn cuối cùng song song rơi vào biển cả trực tiếp nổ ra một cái cực lớn tại thiên nhiên mẫu thân trước mặt hai cái này tối cường đại ác ma trái cây năng lực giả nhận lấy biển cả đối xử như nhau người đền rủa trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt bị áp chế hoàn toàn khôi phục hình người toàn thân cũng biến thành bất lực y gì hãy m ẫ không cam lòng muốn bơi lên mặt biển hắn còn có một chút khí lực hắn phải ly khai biển cả trở về bầu trời tiếp tục trở thành thần linh cao cao tại thượng nhưng mà sau một khắc một đầu kình xa ngư nhân cực tốc bơi tới kéo lại y m ẫ cướp đem hắn kéo vào biển sâu một gương mặt trăm phần trăm độ tinh khiết hải l â thạch c ò n tay c ò n chân đều hướng y mộ trên thân khảo còn cần hải l â thạch xi xích đem y mà mang chồng cũng rơi vào một đôi cực lớn chân mềm trên bàn tay hắn bị ấn vào cực lớn mềm mại trong ngọn núi nhanh chóng hướng về mặt b i ể n thượng du đi mang chồng máu tươi tại trong biển rộng lưu lại một đạo quy tích mang chồng đại nhân không nên chết bạch tinh nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về mang theo tiếng khóc nước nở hải vương bạch tinh mang theo mang chồng s ô n g ra mặt biển sau cực tốc hướng bác trai đoàn hải t ặ c đại bản doanh tiến lên mang chồng còn có thể cảm nhận được y mộ gặm n u ố t chi lực đang ngăn trở thân thể của mình khôi phục liền hai cái này năng lực đều không thể khôi phục hắn nhất định phải khôi phục trái ác quỷ năng lực dùng quả bóng tối năng lực đem những cái kia gặm n u ố t chi lực khu trừ mới có thể nhanh chóng cầm máu khôi phục tại la giải phâu năng lực trái cây phía dưới mang chồng trong khoảnh khắc liền thay quần áo xong lau khô cơ thể hắn bốn năng lực trái cây cũng thành công khôi phục mang chồng nhìn xem thiếu khuyết cơ bắp nhìn thấy xương tay phải nhanh chóng sử dụng quả bóng tối năng lực khu trừ gặm luật chi lực tiếp đó tại thanh long hình thái năng lực cùng hai cái bác sĩ trị liệu xong thành công cầm máu vậy nhưng mà phần này huyết nhục kèm thêm linh hồn đều bị y mô ăn hết mãi mãi cũng không cách nào khôi phục mang chồng một bên ăn huyết tinh bổ công ả n h một bên tiếp nhận l à cùng m ạ n sợ dị kéo dài khôi phục dù là m ạ n sợ dị công chúa xử suất áo nghĩa mang chồng cánh tay cùng trên hướng cổ huyết nhục cũng không có khôi phục thật xin lỗi mang chồng đại nhân ta giúp không được gì m ạ n sợ dị tóc vàng bên trên xuất hiện mấy sợi tóc trắng dù là nàng sử dụng chữa trị trái cây áo nghĩa tiêu hao số lớn sinh mệnh chi lực vẫn là không cách nào giút mang chồng khôi phục không có việc gì đi trước bổ sung sinh mệnh a mang chồng chấn ăn một chút tiểu gia hòa này hắn đã đoán được. có lẽ chỉ có mạn s ở gì chữa trị năng lực trái cây đ ạ t đến giác tỉnh cảnh trở lên trường k h ô n g cảnh mới có thể hoàn toàn chữa trị mang chồng thương thế ngay cả linh hồn đều có thể chữa trị nhưng mà tiểu gia hỏa này thậm chí đi ngủ tỉnh có chút khó khăn chớ nói chi là ước chung vô nhất trường k h ô n g cảnh mang chồng c h ỉ có thể tiếp nhận bây giờ cái bộ dáng này đến lúc đó tìm một vài thứ che lấp hoặc bổ sung sau khi mang chồng khôi phục một bộ phận thương thế mới mệnh lệnh gì bệ đem y mỗ từ đáy biển kéo lên tới dù là mấy chục phút không hô hấp thế giới này chi vương cũng không có tử vong hắn từ từ mở mắt không cam lòng cùng tức giận nhìn xem mang chồng hừ nhìn đầu mẹ ngươi mang chồng hung hăng một quyền đập về phía y mô ánh mắt đem hắn đập ra hai cái mắt còn thâm sau đó để ký ức hải mã mang đến mấy dương đặc thù hoa quả hai tay của hắn biến thành lòng c h ả o trực tiếp bóp vỡ y mô đầu hát cám vật chất trong khoảnh khắc bao t r ù n y mô loại này đối thủ nhất thời không chết mang chồng trong lòng khó có thể bình an mang chồng cơ hồ cùng toàn bộ bác trai đoàn hải tặc đang quần đ ấ u hắn mới thành công kéo hắn xuống ngựa chân chính đơn đầu đứng lên hắn còn thật sự có chút đánh không lại bất quá hắn mới tu luyện mấy năm không sánh được cái này ngàn năm láo bất tử cũng là chuyện bình thường Theo một cái mang theo v ả y rồng màu đen trái ác quỷ xuất hiện mang chồng vô cùng bảo trọng mà đem cái này n h o ặ c h ắ c long trái cây cất giấu cái này trái ác quỷ phi thường cương đại mang chồng sẽ không dễ dàng đem nó đưa ra ngoài trừ của mình dòng dõi tuyệt không cho phép những người khác nhận được chúng ta thắng làm xong đây hết thảy mang chồng mới ngựa mặt lên trời gào thét đứng lên quá khó khăn kém chút bị y mộ chạy trốn không có phụ gì tỏ dạ trợ giúp cùng một chút may mắn còn thật sự không biết tương lai lại biến thành như thế nào mà bác trai đoàn hải tặc cũng bỏ ra cực lớn hy sinh tối cường cán bộ cơ hồ toàn bộ phế cũng không biết có thể hay không cứu trở về có thể khôi phục bao nhiêu sức chiến đấu mang chồng đại nhân và t u ế chúng ta là tối cường ba theo mang chồng h ò hét toàn bộ chiến trường đều vang lên liên cùng tiếng h ò hét mang chồng các nữ nhân cũng từng cái mang theo nước mắt lao đến các nàng vừa mới cỡ nào lo lắng mang chồng sẽ ra chuyện nhưng vận hạnh là mang chồng thu được kẻ thắng lợi cuối cùng tại mang chồng d ư ớ i mệnh lệnh bác trai đoàn hải tặc bắt đầu thu thập chiến trường bọn hắn phải hướng thánh địa mạ d ì hệ dật xuất phát tiếp quản chính phủ thế giới đem thế giới sâu mọt kẻ dữu bị tổ triệt để thanh trừ nhìn thấy hoan hô bác trai đoàn hải tặc phụ dị tỏ ra nợ nụ cười cũng không biết mình làm đúng hay không thế giới này sẽ trở nên càng tốt sao hạ tham nhu cùng đào thọ c h i viên cũng lập tức khuyên một chút phụ gì tỏ ra bọn hắn bây giờ chỉ có thể tin tưởng mang chồng người này ạ kỳ gì cụ dạn ngồi ở mang theo hải lâu thạch còn tay ạ kẹ n ụ xạ cạ rủ kỳ bên cạnh lúc này xạ cạ rủ kỳ túi l ầ u ngồi không có người biết hắn bây giờ ý nghĩ là cái gì tại dầu cô đã an bài xuống ngay cả hải quân tù binh đều leo lên phi không hà nội cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp bay về phía thánh địa mạ dị hệ thu thương dù nix cả một lần nữa đứng lên bắt trai đoàn hải tặc g a lông tộc mang theo bị thương trên mặt biển siêu cứu bị biển động lao xuống biển cả gia long tộc cũng tổn thất nặng nề chuyện này chỉ có thể nói là bọn hắn ở tại dịu trên đảo vận mệnh hưởng thụ dù niska t mang tới an toàn cũng muốn tiếp nhận dù niska t mang tới nguy hiểm đảo hạng cổ lạc ỷ xa địch hào bên trên v g ạ p ù cùng dịch thai q u ỳ n l à mấy người hợp tác dùng người cải tạo máy móc huyết m ụ vì mang chồng bổ sung bên trên hướng cổ và trên cánh tay huyết m ụ thiếu khuyết để cho mang chồng thoạt nhìn không có khó coi như vậy cái này trái ác quỷ năng lực thật sự quỷ dị cùng bá đạo thậm chí ngay cả huyện thu trùng thanh long hình thái năng lực cường đại sức khôi phục đều không thể khôi phục vg g ạ đủ cảm t h ắ n nói từ n ụ thể cùng trên linh giống như cái này thiếu hụt bộ phận vốn là không tồn tại như thế nào đi khôi phục thuyền trưởng nam hải chiến tranh còn không có phân ra thắng bại giờ dạ gồng bọn hắn còn tại cùng g ò ruột s ự cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn chiến đấu trong kế cú dịu mang theo quân cách mạng cùng chính phủ thế giới tin tức mới nhất đi tới chờ chúng ta bên này tin tức truyền đến cái kia vừa đi thắng bại lập tức biết được dầu cột đã cười n h ạ t một tiếng nói y m ộ tử vong cùng chính phủ thế giới rơi vào chắc chắn sẽ để những hải quân kia xuất hiện dao động từ đó để cho quân cách mạng lấy được chân chính ưu thế ba chương sáu trăm linh sáu quân cách mạng gia nhập liên minh đích sắc cũng như cá sấu sa mạc sở liệu tại ti tơ thánh cùng gia lâm thánh s ì bồ ù h a công bọn hắn biết được y m ộ vẫn là lúc bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng s ì bồ ù h a công càng là trực tiếp dẫn dắt bộ hải quân đội rút khỏi cùng quân cách mạng chiến tranh chậm đợi bố cục thế giới k ị biến nếu là mang chồng vẫn làm ộ t cái hải tặc vậy bọn hắn có thể thì sẽ gia nhập quân cách mạng hoặc trở thành neo tân hải quân một dạng đặc thù hải quân nếu như mang gấp thành làm một cái hợp cách chúa tể thế giới vậy bọn hắn liền trở về hải quân vì mới chính phủ thế giới hiệu mệnh tiếp tục trở thành bảo hộ người dân hải quân xì bồ hở tức g i ậ n đến t i tơ thánh cùng gia lâm thánh kém chút động thủ đem cái này phản đồ xử lý nhưng mà bọn hắn không muốn cùng s ì b ù a hựa công tàn sát lẫn nhau tạo thành bên trong h a o tổn bọn hắn cũng muốn ngưng chiến bảo tồn thực lực đi trước hiểu một chút bố cục thế giới suy nghĩ thêm làm như thế nào nhưng mà quân cách mạng nhìn thấy s ì b ù a hựa công dẫn đội rời đi về sau liền lập tức đối với chính phủ thế giới tàn đạng phát động toàn diện công kích đã mất đi s ì b ù a hựa công cùng một bộ phận hải quân tinh nhuệ thả ra xạ bổ cùng một bộ phận quân cách mạng tinh nhuệ chiến lực để cho trận chiến tranh này lập tức xuất hiện thắng bại ưu tiên quân cách mạng thủ l ý vạn cổ cùng đại hùng tiếp tục liên thủ đối phó gia lâm thánh mà viêm đế xạ bộ sát tiến trong thần c h i kỵ sĩ đoàn đại sắt đặc sát nhất cử đem thế cân bằng đánh vỡ sau khi thần c h i kỵ sĩ đoàn tử vong bốn năm cái kỵ sĩ ti tơ thánh cùng gia lâm thánh lập tức liền suy nghĩ chạy trốn nhưng mà ý vạn cổ cùng đại hùng như vậy cựu hận gia lâm thánh làm sao có thể bỏ qua hắn dù là bị thương nặng cũng muốn triệt để lưu lại tên vương bắt đạn này tẻn dù bị tổ dơ dạ gồng cái này quân cách mạng thủ lĩnh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người thành công đả thương nặng ti tơ thánh bắt làm tù binh cái này gọ rộp c ũ n g không biết là vì bán cho mang chồng đội tiền vẫn là xuất phát từ cái gì cân nhắc nhưng mà theo ti tơ thánh cùng gia lâm thánh bại vòng thần chi kỵ sĩ đoàn vô lực hồi tiên h bị giết giết tù binh tù binh tại bác trai đoàn hải tặc tấn công thánh địa mạ di hệ thuật lúc nam hải chiến tranh rất nhanh kết thúc ba lúc này ở thánh địa mạ di hệ mười chín cái tèn giữ bị tổ gia tộc có mấy trăm hơn ngàn người toàn bộ đều bị xì lì hẹ vần vũ cùng dậu cổ đại bọn hắn đ ắ t bỏ đại lượng nô lệ được phong thích mà mang chồng tiếp quản y mỗ bản cổ thành cùng hoa chi ở giữa nhận ý mỗ toàn bộ di sản cùng đủ loại cất giữ hướng toàn bộ gia nhập liên bang tuyên bộ a ta mang chồng chính thức tiếp quản chính phủ thế giới trở thành mới chính phủ thế giới t r ư ở n g không giả mang chồng hướng về phía jobin bọn hắn nói hắn trực tiếp đem chính mình túi không đoàn tạm định vì mới chính phủ thế giới tiểu nghị hội xử lý hết thẻ chính phủ đồng thời cụ dàn cùng hạt tham hưu cũng tại nhanh chóng tiếp quản hải quân bản bộ đem có lực lượng này n ắ m ở trên tay mình mà tin tức lớn mọt gẳng cũng tại mang chồng thông chi một chút không ngừng đổi mới tin tức tin tức điệu bay l ờ y trời tại ngày thứ hai tứ hải đại hải trình thế giới mới gia nhập liên bang cùng không phải gia nhập liên bang nhìn thấy cái này siêu cấp đại tin tức lúc cũng chấn kinh đến tội đình dù sao chính phủ thế giới phải nuôi hải quân cùng các cấp quan viên chút tiền ấy cũng không thể thiếu mà những cái kia không thừa nhận mới chính phủ thế giới gia nhập liên bang cùng không phải gia nhập liên bang chính là bác trai hải vương đoàn đối thủ bây giờ bác trai đoàn hải tặc có chính phủ thế giới tầng i a này đương nhiên muốn đổi một chút tên đổi thành bác trai hải vương đoàn muốn cải cách cũng không thể đổi đến nhanh như vậy phải từng chút từng chút đi thay đổi mang chồng còn mời quân cách mạng gia nhập vào chính phủ thế giới để cho dợ dạ g ổ n g trở thành chính phủ thế giới đại biểu nghị hội trọng yếu đại biểu nghị viên trở thành mới chính phủ thế giới quyết sách người một trong dợ dạ g ổ n g suy tính rất lâu vẫn là đi trước mới chính phủ thế giới nhìn một chút tình huống miễn cho mang chồng toàn g i a trở thành mới t ẻ n giữ u b i t ổ như vậy hoàn toàn không phù hợp bọn hắn cách mạng lý niệm ba m ư i chính phủ thế giới thành lập một tháng sau mà bây giờ chinh chiến phản loạn quốc gia có khách quan tổng lương bắt trai hải vương đoàn hải quân bây giờ còn là lấy trùng tiến biên chế làm chủ chỉ phụ trách một chút tân nhân hải tặc bắt đến nỗi đoàn hải tặc cùng mạo hiểm đoàn giới định cũng giao cho hải quân bản bộ đi phụ trách có giết người cướp bóc hết thể coi là hải tặc là lấy tầm bảo thám hiểm làm chủ đoàn thể xưng là mạo hiểm đoàn mạo hiểm đoàn muốn tự động hướng lân cận hải quân tri bộ báo cáo chuẩn bị nếu bị xem như hải tặc một dạng đánh g i ế t cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo bây giờ bác trai hải vương đoàn còn có giám sát hải quân nhiệm vụ có chút c ẩ m ý địa vệ tính chất tuyệt không cho phép căn cứ hải quân người phụ trách lựa trên đặt dưới làm có thể so với hải tặc một dạng sự t ì n h không chút kiên kỵ thịt cá bất tính đi qua mang trồng một đoạn thời gian ăn bài mới chính phủ thế giới mới tương đối ổn định vận hành có lẽ là thấy được mới chính phủ thế giới chấp chính năng lực rất có hiệu quả dơ dạ gồng cuối cùng bước lên thánh địa bàn cổ thành địa bàn tại gia nhập liên bang trong phòng hội nghị mặt mang chồng chính thức cùng giờ dạ gồng cái này quân cách mạng thủ lĩnh gặp mặt d i dạ gồng quan sát lâu như vậy còn không được sao chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục cách tân chính phủ thế giới mệnh mang chồng một mặt vui vẻ nhìn xem d i dạ gồng lý niệm của hắn cùng giờ dạ gồng lý niệm cũng không phải rất xung đột có thể không chiến tranh liền không chiến tranh hắn cũng không phải một cái người thích d i ế t chóc hắn chỉ là không cho phép người khác mạnh hơn chính mình uy hiểu đợi đến mình sinh mệnh bây giờ mang chồng thực lực đã đến một mức độ khủng bố tăng thêm thế lực khổng lộ hắn đã không sợ hết thảy ngươi đại biểu chế độ đại nghị rất không tệ để cho có năng lực có lòng người, người có thể nắm giữ quyền quyết định lực Giờ dạ g ổ n g cũng suy tính vô cùng lâu cảm thấy có thể nhập vào trong mới chính phủ thế giới ít nhất bây giờ gia nhập liên bang so trước đó tốt hơn nhiều ta cũng như vậy cảm thấy ngươi không nghĩ rằng chúng ta làm hỏng mà nói liền gia nhập vào chúng ta giám sát chúng ta ta thế nhưng là càng ưa thích đổi lao bà t ử nữ mang chồng vừa cười vừa nói l i ề u mạng lâu như vậy là thời điểm hưởng thụ một chút chính mình nhiều nữ nhân như vậy từng cái gào khóc đòi ăn từng cái chờ lấy sinh hạ hắn dòng dõi cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thỏa mãn các nàng cái kia nhận được chiều cố thế giới đại biểu nghị trưởng dơ dạ gồng tại mang chồng thân mật mợ c quân quân quân quân gia gia đúng t có dành cùng mũ ớ i c dơm phỉ đàm luận một chút để cho bọn hắn đem băng hải tặc mũ dơm đổi thành mũ dơm mạo hiền đoàn tại giờ dạ gồng trước khi rời đi mang chồng đối với giờ dạ gồng nói hắn đã chuẩn bị để cho tin tức lớn mọt gẳng thông tin tin tức đ ă n g lục cuối cùng đảo người trở thành vua mạo hiểm mà không phải cái gì vua hải tặc hiện tại thế giới quyền nói chuyện từ mang trồng trường khống hắn nói cái gì chính là cái đó ba chương sáu trăm linh bảy công khai giả kẹo tọa độ theo quân cách mạng nhập vào mới chính phủ thế giới tại nam hải biến mất si bộ ù hồ công cũng dẫn dắt d ư ớ i cờ hải quân quay về hải quân bản bộ tại tổ hong đảo trở thành tù binh sẻn gỗ c u đức phật cùng thiết quyền đáp cũng lần lượt lần nữa gia nhập hải quân bản bộ đây cơ hồ xây lại lúc đầu hải quân bản bộ đây cơ hồ xây lại lúc đầu hải quân bản bộ chính là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, do trời long nhân ngoại trừ hạ kệ nụ x ả c ả n dù kỳ còn không có triệt để đem tư tưởng chuyển đổi tới liền một bộ phận thiết huyết trung tướng cũng đã thừa nhận mới chính phủ thế giới chính thống tính chất chính thức vì mới chính phủ thế giới hiệu mệnh tại mới chính phủ thế giới thống trị vệ gạ phụ tiến sĩ phát triển mạnh khoa học kỹ thuật hải lâu thạch chiến hạm bắt đầu phổ cập để cho tứ hải cùng đại hải trình thế giới mới liên hệ chưa từng có chặt chẽ những cái kia gia nhập liên bang phản loạn quốc gia cùng không phải gia nhập liên bang nhà tin tưởng không tốn bao nhiêu thời gian, tại bát trai hải vương đoàn cùng từ dung quân thảo phạt phía dưới liền có thể đặt vào mới chính phủ thế giới phạm vi thống trị bên trong thế giới này tiềm lực phát triển kỳ thực phi thường lớn, rất nhiều trái ác quỷ năng lực có thể gia tốc khoa học kỹ thuật phát triển chỉ là quản lý thế giới kèn dưu bị tổ quá mức m ụ c nát dẫn đến thế giới này rớt lại phía sau bây giờ có mang c h ồ n g toàn phương diện ủng hộ vệ gạ vụ lãnh đạo khoa học kỹ thuật binh sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ thế giới này cây công nghệ chậm rãi từ đầu gỗ thuyền bồn thời đại một chút hướng sắt thép thời đại cùng điện lực thời đại phát triển lại là mấy tháng đi qua bây giờ mới chính phủ thế giới đã chậm rãi ổn định lại tại bác trai hải vương đoàn cùng từ dung quân thực lực cường đại phía dưới gia nhập liên bang số lượng đã vượt qua hai trăm năm mươi cái lúc này thừa dịp mới chính phủ thế giới mới sáng tạo một hồi cải cách tại mang trồng tán thành phía dưới bắt đầu phát động gia nhập liên bang quốc dân có trục xuất quốc vương quyền lợi từ từ dung quân toàn diện h i ệ p trợ thừa dịp lần này lớn cải cách một bộ phận gia nhập liên bang bãi nhiệm bọn hắn tàn bạo vương tộc chọn lựa càng tài đức sáng suốt tân vương hoặc mới vương tộc thượng vị nhìn mình một chút tạo dựng lên thế giới mới trật tự mang trồng phi thường hài lòng quả nhiên tại thực lực tuyệt đối phía dưới cải cách lực cản sẽ trở nên phi từ nhỏ những thứ này gia nhập liên bang cả trên trời hiện giờ là sao nặng tiền thuế đều có thể tiếp nhận còn có chuyện gì là không thể tiếp nhận mang chồng hợp nhất lúc đầu cv tổ chức đối với hắn phụ trách từ tư đồ tây cùng b ả y ra lục x ỉ trường quản cũng là vì giám sát các cấp quan viên thậm chí ngay cả hải quân bản bộ từ dũng quân bác trai hải vương đoàn đều tại bọn hắn giám sát bên trong thiết lập nhiều như vậy cơ quan mang chồng cũng chỉ có thể làm như vậy dù sao con sâu làm giàu nổi canh nơi nào đều có mang chồng cần phải làm chính là thanh lý bọn hắn có thuần kim giới chỉ tồn tại mang chồng người một nhà này có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm hắn chỉ có thể hy vọng mình có thể một mực bảo trì bản tâm không cần biến thành y mỗ một dạng biến thái kẻ độc tài tại cái này nắm giữ đủ loại năng lực cường đại thế giới muốn thu được chân chính bình đẳng là không thể nào mang chồng chỉ có thể cam đ o a n tương đối công bằng để cho đại bộ phận bình dân sống sót ba một năm sau mới chính phủ thế giới đã chân chính ổn định lại đem thế giới đại bộ phận quốc gia nhét vào phạm vi thống trị mang chồng dần dần đem quyền hạn phân phát tiếp chính mình liền đi hưởng thụ thế giới bây giờ mới chính phủ thế giới ngũ đại lâu dài đại biểu nghị viên theo thứ tự là đại biểu mang chồng nhì cỗ lệ dô bin đại biểu hải quân sẻng ỗ cư đức phật đại biểu từ dung quân dợ d ạ gồng đại biểu nguyên hải tặc thế lực dầu cổ đại còn có một cái đại biểu gia nhập liên bang lợi ích nở t tạ gvvv bọn hắn năm cái n ắ m trong tay toàn bộ thế giới quyết sách ngoại trừ bất đồng lớn vô cùng thời điểm mang chồng mới ra đến làm quyết định bằng không hắn hiện tại cũng mặc kệ những chuyện này bất quá r o bin cùng vi vi cũng là mang chồng nữ nhân cho nên làm ra quyết định cũng là tuyệt đối giữ gìn mang chồng thống trị bây giờ mang chồng bình thường đều tại bản cổ trong thành đùa chính mình tiểu hài còn có cùng mình nữ nhân diễn ấ n ái vợ lao bẹ tỷ cùng vi vi hai cái này thần cư y ế u chức nữ nhân cũng thường xuyên đến tìm mang chồng cơ hồ đều ở tại bản cổ trong thành và hẳn c ó nhi từ cái tần chặt lọc kẹ gạ lẹt nữ nhi mang nghề elizabeth bây giờ hai ba tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện tại hai cái này trong mắt của mẫu thân xem như chúa tể thế giới dòng dõi tuyệt đối không thể là kẻ yếu tuyệt đối không thể học những cái k i a k tiện giữa bi tổ heo một dạng phế vật đi qua hơn một năm nay cố gắng ngoại trừ nhị cổ lệ dô bin cùng tư đồ tây những sự tình này nghiệp của nhân nạp bị cùng đức chát ta các nàng cũng lần lượt mang bầu mang c h ồ n g dòng dõi để cho mang c h ồ n g gia tộc càng ngày càng thịnh vượng chúa tể gia tộc nhất định đem ngồi ngay ngắn ở đỉnh cao nhất của thế giới này ba mà mang c h ồ n g vẫn không có xử lý băng hải tặc mũ dơm cùng băng hải tặc tóc đỏ tàn đảng bọn hắn căn bản là không nổi sóng gió gì đừng nói trước có ba khối màu đỏ lịch sử văn bản tại mang chồng trên tay liền nhận biết cổ đại chữ viết người cũng toàn bộ tại mang chồng trong thế lực cho nên nói nhóc mũ dơm cùng sạt tóc đỏ nếu muốn tìm được dạp kẹo đơn giản chính là chuyện không thể nào mang chồng xem ở giờ dạ gồng mặt mũi vẫn luôn không đối mũ dơm phi đọc thủ tiếp tục để cho mặt trời này thần nhi tạp năng lực ở trên người hắn nhóc mũ dơm cũng thiếu quyết lịch luyện cùng đủ cường đại đối thủ cho tới bây giờ cũng không có thức tỉnh thái dương thần n i tạp năng lực mang chồng cũng đã chuẩn bị để cho mũ dơm phi c h ế t giả lại đi một lần nữa thu về cái này trái ác quỷ năng lực có lẽ là mang chồng cùng nữ nhân của hắn cảm thấy có điểm nhàm chán mang chồng quyết định công khai màu đỏ lịch sử văn bản toàn dân cùng một chỗ tìm tòi cuối cùng đào dạ kẹo để cho trận này vua hải tặc c ư ớ p đạo o chiến biến thành một hồi công khai trò chơi sau khi mang chồng công khai ba khối màu đỏ lịch sử văn bản toa độ ô dô giả tự hào bên trên sở vẹn sở cũng biết đại hải tặc thời đại đã triệt để mất đi ý nghĩa sở vẹn sở cùng minh vương dạy ối, sắp tóc đỏ thương lượng qua sau cũng đem cuối cùng một khối màu đỏ lịch sử văn bản toa độ công bố ra ngoài tới một hồi toàn dân đại mạo hiểm cái này cũng là dô dơ lưu lại lớn bí bảo tr Đó chính là để chính cho người là i b ế theo n i ề u hơn chống không 100 năm lịch h năm sử. t cuối cùng đảo chính xác tọa độ công khai mang chồng còn để cho tin tức lớn mọt g ẳ n g tiến hành toàn trình trực tiếp chứng kiến vua mạo hiểm sinh ra liên bác trai hải vương đoàn cán bộ đều đi tham gia náo nhiệt q uy hút máu lai đức hiệu ma quỷ bạ dẹt những thứ này nguyên hải tặc cường giả cũng ngao nhau tham gia đến trận này đ ă n g lục cuối cùng đảo nháo kịch bên trong l i ê n cá sấu sa mạc g i ầ u cô đất cái này quyền cao chức trọng lâu giải nghị viên thế mà đều đi tham gia náo nhiệt giải quyết xong chấp n h i ệ m của mình cứ việc vua hải tặc cái danh xương này cũng đã bị mang chồng trộm đổi khái niệm đã biến thành cái gọi là vua mạo hiểm nhưng mà đăng lục dạ kẹo vẫn là một cái cực lớn vinh dự cho nên vô số cường giả đều vì thứ nhất leo lên dạ kẹo mà gia nhập vào trong lần này dạ kẹo đ ă n g lục chiến nhìn thấy tràng diện này náo nhiệt như vậy mang chồng lúc này quyết định về sau tại dạ kẹo mở ra mỗi năm một lần thiên hạ đệ nhất đại hội luật võ đem những thứ này không có chuyện làm cường giả đều dẫn dụ tới phát tiết t i n h lực miễn cho khắp nơi náo sự hắn còn muốn đem chia nhỏ mỗi nghề nghiệp thế giới tối cường tỷ như thế giới dị cường đại nhất kiếm hạo thế giới tối cường tay súng t r i để đem dạ chế tạo thành một cái thi đấu tranh tài hòn đảo trở thành thế giới nhân dân một cái khắc vùng đất Ba c tại nguyễn ảnh kẹo g lục n trái ạ i cây năng lực giả sao thời gian thực chuyển hóa cùng đại lượng trực tiếp gen gen mười xì trực tiếp phía dưới mang xếp ở dạp hải vực cùng trong phạm vi toàn thế giới lớn tiếng tuyên bố âu a a sông lên a tại mang trồng tuyên bố phía dưới vô luận là mới chính phủ thế giới kỳ hạ các phương quan viên vẫn là hải tặc mạo hiểm giả hát cám thế giới cừng giả gia nhập liên bang cừng giả toàn bộ đều tuân hướng cuối cùng đào dạp kẹo ha ha thật nhiều người nhưng mà vua hải tặc nhất định là ta một cái mang theo mũ dơm ra hỏa đang lớn tiếng hô hoàn toàn không cố kỵ những người khác quái gì ánh mắt ngung ố c là vua mạo hiểm không phải vua hải tặc hát túc sơn chị một cước ở trên đầu mũ dơm phi tức giận nói một năm qua thiết quyền gặp một mực đổi bọn hắn chạy chính là bức bách bọn hắn triệt tiêu cờ hải tặc biến thành mạo hiểm kỳ nhưng mà mũ dơm p h ì không m u ố n cho nên chỉ có thể một mực bị đánh một mực chạy ta muốn trở thành tối cường mà quỷ bạ dẹp toàn thân trên giới không có một chút hảo làn ra hắn hoa thời gian rất dài mới tại trong y mộ trọng thương tỉnh lại nhưng mà trở thành thế giới tối cường mục tiêu vẫn không có từ bỏ đó cũng là mang chồng coi thường hư danh lai đức phiếu bây giờ đã khôi phục một cái nhanh nhẹn thanh niên quý tộc bộ dáng vì hình tượng hắn đón nhận la tứ chi cái ghép mặc dù tại linh hồn thiếu hụt phía dưới không có cảm giác nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể sử dụng ừ cái tia hốn đ ả n ngồi ở kia cái vị trí bên trên đã đã mất đi lòng t i n thủ lão tử sớm muộn muốn siêu Việt bà z l ệ n h lên một tiếng nói coi như mang chồng đứng tại cao nhất vị trí hắn cũng muốn một chút đuổi theo vậy ngươi cố gắng lên ta chỉ là muốn xem dô dơ vật lưu lại là thứ đồ hư gì để cho nhiều người như vậy tranh bể đầu lai đức phịu cảm thán một tiếng bây giờ thế hệ trước cường giả đã bị chết bảy tam phần dô dơ dâu trắng kim sư tử bọn hắn toàn bộ không còn một bên khác một chiếc mang theo mỹ nhân ngư mũi sừng trên thuyền hải tặc mỹ h ạ t ngươi trở nên mạnh hơn sắt tóc đỏ nhìn xem kiếm thế càng hung hiểm hơn mắt t ư ơ n g mỹ hát không khỏi cảm thán đi ra tại một trận chiến kia bên trong mặc dù mắt t ư ơ n g mỹ hạt bại bởi nạm tư thọ nhưng mà hắn bây giờ trở nên càng mạnh hơn đi ra xa hơn một bước bây giờ tại trên kiếm thuật đã hoàn toàn vượt qua s a t t ó c đỏ thực lực đoán chừng đạt đến bốn mươi ước tiền truy nã cấp bậc mà s a t t ó c đỏ mấy người trốn thoát sau vô luận là danh tiếng vẫn là tinh khí thần đều hứng chịu tới đả kích thật lớn ra khí lộ cuối cùng mặc dù sống tiếp được nhưng là bởi vì trọng thương cùng đối với dạ xô bay n ấ y để cho hắn bây giờ cả người đều chán t r ư ờ n g cũng g â y xuống đã mất đi những ngày qua nụ cười cũng dẫn đến sastoc đỏ cùng bạn bèn cũng lâm vào một cái áy náy vòng lẩn quẩn chậm chạp không đi ra lỡ tới sau khi công khai cuối cùng một khối màu đỏ lịch sử văn bản t o à độ băng hải tặc tóc đỏ sau cùng ba người liền cùng dô dơ đoàn hải tặc tàn đảng hội hợp ngay cả minh vương g i dơ hội cùng hạ kỳ hai vợ chồng cũng tới đến ổ ồ r giả tường h à o bọn hắn đều phải chứng kiến một chút đ ă n g lục dạ kẹo tình h huống bọn hắn cũng không nghĩ đến dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại vậy mà lại lấy loại phương thức này bị mang chồng kết thúc nghe nói mang chồng cử hành thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái có thuần kiếm hào tranh tài có thể cướp đoạt thế giới cường đại nhất kiếm hào xương hảo mắt ư n g mỹ hát lạnh nhật nói tại bại bởi nạp tư thọ lang th Hắn lần này đương ố i với h nhiên g đằng cử h t hạ nhất đại đệ luận tái c ả mắt hưng thú. mỹ hạt cũng biết thế giới chân chính tối cường chắc chắn là mang chồng cái này không tham gia tranh tài chúa tể thế giới dựa theo mới chính phủ thế giới thống trị cường độ chiếc này chở rất nhiều cường giả ô rộ giả tường hảo cũng xông vào dạng kẹo hải vực cùng một chỗ hướng về cuối cùng đảo tiến lên cho nên hải quân từ dung quân bắt trai hải vương đoàn đều tham gia đang lục đại chiến ngoại trừ là duy trì trật tự cũng là thuận tiện cướp một chút vuông mạo hiểm xương hảo ngay cả thiết quyền gặp loại này ưa thích tham gia náo nhiệt lão bất hưu cũng mang theo bộ hạ của mình cười lớn giết vào dạ o kẻo hải vực phàm là còn mang theo cờ hải tặc thuyền đều bị hắn dụng pháo đánh đánh chìm mang theo khắc cờ xì thuyền cũng sẽ bị hắn đánh gây cột b ờ g mất đi đổ bộ động lực mà mang chồng mang theo lão bà của mình con cái tại trên một cái p h ụ không đạo tự thông qua trực tiếp gen gen nhự si, nhìn phía dưới hải vực tranh tài cạ dị nạ cái này hồ ly thế mà cũng tham gia cái này hôn đản tham tiền n à bị một mặt hâm mộ lại khinh thường nói nếu không phải là nàng bây giờ bỗng bự nàng thật sự muốn cùng tiểu hồ ly cạ dị nạ cùng một ch đi đem dạp kéo bảo tàng toàn bộ trồng sạch ha ha nạp b ì mang chồng cũng không phải chưa nói qua liền r ô dơ tên quỷ nghèo này dạp có dám bảo tàng đức chát á cũng treo lên bụng lớn cười nói nàng cũng không nghĩ đến cấp độ ạt lần bí bảo lại biến thành bây giờ cái bộ rắn này đại gia công khai cùng một chỗ cấp đoạn mang chồng núi chị sẽ không bị đánh chết ta dây dù có chút lo lắng mà nhìn xem còn mang theo cờ hải tặc băng hải tặc mũ dơm chỉ sợ cái này lang đầu thanh hải tặc đoàn bị hải quân bắt trai hải vương đoàn cho trầm thi biện rộng sợ cái gì từ dung quân xạp bộ đã hạ tràng gia hỏa này sẽ bảo hộ mũ dâm phi sắt tóc đỏ cùng minh vương băng hải tặc mũ r ơ m sẽ không xảy ra chuyện mang chồng tùy ý c ư ờ i nói bây giờ băng hải tặc mũ r ơ m còn rất nhiều người che đậy đoán chừng gặp lao ra hỏa kia cũng sẽ nhường nếu không thì đem ạ k ẹ nủ xạ c ả rủ kỳ cũng thả ra a lúc này nghi cố l ệ y dô bin một mặt xấu bụng mà che miệng c ư ờ i nói phản phất n g ạ i cuộc nháo kịch này huyên náo còn chưa đủ lớn nếu là đem ạ k ẹ nủ xạ c ả rủ kỳ thả ra đoán chừng trận này dạ kéo đang lục chiến tỷ số thương vong sẽ thẳng tắp kéo lên dô bin tỉ ngươi quá xấu rồi dây dù p ồ n g lên khi oán trách lên dô bin hắn thật sự sợ ngu xuẩn đệ đệ nú người nhìn gặp lao đầu t ử đầu chó quân hạng cùng d ô dơ đoàn hải tặc ổ r ồ giả tường hào ngõ hẹp gặp nhau tóc hồng la lịm tợn dần nạ tung bay ở màn hình phát sóng trực tiếp phía trước hưng phấn mà hét lớn nàng hận không thể thiết quyền gặp cùng s á t tóc đỏ minh vương r ồ i c h ra tay đánh nhau ba chương sáu trăm linh chín xa xa dẫn đầu thẳng hề buộc ghi có lẽ là tâm tính đã hoàn toàn thả ra dù là đầu chó trên quân hạng cao cấp chiến lược hoàn toàn không sánh bằng ổ r ồ giả tường hào nhưng mà thiết quyền gặp vẫn là tùy tiện xông lên chiếc này quen thuộc thuyền hải tặc gặp tiên sinh đối với chúng ta ra tay cũng không phải một cái l sắt tóc đỏ thần sắc nghiêm túc trong nháy mắt rút đao liền bổ về phía g i ế t đi lên thiết quyền đ ạ p giữa hai người cách không va chạm vô số tia chớp màu đen tại bắn tung tóe sóng trùng kích cực lớn khiến cho gần đó t u y ề n hải tặc cùng quân hạm đều bị mãnh nhiên phá giải là thiết quyền g ặ p cùng sắt tóc đỏ v à chạm cháy mau tới gần đầu cho quân hạm cùng ổ rộ giả tưởng số các lộ chiến hạm nhao nhao thoát đi cái này đại thần trô đánh nhau một cái là nguyên hải quân anh hùng một cái là nguyên tứ hoàng thực lực vô cùng kinh khủng không phải bọn hắn cái này một số người có thể trêu trọng mà càng tới gần dạ kẹo mặt biển ma quỷ b ạ dẹt cũng cảm ứng được bên kia va chạm kịch liệt hắn vô cùng muốn qua tham gia náo nhiệt nhưng mà một nhóm lớn tiểu quỷ mãnh liệt mà phóng tới cuối cùng đảo hắn không thể không dạy dỗ một chút những thứ này tiểu quỷ nhất là giờ dạ gồng nhi t ử mũ dâm phi thực lực rất không tệ lại có thể cùng hắn so chiêu hắn không nói hai lời liền muốn đánh nằm sấp cái này một mực la hét làm vua hải tặc tiểu quỷ xem mang theo rô dơ mũ d â m tiểu quỷ có hay không kế thừa đến rô dơ ý chí cùng thực、lực. bà z cùng mũ dơm phỉ va chạm kịch liệt để cho không ít cường giả kinh tên tiểu quỷ này vậy mà mạnh như vậy nhưng mà lịch l vẫn là không sánh bằng cùng g ò r ồ i sẽ còn có y mộ chiến đấu qua bà dẹt liền đang đối mặt quyền đều cường không qua bà dẹt đau quá đau quá quả đấm của ngươi cùng ra ra một dạng cứng rắn mũ dơm phi bật sổ sổ cụ nằm đấm sống sờ sờ bị bà dẹt bật sổ sổ cụ thiết quyền đánh sưng vô luận là cường độ thân thể vẫn là bật sổ sổ cụ hạ kỳ trên việc tu luyện đều hoàn toàn không sánh được bà dẹt mũ dơm tiểu quỷ ngay cả hạ ủ sổ cụ quấn quanh cũng không có học được liền dám đến phát ngôn bừa bãi còn muốn làm vua hải tặc thật tốt trở về luyện hai năm lại đến đây đi bà z không chút lưu tình đem mũ dơm phi a n h trở về bọ vốn là bà dẹt còn nghĩ để cho mũ dơm một đám mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hải tặc một đạo hỏa diễm cực tốc bay tới bà d ẹ tiên t sinh xin cho tử dung quân một bộ mặt bông tha mũ dơm phì một đám viêm đế xạ bộ vội vã giết tới cứu tràng không muốn nhìn thấy mũ dơm phì người em trai này cũng chết ở trên chiến trường cái gì mặt mũi xạ tóc đỏ cũng không có mặt mũi này bà dẹt không chút nào nề mặt thậm chí còn trực tiếp đối với cái này quân cách mạng người đứng thứ hai đạo thủ muốn thử một chút cái này viêm đế tài năng tại mang trồng thống trị thế mà còn dám xưng viêm đế hôm nay liền phải đem xạ bộ đánh thành viên bệnh viện cầu viêm、gà. Bà c ù n gặp s đánh nhau, để nhau, chính cho mới phó ủ thế giới một h giới c ú quan viên đều hô bác Cũng là cao tầng ra đặc a vậy mà mạnh như vậy lại có thể cùng minh vương dỡ đánh tương xứng loại này cường giả hẳn là đem hắn thăng làm hậu tuyển đại tướng đặt ở gặp bên cạnh làm phó quan có chút lãng phí Nghi cố lệ r ô bin ghi chép trong cuộc chiến tranh này xuất hiện cường đại người mới cùng trái ác quỷ năng lực giả lập hồ sơ một chút xem như mời chào lên chức hoặc thu về trái ác quỷ năng lực mục tiêu mắt ư n g mỹ hạt thế mà rời đi ổ rồ giả tự hào xem ra hắn muốn thẳng đến dạp kẹo cái tiếp dầu cổ đ à i m u ố n thứ nhất đ ă n g lục đoàn chừng có đại phiền thoái đ và hẳn có c ôm nhi t ử tiểu đ á i tần nhiều hứng thú nhìn về phía trên màn hình phát sóng trực tiếp hình ảnh mọi người đều biết mắt ư n g mỹ hạt là nguyên vương hạ thất vũ hải bên trong tối cường tồn tại liên tục nắm giữ tam sắc bá khí hải tặc nữ đế đ ề u tự nhận đánh thu được thêm một bước đột phá bây giờ có được chân chính tứ hoàng cấp thực lực s á t tóc đỏ cùng ma quỷ bạ dẹt đều không chắc chắn có thể đánh thắng hắn đời thứ nhất vua mạo hiểm sẽ không phải là mắt thứ ma chúng nữ cười nói nhìn thấy s á t tóc đỏ bạ dẹt mũ d ơ m phỉ những thứ này đứng đầu tuyển thủ đều lâm vào trong chiến đấu đoán chừng rất khó trong chiến đấu thoát thân mà ra đó chính là nói bọn hắn rất khó làm đến thứ nhất đang lục dạp kẹo nói không chừng là cạ dị nạ tên kia đâu mang chồng khe cười nói bây giờ cựu vĩ hồ cạ dị nạ gia hỏa này cũng không biết xen lẫn trong cái nào trên chiếc thuyền này loại này am hiểu dùng nào n ư hải rất có thể tại loại này đang lục trong trận đấu trổ hết tài năng trở thành thứ nhất đổ bộ thành công đầu đường xó a chợ có lẽ tất cả mọi người đ o á n sai các ngươi nhìn là thằng hề bù ghi điều động hào chiến hạm xa xa dẫn đầu ngạch tốt ta đích thật là xa xa dẫn đầu bù ghi vận khí thật hảo thế mà xa xa dẫn đầu nhiều như vậy còn không có một người tìm hắn để gây sự những người kia đều mụ sao thằng hề bù ghi có lẽ thật có thể trở thành đợi thứ nhất vua mạo hiểm mang chồng cũng không thể không cảm thán thằng hề bù ghi vận khí thế mà tại trong đủ loại chiến đấu và sóng xung kích phá vây mà ra trở thành xa xa dẫn đầu một chiếp chiến hạm các ngươi có phát hiện hay không một điểm kỳ quái vì cái gì bà cạ giặt sẽ ở bụng gỉ trên thuyền vì cái gì một cái lâu la sẽ cùng bà cạ giặt trò chuyện vui vẻ n ạ bỉ trong mắt tinh quang lấp lóe nàng phảng phất đã đoán được cái tia lâu la là, là ai nàng liền biết tiểu hồ ly cạ dị nạ không có đơn giản như vậy chẳng thể trách gần nhất cạ dị nạ cái này chết hồ ly thường xuyên cùng bà cạ giặt cùng một chỗ hốn ngươi nói nàng là cạ dị nạ thế giới ca cơ ô tháp vui m ừ n g nói nàng và cạ dị nạ quan hệ rất tốt không nghĩ tới tỷ tỷ này bất chi bất giắc cũng đã cùng vận khí vương tiểu sửu bụng g hôn đến cùng chạy một đường bù gỉ tên ngu ngốc này thế mà nhìn không ra tiểu đệ của mình bị cà di nạ nguyên thu chủng cựu vĩ hồ năng lực thật sự mạnh tóc hồng la lịm đ ợ n dần nạ kêu lên rõ ràng đối với mấy cái này đầu đường xó a trợ tuyển thủ c ư ớ p đ o ạ t tên thứ nhất rất khó chịu vậy thì nhìn một chút là hạ ủ sổ cụ vận khí mạnh vẫn là chân chính vận khí trái cây năng lực giả liên thủ hồ ly t i n h c à n g mạnh hơn mang chồng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng mà nhìn xem chiếc kia xa xa dẫn đầu chiến hạm nhìn thằng hề bù ghi tiểu hồ ly cà di nạ bà cà giặt bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng nhìn thấy thằng hề bù ghi điều động hào chiến hạm cùng đông đảo hạm tuyển kéo dài khoảng cách ngũ dơm phí đã lo lắng không thôi ta mới là trở thành vua hải tặc nam nhân. mũ dơm phí điên cùng một phát cùng xạ bộ liên thủ đối kháng kinh khủng ma quỷ bà ạ d z đ ă n g lục cuối cùng đảo trở thành vua hải tặc thế nhưng là hắn mơ ước lớn nhất hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ sắt tóc đỏ cùng minh vương dầu ấy cũng không nghĩ đến bù ghi lại so với lúc phỉ mặt trời này thần nhi tạp càng nhanh đ ă n g lục dạp kẹo quả nhiên tiêu cái gì phá tiên đoán đã sớm bị mang chồng đánh b ỡ giải phóng thế giới người cũng không phải thái dương thần nhi tạp trái cây năng lực giả ba chương sáu trăm mười vua mạo hiểm bù ghi một bên khác mắt ư n g mỹ hạt cũng cùng cá sấu sa mạc dậu cô đã xảy ra chiến đấu kịch liệt hai người vừa đánh vừa hướng thằng hệ bù g quy hút máu lai đức phiệu cũng đáp xuống thằng hề bù ghi trên thuyền dựng một chút thuyền thuật gió hắn đối với thứ nhất đ ă n g lục dạ kẹo v u a mạo hiểm xương hào không có hứng thú đây chỉ là mang chồng một cái trò chơi thôi hắn chỉ là đối với dô dơ vật lưu lại cảm giác một chút hứng thú sẽ như mang chồng nói tới chỉ có một ít khoảng không đ ố i một trăm năm lịch sử chân tướng sao đây hết thảy vẫn là mình đi xem một chút mới biết được lai đức tiền bối thằng hề bù ghi một mặt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện lai đức phiệu doa đến nét mặt của hắn cũng đã mất khống chế thật tốt làm tốt chuyện của ngươi xem ta không có tồn tại là được ta đối với cái k lai đức p h i u không nhìn thằng h ề bù ghi nhan nghệ biểu diễn tại đôi thuyền tùy tiện tìm làn căn ngồi yên t ĩ n h thưởng thức phía sau đại chiến nghe được lai đức p h i u lời nói thằng h ề bù ghi mới thở phào nhẹ nhõm liên biến thân cạ gì nạ cũng giống như vậy xem ra ta mới là vua hải tặc không đúng ta mới là vua mạo hiểm thằng h ề bù ghi phá lên người mắt thấy dạng hình dáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ hắn liền càng thêm hưng phấn toàn lực gia tốc xông lên dạp kẹo thằng hề bù g h kích động hô lớn hơn hai mươi năm trước hắn không thể leo lên dạp kẹo hiện tại hắn muốn trở thành thứ nhất leo lên dạp kẹo người dỗ dơ thuyền trưởng xem ra ngươi xem kế thừa ngươi mũ r ơ m sạt cùng tre kỳ gen phi cũng không sánh n ổ i ta bú ghi ở trong lòng đã càn dỡ mà cười lớn phảng phất thấy được vô số tài bảo cùng vinh dự đang hướng về mình bay tới về sau hắn vua mạo hiểm bú ghi tên liền muốn giống vua hải tặc dô dơ chuyển khắp toàn bộ thế giới theo thời gian trôi qua chiến đấu phía sau càng ngày càng kịch liệt phảng phất đã đánh nhau thật tình đào thọ chi viên cùng đỏ kỳ giờ dạ kẽ lãnh đạo sở hận tiểu đội gia nhập vào vây rết ổ dạ tưởng số trong chiến đấu bổ sung đầu cho quân hạm cao cấp chiến lược chưa đủ tình huống ạ kỳ dị cụ g i n cùng phụ dị tỏ ra nợ nụ cười hoàng viên buộc xã li n o bọn hắn đang duy trì tổng thể thế cục tránh mất khống chế tình huống dù sao gia nhập liên bang cùng dưới đất hắc á m thế giới thế lực cũng gia nhập tranh tài tại đông đảo thế lực không cam lòng dưới ánh mắt trơ mắt nhìn xem thằng hệ bù ghi điều động hào chiến hạm cứ như vậy thứ nhất đến gần dạ kẹo bên mở biển khi đ ă n g lục dạ kẹo tiểu hồ ly cạ di nạ cũng sẽ không trang bước đầu tiên nhảy xuống thuyền trên không trung lật bổ nhào lúc hạ xuống khôi phục b ả n thể muốn cấp trước tiên bù g h một bước đang lục cuối cùng đảo không ta mới là vua mạo hiểm bảo tàng là ta bù g h hoảng sợ kêu to đầu thân trong nháy mắt phân ly trực tiếp đem đầu của mình cực tốc ném xuống. cuối cùng tại cạ di nà hạ xuống phía trước thành công khuôn mặt sẻn bãi cát trở thành thứ nhất thân vẫn dạo kẹo nam nhân lúc này tại cực lớn quảng bá gen gen m i s s i thanh âm bên trong chuyên gia mang chồng hùng vị âm thanh ta tuyên bố thứ nhất đang lục dạo kẹo người là bú ghi nhiệt liệt chúc mừng chúng ta đời thứ nhất vua mạo hiểm bú ghi vinh c h ú n g thưởng kim mười ước b ờ l y mang chồng cười tuyên bố hắn thật sự cười không nghĩ tới tiểu hồ l y cạ di nà một phen chu tâm tính toán vẫn là không sánh được nắm giữ hạ ủ sổ cụ vận khí thằng hề bú ghi nhưng mà sau một khắc liền bị kẹt lì n à một cước dấm trở về bãi cát hừ suối quậy c ả gì n à trực tiếp dấm qua bù ghi đầu liền hướng dạo kẹo x u ố n g lên muốn thứ nhất nhìn thấy rô dơ lưu lại đại bí bảo thằng hề bù ghi vừa định phiêu lên chửi tầm lên lại làm một chân đ ặ t tới ngượng ngùng bù ghi điều động tổng trưởng ta không có chú ý nhìn đường ta đi trước một bước may mắn trái cây năng lực giả bạ c ả g i ặ t cũng đạp thằng hề bù ghi một cước liền chân chu đu ổ i theo c ả di nạ bước chân nhìn trước cho thoạt t í đáng giận bù g h phát điên mắng to thân thể của hắn lúc này mới trên thuyền vì sự chậm chế này cùng đầu hắn hợp làm một、thể. lai đức phiệu âm thanh truyền đến tại bù ghi nổi giận trong t h ầ n sắc c h à m u n g dung hướng dạp trung tâm bay qua cái này vương mạo h i ể m lượng nước thật sự cao thuyền trưởng thuyền trưởng không có sao chứ mọi gì cùng c ả bạ gì vội vã đuổi đi lên đỡ t h ẳ n g hề bù ghi có việc rất nghiêm trọng nhanh cho ta xông thằng hề bù ghi mắng to một câu trực tiếp hất ra hai cái này n g u xuẩn thủ hạ cũng ra tốc hướng về dạp trung tâm tiến lên tại sau khi đi bọn hắn mắt ư n g mị hạt cùng dậu c ô đái bọn hắn cũng lần lượt đang lục dạp kẹo người người đều muốn đi nhìn một chút rô dơ lưu lại đại bí bảo mà mang chồng đã bắt đầu mệnh lệnh nắm đảo đảo năng lực trái cây xây ạ p bắt đầu đ ă n g l ụ c dạp kẹo tìm nơi thích hợp kiến tạo thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ lôi đài hắn đối với cái gọi là đại bí bảo cùng chân tướng lịch sử không có hứng thú dù sao bây giờ y mô cùng k ẹ n d ữ u bị tổ đều hủy diệt ở hắn trên tay toàn bộ thế giới cũng là mang trồng vật sở hữu r ồ i sóng y cùng dô dơ vật lưu lại chính là một chút thứ có cũng được không có cũng được như mang trồng đoán dạp trung tâm lưu lại thật chính là chống không một trăm năm lịch sử còn có thái dương thần n i tạp trái cây truyền thuyết cùng năng lực còn có một số tiên đoán cái gì hai mươi vương giới sự thống trị thế giới sẽ lần nữa được giải phóng chi chống thái dương thần ni tạp giải phóng làm cho cả thế giới thu được tự do làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no ăn c ư lạc nghiệp đến nỗi đại bí bảo nói bảo tàng có cái g i á m bảo tàng dô dơ đoàn hải tặc không mang đi bảo vật coi như xong còn có thể lưu lại bảo tàng cái này phù hợp hải tặc thân phận sao đây quả thực là chê cười bất quá giảm thật sự chính là một chuyện cười đằng sau lần lượt đổ bộ các phương thế lực sau khi biết cũng tại đối với dô dơ chửi lầm lên đi mẹ nó vua hải tặc cái này căn bản là một cái lừa đảo biết chân tướng lịch sử thì có thể làm gì đẩy ra lật chính phủ thế giới sao hơn nữa bây giờ chính phủ thế giới đã bị lật đổ cường đại hơn mới chính phủ thế giới đứng sừng ở bọn hắn trên đầu bọn hắn là không dám t r e o chọc thực lực đạt đến đỉnh phong mang t r ồ n g dạp không có bảo tàng vua hải t ạ c xương hào cũng mất xương mặt xương mũi mũ dơm phi đang lục dạo kẹo sau lại đột nhiên đã mất đi mộng tưởng và mục tiêu một dạng có chút không biết làm sao đứng lên phi về sau liền trở thành một cái tự do tự tại mạo hiểm giả các ngươi còn không có đem tứ hải cùng đại hải trình bày đầu đường thuyền hoàn toàn đi dạo xong đâu du lịch vòng quanh thế giới chính là chúng ta m ớ i nghĩ sắt tóc đỏ cùng minh vương dỗi cho mũ dơm phi khuy nếu là mang chồng biến thành cái tiếp theo k ẻ n dữ bị tổ thái dương thần nhi tạp vẫn như cũ gánh vác giải phóng thế giới số mệnh cho nên giỏi sóng ý ý chí d ô dơ ý chí thái dương thần nhi tạp ý chí còn muốn cùng một chỗ truyền thừa xuống đúng ta còn muốn tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới chúng ta là tự do nhất hải tặc mũ d ơ m phí hai mắt tỏa sáng cười to nói bất quá lần này thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái giống như rất thú vị ta muốn tham gia xong lại lên đường mũ d ơ m phí con mắt lần nữa tỏa sáng phản phất muốn đánh khắp tại chỗ tất cả cao thủ để cho chính mình trở nên càng cường đại ba chương sáu trăm mười một chủ bị thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái. thế giới các lộ hải tặc cùng các phương thế lực đau khổ truy tìm hơn hai mươi năm đoài bí bảo lại là những đồ chơi này vô số người chửi ấm lên cảm nhận được thất vọng vô cùng tăng thêm rô rơ mở ra đại hải tặc thời đại đưa đến vô số người tử vong vua hải tặc rô rơ danh vọng cũng rất xuống ngàn trượng có không thua gì khoác lắc vương nổ lản độ đ e u danh nếu không phải là mang chồng muốn tại dạng ở trên đảo tổ chức thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái một chút thế lực thật sự muốn đem cái này cuối cùng đảo cho chìm vào b i ể n cả minh vương rỡ ổ cùng sạt tóc đỏ sắc mặt hơi khó coi cũng có chút bất đắc dĩ cái này đích xác đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn vốn là muốn cho thế nhân biết chống không một trăm năm lịch sử tiếp đó cùng đi lật đổ k ẻ n giữ h u bị tổ thống trị nhưng là bởi vì mang chồng xuất hiện ý mô cùng k ẻ n giữ h u bị tô bị sớm đánh ngã như vậy dạ hết thảy đều đã không có bao nhiêu ý nghĩa theo đổ bộ người càng ngày càng nhiều dạ kẹo cũng càng ngày càng ồn ào tiếng mắng không ngừng bất quá mặc do bài bí bảo không tồn tại nhưng mà những thế lực này cũng không có vội vã rời đi dạ kẹo bởi vì cái này thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái giống như có chút đồ vật chẳng những tiền thưởng cực cao thậm chí còn có danh a o danh khí cùng trái ác quỷ làm k h e thưởng làm cho những n à y thế lực đều thiên hạ đệ nhất cường giả cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào tiền thưởng có chút cao à, so đệ nhất thế giới tay súng những thứ này xương hào cao nhiều như vậy đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ có thể thuần túy kiếm hào tham gia nắm giữ trái ác quỷ năng lực trái cây không cách nào tham gia đây cũng quá h ồ à những thứ khác xương hào cũng giống như vậy à nắm giữ trái ác quỷ năng lực tay bắn tỉa cũng không cách nào tham gia đệ nhất thế giới tay súng tỉ thí chỉ có thể đến cướp được thế giới đệ nhất cường giả mang chồng đại nhân đây là có ý định bồi dưỡng thuần túy cường giả sao ba vô số truyền đơn cùng báo chí ở trên bầu trời vẫy xuống tuyên truyền lấy thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ quy tắc cùng tiền thưởng. ngay cả mắt t ư ơ n g mỹ hạt cùng s a s t ó c đỏ bọn hắn đều đang đọc quy tắc không hề rời đi dạp kéo núi trị nơi này có đệ nhất thế giới chân kỹ lôi đài ta cảm giác ngươi là tối cường ở sộp đệ nhất thế giới tay súng liền giao cho ngươi mà ta muốn cấp thế giới đệ nhất cường giả xương hảo ngũ dơm phỉ vô cùng hưng phấn sau khi vua hải t ạ c xương hảo hắn giống như vừa tìm được mục tiêu mới đó chính là thiên hạ đệ nhất ta sẽ đem đệ nhất thế giới tay súng xương hảo đ ọ t lại ở sộp nghiêm túc nói khi biết g i sộp sau khi nga xuống hắn liền triệt để thành t h ụ hắn bây giờ là đã không có mẫu thân và phụ thân cô nhi hiện tại hắn chỉ muốn đem dạ sộp khi xưa đệ nhất thế giới tay bắn tỉa x ư n g hảo c ấ p về đem phần vinh dự này kế thừa tiếp ta tin tưởng n g ư ơi mũ dơm phỉ cũng nghiêm túc nhìn xem nhà mình tay bắn tỉa tại quần đảo xạ ba áo đi một trận chiến cùng thế giới trận chiến cuối cùng sau băng hải tặc mũ dơm đám người càng thêm thành thục mà núi chị hút thuốc nhìn về phía trên bầu trời phủ không đạo tự dây du hẳn là ở phía trên a hát t ú c sơn chị thấp giọng nỉ nó nói bọn hắn băng hải tặc mũ dơm một mực mang theo cờ hải tặc không có bị xử lý trừ thiết quên gặm đường đoán chừng tỉ tỉ của mình dậy dù cũng có đứng ra Giờ giả gỗng cùng sát tóc đỏ cũng khẳng định có từng chiếu định từng băng tóc có cố tặc sát đỏ hải một rơm. Xem m ra, mặt này cờ hải đích không cùng giờ bên a o n h i khác phách lối vua mạo hiểm bù ghi bị mắt thương mỹ hạt cùng cá sấu sa mạc dậu cổ đài đánh thành đầu heo đang tại đau khổ cầu xin tha thứ tối thủy vua mạo hiểm xưng hảo triệt để bị ở trên đầu bù ghi tại những n à y cường giả trong mắt bù ghi chính là một cái vận khí tốt chân chính thằng hề nhưng mà tại toàn thế giới nhìn trực tiếp nhân dân trong mắt thằng hề bù ghi chính là tại trong rất nhiều cường giả rết ra khỏi c h ú n g đ â y đồng thời nhận được chúa tể thế giới mang chồng thừa nhận vua mạo hiểm cho nên vua mạo hiểm bù ghi ở thế giới phạm vi bên trong vẫn là thu được vô số f a n hâm mộ triệt để danh chấn biệt cả ba có lẽ là dự đoán được dạ kẹo sẽ trở thành một cái cực độ phồn vinh hòn đảo vô số thế lực bắt đầu ở dạ thiết lập phân bộ dưới mặt đất hắc ám thế giới hoàng đế cùng một chút cường đại gia nhập liên bang trải qua hơn thiên chủ bị cùng xây dựng thiên hạ đệ nhất luận võ cuộc tranh tài lôi đài đang nhanh chóng thiết lập tại đông đảo trái ác quỷ năng lực giả xây dựng phía dưới đủ loại kiến trúc cũng tại trên dạ kẹo nhanh chóng rút lên cái này yên lặng mấy trăm năm phế tích hòn đảo tại bằng tốc độ kinh người phát triển thành một cái màu mỡ náo nhiệt đảo nhỏ rất có vài phần cực lớn vương quốc đế đô phồn hoa bộ dáng vài tòa đảo nhỏ lơ lửng tại dạ kẹo bầu trời quan sát đây hết thảy s ô dô muốn lần này luận võ đại tái bên trong đối với mắt t n g mỹ hạt khởi s ư ớ n g khiêu chiến cấp đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hảo xương h à o nếu không phải là xì lì ẹ là kim cương trái cây năng lực giả đoán chừng hắn cũng sẽ tham gia đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tỷ thí a xì lì ẹ đối với mấy cái này hư danh không có hứng thú nhưng mà sự xuất hiện của hắn để cho những cái kia hải tặc đều lập tức thu hồi cờ hải tặc đổi lại mạo hiểm kỳ kim cương đại kiếm hảo xì lì ẹ vẫn vũ sát lục chi danh thật sự vang dội a mang trồng cùng ạ kỳ di nguyên soái đã đồng ý đem ý đem ạ kẽ mang chồng cùng mình các nữ nhân như cũ tại náo nhiệt thảo luận cuối cùng lại là nghị cổ lệ dô bin cái này xấu bụng nữ nhân cho chủ đề cực tốc hạ nhiệt độ ta cũng không nghĩ đến cụ dạn gia hòa này thật sự thuyết phục hạ kẹn đủ còn giúp hạ kẹn đủ muốn một cái phó nguyên soái vị trí hai người này thật là tương ái tương xa ta mang chồng nhẹ nhàng cười nói hắn không biết cụ dạn dùng cái gì điều kiện chiêu hàng hạ kẹn đủ nhưng mà không thể không thừa nhận hạ kẹn đủ sức chiến đấu rất mạnh đứng ra đến liền có thể để cho vô số người kiên g rẽ không thôi ngươi liền không sợ mũ dơm p h cùng viêm đế xạ cổ đối với hạ kẹn đủ xạ cạ dù kỳ động thủ nghị c không phải ta nói bây giờ mũ dơm phỉ cùng x ạ bộ bọn hắn liên thủ đều đánh không lại hạ kẻ đủ mang chồng lạnh nhật nói không có thức tỉnh số năm thái dương thần nghi tạp mũ dâm phi tăng thêm thiếu khuyết nhiều như vậy đại chiến kinh nghiệm bây giờ đoán chừng ngay cả hoàng phó cấp cái khác cạ tạ cụ di đều đánh không lại chớ nói chi là danh xưng cường đại nhất đem hạ kẻ đủ bất quá tại mang chồng uy hiểm ở phía dưới giờ giặc gồng xạ cạ du kỳ s ạ p bộ cái này một số người cũng không dám làm ra cái gì quá mức sự tình có mang xếp ở thế giới này liền không loạn lên nổi hiện tại hắn thực lực có thể loạn giết bất kỳ một cái nào cường giả liền xem như dở dạ gồng ạ kẽ đủ những cường giả này cũng giống như vậy、ba、chương tại thiên h đệ đ nhất luận võ ạ trong á i Tại t muôn người chú ý giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái cuối cùng khai mạc tại mang chồng tuyên bố phía dưới vô số cường giả tại lĩnh vực của mình bên trong cướp đoạt tối cường xưng hảo đại kiếm hảo quyền sư chân kỹ thương pháp thậm chí là thiên môn tài nấu nướng tỉ thí cùng âm nhạc tỉ thí đều có mà thiên hạ đệ nhất cường giả cái danh xưng này muốn lưu lại phía sau cùng tỷ thí dù sao những thứ này quyết chiến đi ra ngoài đệ nhất thế giới đại kiếm hảo đệ nhất thế giới tay súng cũng sẽ tham gia thiên hạ đệ nhất cường giả tranh tài tại như vậy nhiều trong trận đấu vẫn là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo tranh tài đặc sắc nhất kịch liệt nhất thậm chí ngay cả sạt t ó c đỏ cùng minh vương dội đều xuống tràng những cái này chuyển thuyết bên trong cường giả đích xác dọa lui vô số kiếm hảo nhưng mà luôn có một chút không sợ hãi chân chính kiếm hảo giống thợ săn hải tặc xô rộ thích nổi tiếng cả vẽn điệp những thứ này siêu tân tinh nao nh cũng mặc u ố n g p t h ứ m ộ dù sổ rổ bản thân bị trọng thương nhưng mà kiếm đạo của hắn chi tâm cũng càng ngày càng kiên định thể phải tại hạ trong một lần luận võ đại tái đánh bại mắt ư n g mị mì hạt minh vương dội đánh bại mấy cái kiếm hào gặp phải sạt tóc đỏ sau tùy ý đánh một cái sau c ũ nguyên chủ động rút l i liều Sau sát thua ở mắt ưng mì hạt hắc đao a chung muốn cùng tóc hắc cho trận không mạng vẫn ưng ưng n g kết, mắt hạt mắt hạt hạ, mì mì dạ đỏ, để ở trước mặt thế nhân, lại l đệ n h ấ tứ thế trí. t hào kiếm giới Nguyên đại vị hoàng s a t t ó c đỏ danh vọng cũng giống vua hải tặc dô dơ trên phạm vi lớn trượt minh vương dời ổi những thứ này vua hải tặc tàn đảng không có những ngày qua vinh quang q u a n hoàn trở thành thời đại tàn đảng chậm rãi mất đi lực uy h i ệ p tờ theo mỗi tranh tài kết thúc một tuần sau trọng yếu nhất thiên hạ đệ nhất luận võ mở ra từng cái cường đại trái ác quỷ cường giả nổ tung đ ă n tràng tại mang trồng đặc cách phía dưới liền ạ kệ nủ xạ c ả n dù kỳ những hải quân này cường giả đều có thể tham chiến đối với danh lợi không có hứng thú phú gì tỏ dạ nợ nụ cười ạ kỵ gì cụ d ạ n cũng không có dự thi húng chi bọn hắn còn có giữ gìn trật tự mà luôn luôn vẩy nước hoàng viên đương nhiên cũng không có lẫn vào những thứ này chém chém g i ế t g i ế t xem kịch nó không tâm h sao ngược lại là thiết quyền gặp lao đầu này cũng tham gia hắn tựa hồ muốn thừa dịp cuộc thi đấu này quang minh chính đại đánh ạ kệ nủ một trận đối với cái này ạ kệ nủ chẳng thèm nó tới hắn cũng không sợ thiết quyền gặp cái này lao bất hưu nếu là thật đối đầu gạp hắn không ngại tại gặ hơn nữa tại trong trận chiến cuối cùng ạ kệ nụ tích lũy không ít nộ khí bây giờ nhu cầu cấp bách bạo phát đi ra liên thừa dịp lần này tiên hạ đệ nhất luận võ đại tái đem nộ khí đều phát tiết ra ngoài ba nhìn thấy những thứ này ân o á n trọng trọng tuyệt thủ mang chồng cũng lộ ra nhiều hứng thú nụ cười cầm những thứ này báo danh danh sách tại trên t u y ể n đối thủ khâu mang chồng trực tiếp động tấm màn đen trí thủ nhìn xem lần nữa dự thi sạt tóc đỏ cùng minh vương dạy ối mang chồng bật cười liên muốn xem các ngươi một chút có phải thật vậy hay không chia năm năm mang chồng cũng muốn biết bọn gia hỏa này sẽ lựa chọn thế nào sẽ chết chiến đấu tới cùng vẫn sẽ đầu hàng Ma m quỷ bạ dẹt VS i nếu h hạt h Vương VS VS ưng nụ ít mát Sát tóc mì xạ cả đỏ ả kẹ kỳ i t q y ề n vần Nếu gặp phỉ mũ dơm phỉ viêm đế lì vần vũ dầu VS VS Sổ đế xạ bổ ba. lì ẹ không phải là giờ dạ gồng cùng lai đức hiệu x ì bồ hửa công những người này đều không có dự thi mang chồng thật sự muốn nhìn bọn hắn đều đánh một trận nữa xem cuối cùng sẽ phát sinh kết quả như thế nào nhìn thấy những thứ này rút thăm tại trên phủ không đảo quan chiến hơn là ở cũng mười phần bất đắc dĩ không biết một hồi chính mình có hay không ra tay can thiệp nếu là gặp thật sự đánh không lại, lại không chết chịu thua mà nói giờ dạ gồng thật sự lo lắng gặp sẽ bị ả kệ nủ đánh chết dù sao bây giờ gạp đã giả thực lực không sánh được trước đó những thứ này rút thăm vừa ra ánh mắt những người này bên trong đều lộ ra hỏa hoa nhất là bạ dẹt cùng xạ cạ rủ kỳ hai cái này ngon nhân đều nghĩ đem đối thủ đánh chết một dạng mà mang chồng muốn nhìn nhất tạ k ẹ nụ xạ cạ rủ kỳ cùng thiết quyền gạp chiến đấu hắn chính là muốn nhìn một chút cái hải quân anh hùng này có phải thật vậy hay không nắm giữ xử lý hạ k ẹ nụ thực lực lần này nhưng không có sẻn gỗ cụ đức phật tới đ ạ lại thiết quyền gạp bọn hắn có thể tận tình quyết chiến hy vọng đừng để ta thất vọng mang chồng đạm nhiên cười nói đồng thời hắn còn nghĩ xem m ũ dơm vì cùng viêm đế x ạ cổ này đối nghĩa h u y n h đệ là tình h u y n h đệ trọng yếu vẫn là thắng bại trọng yếu còn nghĩ xem sổ rổ cái này trước đó la hét nhìn thấu mang chồng bình phong tre trở ra hỏa có thể hay không chém tan xỉ lì hẹ kim cương phòng ngự ngay cả kim cương đều chặt không phá mà nói liền vĩnh viễn không nên nghĩ nhìn thấu mang chồng vô địch che chắn s á t tóc đỏ ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào tỷ thí bên trên không có cùng mắt ư n g mỹ hạt liều mạng lần này là không phải cũng muốn chịu thua nếu là thật dám không đánh liền chịu thua mà nói vậy cái này nguyên tứ hoàng danh vọng liền thật muốn xuống đến đáy cốc ba Bây giờ mang chồng liền m hắn cho ộ tại cái cơ hội chính diện đánh hội diện b rời ối, xoát một c hoàn ú chút t thỏa mãn một chút dẹt danh dục vọng, mãn chiến vọng cùng hư vinh hư h giác. cảm bạ Tại đấu thành rút thăm sau đó mang chồng cười lớn tuyên bố luận võ bắt đầu nếu có thể tại cái này thiên hạ đệ nhất luận võ trên giải thi đấu lộ cái mặt thu được một cái thứ tự cho dù là thứ mấy mười mấy trăm tên đều có thể tại trên thế giới đại thổi đạt tuổi cho nên vẫn là có rất nhiều người tham gia luận võ những thứ này luận võ không quan hệ quan trọng nhưng mà vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều bình dân lực chú ý mà mang chồng chỉ chú ý chính mình an bài đặc sắc quyết đấu đi qua về thời gian tận lực dịch ra an bài hai n h người có thể t gặp mặt chính là tiếp tục câu chuyện nói ra mẫu tưởng biểu tình tia nụ cười kia rất có lớn trò chuyện đặc biệt nói chuyện xu thế nhưng mà rất nhanh tại trong người xem hư thanh bọn hắn chỉ có thể đánh chúng ta đều có không thể thua lý do cái tia chỉ bằng bản lĩnh thật sự a phi xạ bộ tràn đầy tự tin hô lớn t ạ mũ dơn phỉ có minh vương dở ấy dạy bảo hắn cũng có đại hùng cùng dở dạ gộng những đại lao này cường giả dạy bảo tại mũ dơn phỉ còn không có nghe qua bá khí thời điểm s ạ p Tổ liền đã thông thạo sử dụng song sắc bá khí tại quân cách mạng bên trong tham gia đủ loại chiến tranh giải phóng những quốc gia kia tại trên đỉnh chiến tranh lúc bộc phát s ạ p Tổ vừa mới tham gia giải phóng một quốc gia chiến tranh khi nhìn đến hỏa quyền hạ sở tin tức báo chí sau hắn mất đi ký ức mới c h ậ m dại khôi phục hơn nữa hắn hỏa thần hệ phỉ cao su trái cây cho nên xạp bộ phải giống như hồi nhỏ các phương diện nghiền ép cùng đánh tơi bởi phi ba chương sáu trăm mười ba phỉ vs sapo sau khi trận chiến cuối cùng băng hải tặc tóc đỏ tàn đảng chiếu cố bị thương nặng băng hải tặc mũ dơm một đoạn thời gian ở trong khoảng thời gian này sắc tóc đỏ nhận lấy minh vương giữa í c giáo dục đại bồng tiếp tục dạy bảo mũ dơm phi đem hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng thấy trước tương lai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ toàn bộ giao cho mũ dơm phi nhưng mà thuần túy dạy bảo cũng không có để cho mũ dơm phi nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng thấy trước tương lai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn cẩn càng nhiều chiến đấu và tôi luyện nhưng mà toàn bộ thế giới cũng đã bị mang chồng thống nhất ngoại trừ cùng mang chồng kỳ hạ cường giả khai chiến mũ dơm phì giống như tìm không thấy cái gì đối thủ cường đại vì thế s a t t ó c đỏ cũng không có biện pháp gì chỉ có thể dẫn đạo mũ dơm phì đi một chút không phải gia nhập liên bang lịch luyện một chút may mắn ngoại trừ s a t t ó c đỏ bồi luyện thiết quyền gặp cái này hải quân lao đầu cũng tại lấy đổi u bắt băng hải tặc mũ dơm làm lý do thường xuyên cùng mũ dơm một đám đại chiến biến tướng huấn luyện mũ dơm một đám nhưng mà những thứ này chiến đấu đều không phải là đại chiến sinh tử để cho mũ dơm phì thật lâu không thể nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân lần này tham gia dạo k é o đăng lục chiến cùng thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái s á t tóc đỏ cùng minh vương dở i làm sao không để cho mũ dơm phi đột phá bản thân hướng đi mạnh hơn ý niệm bây giờ thế giới đều thay đổi triều đại mũ dơm phi thái dương thần nghi tạp hình thái còn không có thức tỉnh ngay cả hạ ủ sổ cũ quấn quanh cũng không có n ắ m giữ cái này ít nhiều khiến rô dơ đoàn hải tặc đám người có hơi thất vọng bọn hắn cũng đã cảm thấy bọn hắn bị giỏi sóng y lừa gạt rô dơ tự thú mở ra đại hải tặc thời đại giống như một cái thằng hề trên lôi đài mũ dơm phi đã tiến nhập trạ thái bốn đương cùng viêm đế xạ tổ hỏa thần hệ s ạ p bộ bất sổ sổ cụ hạ k ỷ cũng không so mũ dơn p h ì kém mà mũ dơn p h ì hạ k ỷ ba vương tại không có học được hạ ủ sổ cụ quấn quanh phía trước tại trước mặt s ạ p bộ loại này cường giả cơ hồ không có, có tác dụng gì cho nên hai người tại trên trái ác quỷ năng lực cùng ba khí cũng không có quá lớn trên lệch nhưng là bởi vì mang chồng xuất hiện để cho mũ dơn p h ì kinh nghiệm đại chiến sinh tử rất ít trưởng thành độ cao hoàn toàn không sánh bằng s ạ p bộ. dù sao s ạ p bộ thế nhưng là tại cuối cùng nam hải trong đại chiến cực tốc trưởng thành có hải quân đại tướng cấp bậc sức chiến đấu nhìn thấy bốn đương phí bị hỏa thần xạpô đệ lên đánh mang chồng cũng lộ ra một cái như có như không đủ cười cái này nhân vật chính thực lực giống như có chút đồ ăn a cao su trái cây không có tấn cấp làm viễn thu trùng thái dương thần nhi tạp hình thái làm sao đánh thắng được xạ tổ hỏa thần hệ v h ệ tù hình thái giờ dạ gồng ngươi nói ngươi nhi tử có thể hay không nhanh chóng trưởng thành đồng thời vượt qua học sinh của ngươi phú không đảo tự bên trên mang chồng cười đối với giờ dạ gồng hỏi một bên là nhi tử một bên đắc lực học sinh nhưng là bây giờ nhìn xạ tổ người học sinh này càng mạnh hơn bây giờ xạ bộ mạnh nhưng mà nhóc mũ dơm tiềm lực cao hơn mang chồng cuối cùng nghị trưởng không phải tháo qua thái dương thần n i tạp hình thái sao không đợi giờ dạ g ồ n g trả lời một đạo bóng người to lớn mở miệng nói ra bà tố lợi mẹ đại hùng tin tưởng vững chắc thái dương thần ni tạm không cách nào lường được giải phóng chi c h ố n g mặc dù xạ bộ cũng là hắn học sinh vẫn là h u y ê n thu chủng hòa thần hệ vệ tù hình thái năng lực giả nhưng vô luận là mũ dơm phi thái dương thần ni tạm hình thái vẫn là tam sắc ba khí mũ dơm phi tiềm lực đều so xạ bộ mạnh một khi mũ dơm phi thức tỉnh thái dương thần ni tạm nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân q a n h xạ bộ liền hoàn toàn không phải phi đối thủ p h qua thiếu khuyết chiến đấu dơ dạ gồng nhàn nhạt, nhạt nói bổ sung con của hắn cơ hồ là cùng mang chồng cùng một thời gian ra biển còn đi cùng một cái đi thuyền dọc theo đường đi hải tặc đều bị mang chồng xử lý hơn nữa phi không mạnh mẽ lên bao nhiêu liền tham gia trên đỉnh chiến tranh tại bi thương s a u đặc hơn hai năm kết quả lần thứ hai lên đường liền trực tiếp gặp được trận chiến cuối cùng cho nên nói mũ d ơ m phi cơ hồ không có bao nhiêu trưởng thành toàn bộ nhờ gạp lao ra t ử đánh rất xuống cơ sở cùng minh vương giới ôi dạy bảo lại thêm sạt tóc đ ỏ đoạn thời gian này cường hóa hắn thời gian tu luyện so với hải thời gian còn nhiều hơn trên lôi đài mũ dơn phi liền đang đối mặt quyền đều đánh đ bị hỏa thần xạ đánh hoa hoa tổ tựa này như sạ cái gọi, i có ể mũ giống nguyên tắc bên trong bên tắc m dơm phương ngươi mà vì vị gì, lần thứ nhất đánh cả tạ của G, bị toàn nghiện、so、còn cứng thứ tạ tổ, thế ta khí phách cả cụ của Sạ bị so ép. rơm ắ n Quân nhà pháo, mũ d vì không thể tin được chính mình đi qua gian nan như vậy là huấn thậm chí ngay cả x ạ tổ cũng không sánh bằng cái này khiến hắn vô cùng khó chịu vô số cực lớn cao su nắm đấm bao trùm lấy bật sổ sổ cu haki cực tốc đánh phía hóa thân hỏa thần x ạ tổ không nên xem thường bất kỳ đối thủ、Luffy. s ạ p o đối diện độ tự tin phi khiến trách cái này ngu xuẩn đệ đệ còn thật sự cho là luyện mấy năm liền có thể đánh bại trên đại dương cường già khắp nơi hôm nay nhất định phải thật tốt thức tỉnh r a hòa này hòa thần long trả quyền lúc này s ạ p o tựa như sẻn gỗ cụ đức phật đại phật biến thân một dạng biến thành một cái lượn lờ ngọn lửa cực lớn thần minh một chảo đánh trở về tại mũ dơm phỉ vô số cao su trong quả đấm ư ơ n g ép anh chúng p h i mát to đem hắn đập chúng cực lớn trên lôi đài thật mạnh bốn đương xả nhân hình thái bị đánh n ụ c trí ra khỏi bật lên hình dạng người mũ dơm phỉ chỉ có thể đội một cái càng linh h o ạ hình thái một năm đấ lấy đủ loại xào trá sừng đều công kích xạp bộ người chiêu này nắm đấm mặc dù khó mà suy xét nhưng mà n g ư ờ i lan tràn ra dài như vậy cánh tay đây là đang tìm cái chết xạp bộ nhìn xem đầy trời cao su cánh tay lập tức liền l ư ỡ i nhát quảng cái kia phi hành tốc độ cao cao su nắm đấm trực tiếp tấn công về phía cánh tay sau khi bật sổ sổ cụ phía sau lưng cưỡng ép ngăn lại xà hình quần đầu xạp bộ trực tiếp nắm cái này dài d ằ n g giặc cao su cánh tay sau đó đem mũ rơm phì quăng tại n u y ễ n thu trùng hỏa thần hình thái cự lực cùng hỏa diễn phía dưới mũ rơm phì giống một cái lưu tinh chủ y bị x ạ bộ vung hoa vung s ạ p ổ long c h ả o quyền lần nữa đánh phía mũ d ơ m phi đánh mũ d ơ m phi chỉ có thể phòng thủ không cách nào lại tiến hành tiến công mặc dù nhóc mũ d ơ m tính bền dẻo rất mạnh một mực tại ngăn cản phản kích nhưng mà hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ không thể duy trì thời gian dài bốn đương đây là một cái thiếu sót thật lớn tại h u y ê n thu chủng hỏa thần s ạ p ổ ác trên phía dưới được ký thác kỳ vọng cao mũ d ơ m phi tại đánh xong bốn đương bật lên người xà nhân hai dịu to bản sau đó mười phần hiểu rõ phi s ạ p ổ lập tức giải quyết dứt khoát thành công đánh bại phi viêm đế xạp b tháng theo trọng tài tuyên bố toàn bộ hội trường đều náo nhiệt mang chồng cũng cười đi ra xem ra hôm nay nhân vật chính phi vẫn không thể nào tiểu vũ trụ bộc phát thức tỉnh thái dương thần nghi tạp hình thái ngay cả hạ ủ sổ cụ c u ố n quanh cũng không có năm giữ mất hồn nghèo túng mũ dâm phi bị xạ bổ kéo lấy đi trị liệu băng hải tặc mũ dơm dạ k é o l ữ trình cũng cơ bản kết thúc sau khi trận đấu này xì、si、lì hẹ、e、vần vũ cùng sổ rộ chiến đấu cũng lập tức bắt đầu cái này cũng là một hồi mười phần đặc sắc chiến đấu bị mắt ư h ứ mỹ hát ngược qua sổ hắn tam đao lưu bây giờ có thể chặt ra xì、si、lì hẹ、e、kim cương sao ba chương sáu trăm mười bốn sổ、Dổ、bá quấn nhất kích tại bác t a i đoàn hải tặc bên trong sô d ô cũng thường xuyên tìm x ì l ì ệ v ầ n vũ chiến đấu hai người có thể nói là biết người biết ta lúc này sô d ô cầm trong tay nhị đại quỷ c h i ệ t đề hát đao thu thủy trong miệng cắn đ o a đồ ý chỉ mọi ấn gì, trực tiếp tiến nhập trạng thái tối cường tam đao lưu đối mặt kim cương đại kiếm hào x ì l ì ệ v ầ n vũ sô d ô lấy ra chính mình toàn bộ bản sự tiểu quỷ n g ư ơ i bây giờ còn không đánh lại ta x ĩ l ì ệ v ầ n vũ căn xì gà trong mắt l ó e lên hờ mang trong tay hắn yêu đao dông tố chậm rãi ra khỏi vỏ trên lưới đao lửng lánh huyết quang liền biết hắn tại cái này hai ba năm bên trong giết bao nhiêu người hắn còn có một cái khác không thử một chút làm sao biết s ô dồ cũng không có bị s ì ly hẹ、e、vần vũ s á t lục khí thế hủ đến ngược lại tràn ngập chiến ý mà nhìn xem cái này hài lòng đối thủ vì đánh bại s ì ly hẹ、e、vần vũ hắn đã đặt vấn vô số thời gian bây giờ đánh không lại mắt ư n g mỹ h ạ t vậy trước tiên đem s ì ly hẹ、e、vần vũ trước tiên ném lăn ta kim cương phòng ngự thế nhưng là gần với mang chồng thuyền trưởng che chắn s ì ly hẹ、e、vần vũ cười lạnh một tiếng nửa người đã biến thành sáng chói cứng rắn kim cương nhìn liền không chê vào đâu được hôm nay liền xem như kim cương lão tử cũng muốn chặt cho ngươi xem lão tử mộng tưởng thế nhưng là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào Liên làm ngươi bại, cũng không cách nào đánh cách ta sổ a o đ rộ tràn ngập dã t â m nhìn xem xì l ì ẹ n v ầ n vũ trên thân vậy mà bộ phát ra khí thế m á h liệt bốn phía thậm chí xuất hiện tia chớp màu đen để cho người ta hâm mộ đáng giận tiểu quỷ cuối cùng thông thạo sử dụng hạ ủ sổ cú sao nhưng mà điểm ấy hạ kỳ ba vương đối với ta nhưng không có có tác dụng gì Xì l ì ẹ n v ầ n vũ trong nháy mắt tại chỗ biến mất tức tốc hướng sổ rộ bổ tới giờ khắc này tại những n g y kiếm sĩ trong mắt nhưng không có cái gì bác trai đoàn hải tặc t u y ề n viên trong lòng chỉ có đối thủ một cái chỉ cần ném lăn được nhân Cố lực lượng này, Ta thể cũng có xô dỗ cắn răng gầm nhẹ một tiếng ba thanh kiếm đều trở nên đen như mực vô cùng phía trên còn lượn lờ lên tia chớp màu đen hắn nhớ tới bại bởi mắt ư n g mì h ạ t sau chính mình điên cuồng tìm c ả tạ cụ gì cùng đại hòa đối chiến đại chiến thắng thiết cuối cùng hắn cuối cùng tại hai cái này cường giả trên tay lĩnh ngộ mộ được một điểm hạ ủ sổ cụ quân quanh cách dùng hạ ủ sổ cụ quân quanh đáng sợ tiểu quỷ si ly hẹ vần vũ ánh mắt cũng ngưng trọng lên hắn không nghĩ tới ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào tranh tài đi qua mới không đến thời gian một tuần xô dỗ liền nắm giữ để cho người ta không ngừng hâm mộ hạ ủ sổ cụ đây là cái gì sự khủng bố tín nhiệm nắm giữ tam sắc bá khí người mới có thể hướng đi đứng đầu nhất vị trí đây là đã là tất cả mọi người chung nhận thức không có hạ ủ sổ cụ cơn giả lúc nào cũng ảo não vì cái gì chính mình không có hạ kỳ bá vương si lì h ẹ v ầ n vũ cùng nạn hạn hán dắt bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh cả tạ cụ gì cùng đại hòa một chút toàn diện siêu việt bọn hắn hướng về mạnh hơn vị trí đi đến mà bọn hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ ngưỡ ngộ bọn hắn năm tiếp theo lão tử nhất định muốn đem mắt ư ơ n g mỹ hạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào xương hảo cước về để cho chính là ta bàn đạp xô d ộ tràn ngập lòng tin thẳng hướng xì lì h ẹ vân vũ hai người lập tức buộc phát ra mánh liệt va chạm khí lãng tiếp đó liên miên không dứt lăng lệ kiếm khí bốn phía bay loạn d o a đến người xem đều l i ề u mạng chạy trốn bất quá rất nhanh một cái cực lớn trong suốt che chắn tại trên phủ không đảo che lên xuống trực tiếp đem hai người đã biến thành lồng giam thi đấu là chúa tể đại nhân vô địch che chắn dạ m kéo bên trên người xem đều kinh hô trong truyền thuyết bây giờ toàn thế giới cũng không có người có thể đánh vỡ mang điệp chúa tể che chắn đây là tối cường thủ hộ cũng là tối cường phong cấm thủ đoạn rất nhiều cường giả đều kích động xem bình phong này có phải thật vậy hay không không cách nào đánh tan bất quá rất nhanh sổ d ổ cùng xí l u y vần vũ kiếm hào kịch chiến lần nữa hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đây là nắm giữ hạ ủ sổ c ủ quấn quanh đao sắc bén hơn vẫn là kim cương phòng ngự càng vững chắc thì nhìn hai người này chiến đấu kết quả che chắn trong không gian sổ d ổ cùng xí l u y đánh long trời lở đất không lưu t ì n h chút nào theo chiến đấu đi qua sổ d ổ trên người miệng máu càng nhiều tất cả mọi người cho là bây giờ sổ dồ vẫn là quá non nớt không cách nào đánh bại lâu năm đại kiếm hào si l u y bất quá nếu là cho sổ thời gian một hai năm hắn nhất định có thể siêu việt s i l ì ẹ,、e, thậm chí siêu việt mắt t n g mỹ hạt đây là đối trưởng cầm hạ ụ sổ cụ quấn quanh người tốt nhất đánh giá ôi ôi s i l ì ẹ,、e, ta sẽ không thua thợ hồn hển xô rộ cho dù là toàn thân vết thương nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng cái này khiến s i l ì ẹ、e、vần vũ cũng tràn đầy áp lực chờ ngươi có thể chém tan ta kim cương phòng ngự rồi nói sau s i l ì ẹ、e、vần vũ căn xị gà sắc mặt băng lãnh hắn bây giờ cũng không muốn thua ở trên cái này bao đầu tiểu quỷ đây là hắn nạo khí vậy thì một cách cuối cùng a diêm vương ba đao long một trăm ba mươi tỉnh phi long hầu cực sổ rồ trên thân nhanh chóng xúc thế trên người tia chớp màu đen càng ngày càng táo bạo hắn con người đột nhiên có lại đem lực lượng toàn thân đều quán trú tại trên một chiêu này hừ ta cũng sẽ không thua lôi xuyên vũ giết chết bất luận tội si ly ẹ vần vũ yêu đao dông tố trong nháy mắt trở vào bao nhất kích khí thế dọa người nhất đao lưu bạt đao c h ả m cực tốc hướng sổ rồ i ế t đi qua đồng thời trên người hắn đều biến thành sáng trói kim cương đem lực phòng ngự nâng lên táo nhất bọn hắn liều mạng sẽ là ai chiến thắng quá đặc sắc ba tại đông đảo người xem trong tiếng hoan hô đang lúc mọi người dưới ánh mắt xô dầu gỡ xuống trong miệng hoa đổ ỉ chỉ mòn gì chậm chạp vào vỏ mặt khác hai thanh đao cũng lần lượt vào vỏ mà sĩ lý hẹn vần vũ cũng run rẩy đem yêu đao giông tố trở vào bao tiếp đó trên người hắn kim cương bắt đầu băng liệt trên ngực xuất hiện một đạo cực lớn vết thương xô dầu thật sự đem kim cương cho chặt ra chỉ thấy xí lý ẹ n vần vũ trong miệng phun ra một mụm máu tươi liền quy một gối xuống súng dưới trên người kim cương cũng toàn bộ vỡ nát tiêu thất dâu ngoa xô d ộ hắn thật sự đánh bại xì li hẹ đại nhân thật sự có người chém nát xì li hẹ đại nhân kim cương xì、si、li、e、hẹ v ầ n vũ dưới quyền người đều hoảng sợ hét lớn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vì cái gì vô cùng cứng rắn kim cương có thể bị người chém nát dâu ngoa xô d ộ tháng theo che chắn rút đi trọng tài tuyên cáo toàn bộ hội trường lần nữa nhiệt liệt hoan hô lên trận này đối chiến đích xác ngoài rất nhiều người dự kiến đồng thời mọi người cũng nhìn thấy một cái từ từ bay lên tuổi trẻ đại kiếm hảo không, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi ra danh tiếng xì li h vân vũ run run rẩy đứng lên sau khi phun một vùng máu liền trực tiếp đi xuống n ô i đài thân ảnh này ít nhiều có chút tịch mịch hắn kim cương phòng ngự cuối cùng vẫn là không có thể ngăn được sổ rỗ hạ ủ sổ c ù nhất kích thua ở người mới này trên tay nhưng mà hắn cũng không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nếu là tại chính thức trên chiến trường thắng bại còn thật sự không nhất định dù sao hắn không thích chính diện cứng rắn hắn chỉ truy cầu trực tiếp nhất sát lục ba chương sáu trăm mười lăm hạ k ẹ nụ đối với gạp sổ rỗ thắng lợi ngoài rất nhiều người dự kiến nhưng mà mang chồng cũng lộ ra một cái đúng làn ê n như thế nụ cười dù sao sổ trưởng thành hắn đều xem ở trong mắt nếu là mang chồng đem ra mạ tổ cho sổ rỗ đoán theo r ư n g à càng càng n nhanh, trở nên mạnh hơn. nhị cùng hơn, mạnh hơn. h hắc thu thủy h mạ mạ đại đạo Giã trở tổ triệt t so đao để quỷ bá số rổ cùng sĩ lị h ẹ vần vũ lần lượt đi trị liệu ma quỷ b ạ dẹt cùng minh vương dơ hội chiến đấu lần nữa khai hỏa bất quá trận chiến đấu này lệnh mang chồng vô cùng không hài lòng bởi vì minh vương dơ hội ra hỏa này chỉ cùng b ạ dẹt đánh vài phút liền đã quả quyết đầu hàng thừa nhận b ạ dẹt bây giờ còn mạnh hơn hắn cái này tức bà z hận không thể gọi mang chồng tới một cái từ vong tre chắn lồng giam để cho hắn cùng minh vương d ộ i từ chiến đến cùng nhưng mà minh vương d ộ i đã vô cùng lanh lệ rút ra lôi đài lưu lại nổi giận bà z theo trọng tài tuyên cáo bà z thắng lợi đại biểu cho thời đại t r ư ớ c tàn đáng kết thúc bà z uy danh cũng càng ngày càng kinh khủng liền d ô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng minh vương dỗ đều không phải là đối thủ của hắn kế tiếp đã đến mắt t ư ơ n g mỹ hạt cùng sắt tóc đỏ chiến đấu chiến đấu lần này sắt tóc đỏ không có giống đệ nhất thế giới đại kiếm h à o tranh tài như thế nhường chiến đấu lần này bên trong hắn hướng thế nhân biểu hiện ra cái gì gọi là kinh khủng hạ ủ sổ cụ quân banh tại trên kiếm thuật hắn đích xác tự nhận không sánh được mắt t ư ơ n g mỹ hạt nhưng mà thực lực tổng hợp bên trên hắn cũng sẽ không chịu cái này khiến mang chồng không thể không lập tức cho bọn hắn bù một cái che chắn lồng giam tránh lộ thương người xem chiến đấu lần này mới là trên thế giới này cấp cao nhất chiến đấu hai người đều lấy ra áp đáy hỏng tiệc chiều đánh che chắn lồng giam đều tại chấn động vô số kinh khủng c h ạ g kích bù vào che chắn trên lồng giam doa đến người xem đều l i ề u mạng lui lại chỉ sợ lớp bình phong này lồng giam ngăn không được những thứ này c h ạ g kích tiếp đó đưa bọn hắn lên tây thiên trận này long tranh h ổ đấu để cho mang chồng cùng dở dạ gồng bọn hắn đều vô cùng chú ý thực lực tăng nhiều mát tư mị hát có thể đánh bại đã chán trường một đoạn thời gian sạt tóc đỏ sao hai người chiến đấu ước chừng đánh một ngày một đêm làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở a n no thỏa mãn quan chiến s ổ rồ nắm chặt n ắ m đ ấ m thì ra hắn cùng mắt t ư ơ n g mỹ hạt khoảng cách còn kém rất xa cũng không biết là s ạ t t ó c đỏ phía trước n h ư ờ n g mắt t ư ơ n g mỹ hạt một lần lần chiến đấu này là mắt t ư ơ n g mỹ hạt trước tiên ngưng chiến chịu thua kết thúc đem thắng lợi cho s ạ t t ó c đỏ khí phách của ngươi vẫn là như vậy mạnh lần này ta không áp chế nổi ngươi nhưng mà lần tiếp theo liền không nhất định mắt t ư ơ n g mỹ hạt rời đi trước lôi đài nhàn nhạc hướng về phía sastoc đỏ nói hắn đối với kiếm đạo truy tìm sẽ không ngừng nếu là sasto kết quả như vậy để cho rất nhiều người xem bất mãn vì cái gì ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào luận võ bên trên mắt ư n g mỹ hạt có thể chiến thắng s a s t o c đỏ bây giờ lại đánh không lại bất quá tại mang c h ồ n g uy thế phía dưới sự nghi ngờ này chỉ có thể tự đi nghiên cứu tại hai người kia thời gian quyết chiến bên trong những thứ k h á c tinh anh tranh tài lần lượt kết thúc mà còn có một hồi tranh tài bị mang c h ồ n g một mực đệ lên bởi vì mang c h ồ n g không muốn bỏ qua trận luận võ này theo hạ kẽ nủ xạ c ả rủ kỳ cùng tiết quyền gặp đăng tràng giờ dạ g ổ n g cùng mũ dâm phi xạpô sắc mặt của bọn hắn đều xảy ra một điểm biến hóa n g u y ê n hải quân nguyên xoáy cùng nguyên hải quân anh hùng chiến đấu thực sự quá làm cho người ta mong đợi nguyễn quang mọi gì ạ hưng phấn mà kêu to lên hắn biết hai người này ân oán hắn cỡ nào nghĩ hai cái này nhân chúng có một cái ra hỏa chết đi vậy hắn liền có cơ hội nắm giữ một bộ cường đại cương thi nhìn thấy giết chết hỏa quyền ạ s ờ ạ kẹn ụ ủ xạ cạ dù kỳ mũ rơm phỉ cùng xạ bộ đều không thể tránh khỏi lộ ra hận ý sau khi bọn hắn leo lên lôi đ à i một cái cực lớn che chắn không gian liền đã bao t r ù n xuống cái này khiến giờ dạ gồng năm đấm hơi hơi nắm chặt như vậy hắn sẽ rất khó kịp thời đi cứu viện gặp lao đầu t nếu như gia phụ không địch nổi mà nói hy vọng bảo đảm hắn một mạng Giờ dạ gồng cũng khó mở miệng t ỉ n h cầu nói dù sao xạ cạ rủ kỳ cùng gặp cũng là hai cái cống loại rất có thể đánh tới chết cũng sẽ không đầu hàng vậy thì thật sự sẽ vẫn lạc một phương bất quá ta sẽ không để cho bọn hắn chết mang chồng cười nhạt nói hắn liền thích xem hai người này có cựu báo cựu có đoán báo đ o á n sinh tử quyết chiến cái kia kính n h ở có mang chồng căn đoan giờ dạ gồng cũng an tâm kỳ thực xạ cạ rủ kỳ cùng gặp hay chết đều biết tạo thành ảnh hưởng rất lớn mang chồng sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh nhưng mà mang chồng muốn bọn hắn chân chính phân ra thắng bại cho dù là đánh cho tàn phế cũng phải có thua có thắng cùng lắm thì đằng sau để cho trả phản gạ la c h ậ m giá trị c h ậ m dãi tu bổ tứ chi theo hạ kẽ nụ xạ cạ rủ kỳ cùng tiết quyền gạp đối chọi giữa hai người sát khí trong nháy mắt bành trứng lên dưới lôi đài người xem cũng điên cuồng gieo họ đây chính là nguyên hải quân nội chiến nghe liền tràn đầy mạnh khỏe đông đảo tin tức báo chi cùng trực tiếp gen gen nhự xi、si, đều tại chặt chẽ chú ý trận này quyết đấu xạ cạ dù kỳ ngươi biết ta muốn đánh ngươi bao lâu sao thiết quyền gặp vạch lên sân g tay trong giọng nói mười phần băng lãnh tràn đầy phẫn nộ mỗi khi nhớ tới ạ sơ bị x ả cạ r ù kỳ quả đấm nham thạch xuyên qua lồng ngực gặp liền lên cơn giận dữ ta cũng nghĩ phế ngươi rất lâu ngươi cái này dối trá hải quân anh hùng thế mà bao che cùng nuôi dưỡng vua hải tặc dô dơ n h i tử ngươi vẫn xứng làm hải quân sao ngươi đơn giản làm bẩn hải quân chính nghĩa ngươi còn nuôi dưỡng một cái quân cách mạng thủ lĩnh hai cái hải tặc cháu trai đưa đến bao nhiêu người bình dân cửa nát nhà tan bao nhiêu hải binh hy sinh vì nhiệm vụ ạ kẻ đủ xạ cạ dù kỳ cũng vô cùng khó chịu nhìn xem thiết quyền trong hải quân cũng là bởi vì tồn tại gặp loại này không làm cái gọi là anh hùng ngay cả tấm gương cũng sẽ không làm còn dạy hỏng ạ kỳ dị cụ dặn những học sinh này đem lời nhắc cũng không làm chính nghĩa khắp nơi truyền bá dẫn đến hải quân càng ngày càng tệ ngầm như a không có chút nhân tính nào lánh huyết công cụ quyền c ố t va chạm thiết quyền gặp giận mắng m ộ t câu liền trực tiếp ra tay lượn lờ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cùng hạ kỳ bá vương đen như mực nằm đấm bắn tung tóe lây tia chớp màu đen cực tóc hướng hạ kẽ nổ xạ cạ dù kỳ đánh tới hạ gù ô cụ quân quanh chán ghét đồ vật minh cầu À kẻ nủ xạ c ả rủ kỳ cũng không chút khách khí sử dụng chính mình đơn thể tất sát chiêu hạ ủ sổ cũ quấn quanh là rất mạnh nhưng mà hắn đều lười n h á t dùng nguyên tố hóa lựa chọn trực tiếp chính diện cứng rắn xem ai đất khô có ai a mạ gù mạ gù no mi lãnh đạo kinh khủng nhiệt độ cao tăng thêm hắn bật sổ sổ cũ hạ kỳ cũng không yếu coi như miễn cưỡng ăn gặp hạ ủ sổ cũ quấn quanh n ắ m nấm hắn cũng phải cấp tử lao đầu này bụng mở động À kẻ nủ xạ c ả rủ kỳ đối với chính mình huyết như một dạng q u i vật thể chất vô cùng tự tin hắn tự thân nắm giữ không thua gì động vật hệ năng lực giả cường đại Nhìn nụ lên liền muốn miễn cưỡng ăn chính mình thấy ạ xạ kẹ kỳ cả rủ đi b á quân nằm đấm, chương ũ n g p ả i đổi cùng chính mình h t thiết q u y ề n con ngươi cũng gặp t r ợ n không hổ như chó điên cười lạnh động、vật. Nhưng co lạc chó rụt lại, cười hổ vật. m à toàn gặp cũng toàn thân t bao r ù một lên sổ cu hạ kỳ, m ư ờ i sáu hạ kẹ n ụ kịch chiến thiết quyền hai người đều gặp trọng kích lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài ồ a ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ cùng thiết quyền gặp trong miệng đều phun ra máu tươi con mắt đều âm vũ xuống chỉ thấy ạ kẻ nủ gương mặt và mẹo biến hình nghiêm trọng gặp bụng quân phục bị tiêu hủy lộ ra hoàn toàn giống thị t chín xương đỏ cơ bụng diêm phần mình bật sổ sổ c ú hạ kỳ cũng không có ngăn lại đối phương tối cường đơn thể công kích tại trong đệ nhất va chạm kịch liệt liền bị thương không nhẹ giác lạc ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ đưa tay đem chính mình chất khớp cái cằm tách ra trở về nhưng mà trên mặt của hắm cũng lộ ra nụ cười tàn bạo lao giả À kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ gắt một cái bọt máu miệng dưới m ù i vết máu vẫn như cũ hắn lộ ra tràn đầy máu tươi đại bạch răng tràn ngập khinh thường nói ngươi tự cho là tối cường nhàm tương cũng giống vậy r ấ c rưởi giống như dâu trắng nói loại trình độ này ngọt lửa chỉ xứng điểm bánh gà tôn g ọ t đến thiết quyền gặp đem chính nghĩa áo choàng ném qua một bên một cái lột xuống trên người tổn hại quần áo cũng đồng dạng phun một ngụm máu mạn đ á p lễ lấy cười nói h ừ rất nhanh ngươi sẽ giống dâu trắng lao dạc kia bị ta mở mấy cái huyết động liền ngươi cái này mặt thối cũng đường hầm mướn ạng ngược lại chỉnh lý cùng phụ chính một chút cổ áo cùng áo choàng biến trở về cẩn thận tỉ mỉ quân nhân bộ dáng đây chính là hắn tuyệt đối chính nghĩa lao phu sẽ bóp nát của ngươi đầu chó thiết quyền g ặ p ánh mắt trở nên nghiêm túc hai tay của hắn đều trở nên đen như mực vô cùng từng cái tia chớp màu đen ở chung quanh hắn lấp lóe lao giả luyện võ chỉ luyện quyền sớm muộn xuống hoàng tuyền ta đã thấy rõ nhược điểm của ngươi quả đấm của ngươi là rất cứng rất mạnh nhưng mà sức phòng ngự của ngươi quá kém ạ kẽ đủ xạ cã rủ kỳ nhìn xem gặp vẫn như cũ đem bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tập trung ở xong quyền không để không để ý đến dùng công thay thủ là không sai nhưng mà đối mặt cùng một đẳng cấp cường giả không có phòng thủ liền sẽ rất an thiệt t ỏ i mảnh biển khơi này bị đánh có thể sức yếu người nhưng lăn lộn ngoài đời không nổi tại ngã xuống phía trước đánh nổ ngươi là được quyền cốt chung kích thiết quyền gặp tiếp tục trước tiên khởi xướng cường công dưới chân lôi đài đột nhiên băng liệt đẻ xuống thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất chỉ thấy gặp xuất hiện tại ạ kẹ nủ xạ cạ rủ kỳ bầu trời một cái tràn ngập hạ ủ sổ cụ quấn quanh năm đâm hướng phía dưới một quyền trực tiếp đem ạ kẹ nủ càng là tại cực lớn quyền phong giới áp lực bị đè nát đã biến thành vô số nham tương nổ b ể ra tới ba、wow. thật là khủng khiếp đây chính là hải quân anh hùng thực lực sao đây chính là đ u ổ i vua hải tặc dô dơ chạy chiến lược mạnh nhất chỉ dựa vào bá khí liền có thể để cho vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật ra ra nắm đấm thật mạnh ba dưới lôi đ à i vô số người xem cùng hoan cùng hò hét thủ thương mũ dơm phì cũng là trong mắt sáng lên hẳn không thể nắm đấm của mình cũng có mạnh như vậy như vậy là hắn có thể đánh tơi bởi xạ bộ tên khôn kiếp này lão gia tử vi phong vẫn như cũ a ạ kỵ dị cũ dàn cùng g i dạ gộng những thứ này gặp hậu bối cũng cảm thán đi ra mang chồng cùng chúng nữ nhân của hắn cũng thấy say sương n g o n lành ngươi nhìn cái gì gọi chiến đấu loại chiến đấu này mới gọi chân chính chiến đấu phế tích một dạng trên lôi đài a ạ k ẹ nủ xạ cạ rủ kỳ đang gào thét khôi phục nhanh trong chính mình nham tương nguyên tố thể nham tương tiểu quỷ vẫn chưa x o n g đâu vợ lu ư hổ lệ đáy biển rơi xuống thiết quyền gặp tiếp tục xuất hiện tại mới vừa rồi khôi phục thân thể ạ k ẹ nủ bên cạnh tràn ngập bá khi đen như mực bàn tay một cái hao nổi ạ k ẹ nủ khuôn mặt cánh tay tăng vào hai vòng nổi gân xanh một tay lấy ạ kẽ nủ nhập vào dưới mặt đất ầm ầm toàn bộ che chắn không gian đang kịch liệt chấn động không có gì sánh kịp lực trúng kích đem ạ k ẹ n ụ xạ c ả rủ kỳ trực tiếp đánh vào lôi đài dưới nền đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hắt cám hố to nếu không phải là che chắn không gian hạn chế đoán chừng cái này hố to hắt động phạm vi sẽ khuyết t r ư ơ n g mấy lần là che chắn không gian bảo vệ tại chỗ người xem cũng hạn chế thiết quyền gặp bạo lực thu phát thật là lợi hại ngũ d ơ m phí một thân băng b ả i ôm xạ bổ cú sốc cười to phản phất thấy được ra da, da của bọn hắn vì ạ sở báo thủ thành công mà thiết quyền gặp liên tục buộc phát hai cái đại chiều đã thở hổn đáp xuống lôi đài biên giới phế tích bên trên. lấy hắn bây giờ bảy mươi tám tuổi lớn tuổi liên tục bộc u phát mấy chiêu cũng có chút không chịu được nổi cái này đã tiêu hao hắn số lớn hạ kỳ b á vương cùng bật sổ sổ cù hạ kỳ xạ c ả rủ kỳ thua sao không thể nào không thể nào đây chính là nguyên hải quân nguyên soái đã từng danh s ư n g tối cường hải quân đại tướng hạ kẹn đủ kích động người xem tiếp tục gieo họ đạo bất quá giống sà tóc t đỏ cùng dở dạ gồng những cường giả này đều chậm rãi n h ư mày bọn hắn biết ạ kẹn đủ nhưng không có đơn giản như vậy mang chồng đại nhân ạ k ẹ đủ thật sự thua sao Tóc hồng la tờ theo ó c ồ n g la mang tờ chồng dứt lời phía dưới toàn bộ che chắn trong không gian sáng lên trói mắt ánh sáng màu cam vô tận nham n tương tại hát động hố to bên trong tuân ra đi ra tựa như dầu núi thây buộc phát một dạng trong khoảnh khắc đem che chắn không gian che mất hơn phân nửa gặp à kẻ đủ xạ c ả rủ kỵ cơ thể tại trong nham tương xuất hiện, hiện hình i ệ n h đi ra ngoài nửa người trên bên trong khắp khuôn mặt làm à u tươi vô cùng thảm liệt nhưng mà hắn ánh mắt đầy sát khí cùng quả đấm nham thạch lại mang theo không thể địch nổi sức mạnh nham tương phun lửa lớn một cái mấy chục mét lớn nhiệt độ cao quả đấm nham thạch trực tiếp hướng thiết quyền g ặ p nghiền ép lên đi vẫn là không chết ta chính nghĩa trung kích thiết quyền g ạ c cái chán lưu lại một điểm mồ hôi nóng khẽ tán môi hướng về phía cái này cực lớn quả đấm nham thạch chính là một đạo kinh khủng cách không xung kích. Theo giờ khác này u giờ dạ gồng trong nháy mắt đứng lên mà vây xem mũ dơm phỉ cùng viêm đế sạp bộ cũng lộ ra sợ hai thần xác phản phất lần nữa nhớ lại ạ sợ thảm kịch không ra ra ít hai mũ dơm phỉ cùng sạp bộ điên cuồng hô to xông về che chắn không gian mà giờ dạ gồng cùng sẻn gỗ cụ đức phật bọn hắn cũng nắm chặt n ắ m đấm bọn hắn ngao ngao nhìn về phía một mực tại xem trò vui mang chồng trên thân、ba、chương 617 nụ thắng nụ bán ạ kẹ kết ra lò. đối mặt ạ kẹ nụ xạ c ả dù kỳ trăm phương ngàn kế tất sắt nhất ích thiết quyền gặp cũng chỉ có thể l i ề u mạng quay đầu t r á n h né tránh cho bị ạ kẹ nù n h a m tương quyền nổ đầu còn điên cùng điều động bật sổ sổ cụ hạ kỳ đến trên mặt phòng ngự thử nhưng mà theo quả đấm nham thạch xoa đầu mà qua thiết quyền gặp lô thai dù là có bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bảo hộ vẫn là biến mất ở quả đấm nham thạch phía dưới ngay cả tóc cùng da đầu đều bị đ l đi đi. tại nham g tương kinh t khủng nhiệt độ phía dưới thiết quyền gặp trên thân toát ra tư tư khói trắng hắn bây giờ bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã không đủ để kéo dài trống tự loại này kinh khủng nham tương mà lúc này mũ dơm phỉ cùng xạ tổ cũng gọt tới bình phong tre t r ở bên cạnh điên cồn công kích tới che chắn không gian muốn phóng đi chợ giúp da già, già của bọn hắn ôi ôi lao giả ta lại muốn tại mũ dơm tiểu quỷ trước mắt gạt bỏ hắn người trọng yếu nhất hạ k ẹ nù xạ c ả rủ kỳ nhìn xem c h e chắn bên ngoài điên cùng đập bình phong c h e chở hai tiểu quỷ hướng về phía thiết quyền gặp liền âm trầm rất rất xa lỡ nụ trẻ. thể trơ mắt Bây giờ chỉ có thể mắt nhìn hạ n kẹ cười h chết chính mình. Tại trên phù không Phật ú t tiêu Tại trên giạn, cùng cụ dạng, Cụ Đức gồng Sengo n mấy dạ g đảo, dơ đã giúp gặp gia hỏa này như thế nào một điểm tấn cấp thái dương thần nhi tạm khuynh ê ư ớ n g cũng không có xem ra mũ dơm phì khai phát cùng l ĩ n h ngộ còn chưa đủ hoặc chính mình không có bị đánh chết căn bản phát động không hiểu rõ phong chi chống sức mạnh có lẽ thái dương thần nhi tạm hình thái cùng hoàng tuyền năng lực trái cây một dạng m u ố năng n lực giả bị lộng chết một lần mới có thể phát động ngay tại ạ kẽ n ụ xạ cạ rủ kỳ lần nữa cho thiết quyền gặp tất s á t một quý lúc che chắn không gian bên trên cực tốc dọc theo một đạo thủ hộ che chắn vì trọng thương thiết quyền gặp đỡ được một cách trí mạng mà trên bầu trời cũng chuyển tới mang trồng rộng dài âm thanh ạ kẽ nủ xạ Ả k ẹ nụ xạ cạ rủ kỳ cũng chỉ có thể trở mặt không cam lòng bông tha thiết quyền đạp trực tiếp lánh khóc xoay người rời đi mà lúc này kiên cố che chắn không gian cũng đã rút đi để cho Ả k ẹ nụ rời đi phóng mũ dơm phỉ cùng xạ bổ đi vào cứu việt đạp hôn đ à n đi chết đi cho ta nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới lộ mạng mũ dơm phi thế mà trực tiếp công kích rời đi ạ k ẹ nụ xạ cạ rủ kỳ khỏe miệng dâng lên phản phát chính là đang chở mũ dơm phi trên tay nắm đấm trong nháy mắt nóng bỏng liền đợi đến mũ dơm tiểu quỷ dứt tới tiếp đó là hắn v có thể trực tiếp đem hắn giết、chết. nhưng mà sau một khắc một đạo lục mang phong nhận cùng hồng quan g kiếm khí cực tốc phóng tới mũ dâm phi muốn ngăn cản hắn hành vi ngu xuẩn tại thấy trước tương lai kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ phía dưới giờ ra gồng cùng s a t t ó c đỏ tại trước tiên liền ra tay rồi nếu là thật bị mũ d â m phi đụng bên trong ạ kẽ n ụ xạ cạ dù kỳ như vậy hết thể tính chất thì thay đổi hậu quả này không thể tưởng tượng nổi bất quá có một đạo công kích thế mà so với gió lơi đao cùng kiếm khí càng nhanh theo vết nước không gian ánh sáng xuất hiện mũ dơm phi trực tiếp thổ vết, bay ngược, trên thân xuất hiện vô số vết máu máu me tung tóe nhân viên không quan hệ lưu ra Đến, đến xạp bộ cũng cái lo lắng phóng tới mũ d â n phi trên mặt lại là đau lòng lại là sinh khí tên ngu ngốc này làm sao dám ở cái địa phương này làm loạn trên thế giới bây giờ nhân vật cao tầng đều tại xem so tài nếu là đắc tội mang chồng cái kia phỉ cái này hải tặc thật sự không đi ra lọn dạp kẹo cho dù có dở dạ gồng bọn hắn bảo hộ đều không được xin lỗi mang chồng cuối cùng nghị trường là ta cứu tử x u ấ t ruột ta nguyện ý lãnh phạt dợ dạ gồng lập tức hướng mang chồng xin lỗi nguyện ý vì mũ dơm phì gánh chịu đây hết thể trách phạt vì cái này ngu xuẩn nhi tử cùng mãng phụ thân dợ dạ gồng cũng coi như là thao nát tâm ngay cả lâu dài đại biểu nghị viên vị trí đoán chừng đều có chút không bảo vệ đồng thời hắn đối với mang chồng thực lực cũng có rõ ràng hơn nhận thức vô luận là trái ác quỷ năng lực vẫn là thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cù hạ kỳ đều so với hắn cùng sạt tóc đỏ mạnh rất nhiều đoán chừng mang chồng nhìn thấy tương lai so với bọn hắn còn nhiều hơn mấy giây đã sớm đem p ì một chút động tác xem mang chồng từ tốn ó i đây coi như là cho nhiều lần ở sau cùng một điểm mặt mũi hy vọng bọn họ không cần cho mới chính phủ thế giới bôi nhọ minh bạch dơ dạ gồng trong lòng thở dài m ộ t hơi trả lời ngay đạo sau lần này nếu như cái này ngu xuẩn nhi t ử không lui lại cờ hải tặc mà nói hắn liền cưỡng ép chia rẽ băng hải tặc mũ dơm cùng lắm thì lại để cho đại hùng đem băng hải tặc mũ dơm thuyền viên đập tới thế giới các nơi để cho bọn hắn lại hưởng thụ một chút cảm giác ly biệt tại xạp bộ kéo đi lần thứ hai thụ thương mũ dơm phía sau cuộc náo kịch này liền như vậy kết thúc mà thiết quyền gặp cũng đã bị hải quân trị liệu binh man ba tại người chủ trì sao tuyên bố phía dưới sau này tiếp tục tranh tài mang chồng đối với những thứ khác tạp ngư tranh tài không có hứng thú cho nên phần lớn tranh tài hắn đều không có chú ý đi qua ba ngày không ngừng đào thải cùng sàng lọc trong bất chi bất giác bắt cường xuất hiện sapo s o d o đại hòa cà tạ cụ di r ầ u cỗ đái năm người này đều chạy thật nhanh bắt cường cùng hạ kẹ nụ xạ cạ dù kỳ sắt tóc đỏ cùng ma quỷ bạ dẹt cùng đài chiến đấu tiếp đó mang chồng lại muốn nhìn đến xạ cổ cùng xạ cạ dù kỳ chiến đấu cho nên hai cái này lại bị an bài vào cùng một chỗ đánh một lần kinh khủng đại chiến nhưng mà cuối cùng viêm đế xạ b ổ u y ễ n thu chủng hòa thần hệ phẹt tù hình thái vẫn là đánh không lại ạ kệ nụ xạ c ả dù kỳ tự nhiên hệ mạ gù mạ gù no mi năng lực trọng thương bị thua sô d ầ cũng hưng phấn mà gặp được dùng đao xà tóc đỏ hai người tiến hành một hồi kiếm thuật đại chiến mặc dù sô d ầ cuối cùng vẫn là bị thua nhưng mà hắn cũng học được rất nhiều thứ đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tín n i ệ m cũng càng ngày càng kiên định cá sấu sa mạc g i à u c ô đ à i cũng vô cùng xui xẹo gặp đối thủ cũ bà z bất quá lần này bọn hắn không có chia năm năm bà z rất nhanh liền đánh bại danh sương chia năm năm dầu cổ đải tân cấp bán kết trong đó lớn nhất thưởng thức tính chất một trận chiến chính là đại hòa cùng cạ tạ cụ dì long tranh hồ đấu hai người cũng là tứ hoàng tự tự cũng là tam sắc bá khí người sở hữu hơn nữa đều học song hạ ủ sổ cụ quân quanh một cái là h u y ễ n thu trùng miệng lớn chân thần hình thái năng lực giả một cái là đặc thù hệ siêu nhân mochi mochi no mi năng lực giả bọn hắn một trận chiến ước chừng đánh tám ngày tám đêm mới phân ra thắng bại cuối cùng vẫn là cạ tạ cụ dì ý chí càng mạnh hơn một kia chịu đổ đại hòa trở thành cái cuối cùng bán kết thực lực cùng vận khí cùng tồn tại bán kết da lò mang chồng cũng lần nữa đưa ra tấm màn đen chi thủ t dựa theo mang chồng phán đoán gia hỏa này rất có thể đánh không lại ạ kệ nủ cùng tóc đỏ cho nên vẫn là để cho sạch tóc đỏ cùng chiến hạ kệ nủ xạ cạ dù kỳ sớm diễn ra lần này luận võ cuộc tranh tài tối cường một trận chiến có thể nói tóc đỏ đối với hạ kẹ nu một trận chiến mới là trọng đầu hí. giống như lọ toàn cầu tổng quyết tái thường xuyên tại vòng bán kết diễn ra tối cường một trận chiến ngược lại là tổng quyết tái bên trên thường xuyên xuất hiện linh phong đoạt giải quán quân hiện tượng đặc sắc trình độ so vòng bán kết cũng không bằng cứ như vậy trận này thiên hạ đệ nhất luận võ cuộc tranh tài vòng bán kết tại người xem trong tiếng hoan hô v a n g oanh liệt liệt bày ra trận đầu là bạ dẹt đối chiến cạ tạ cụ gì. kể từ cạ tạ cụ di thoát ly bác gái gò bó chấp trưởng chặt lọc kệ ra tộc sau hắn hạ kỳ bá vương trưởng thành rất nhanh vì bảo vệ tốt em trai em gái của mình tín niệm của hắn có trước c ả tạ c ủ dị hạ ủ sổ cụ tín nhiệm là vì thủ hộ người nhà mà bà dẹt hạ ủ sổ cụ tín nhiệm là vì thế giới tối cường đến cùng là vì thủ hộ càng mạnh hơn vẫn là vì tối cường càng mạnh hơn sẽ nhìn một chút hai người chiến đấu kết quả như thế nào đừng nhìn c ả tạ c ủ dị khuôn mặt kiên nghị nhìn so bà dẹt còn muốn trẻ tuổi nhưng mà kỳ thực c ả tạ c ủ dị tuổi tác so bà dẹt còn lớn hơn ba tuổi bốn mươi tám tuổi c ả tạ c ủ dị một mực sống ở bác gái thống trị dưới bóng m ờ ngay cả em trai em gái bị bác gái rút ra tuổi thọ thậm chí rất chết hắn đều bất lực để cho hắn thủ hộ tín n i ệ m có thiếu mà t chiến bà dẹt tại ỉm đấu o ngay từ đầu bà dẹt hạ kỳ bá vương liền so cả tạ cụ dì càng mạnh hơn càng có phá hư tính chất hơn nữa bà dẹt ma quỷ thể chất đối với bật sổ sổ cũ hạ kỳ tăng cường cũng viễn siêu cả tạ cụ g ì b ậ n sổ sổ cù hạ kỳ liên bạ d ẹ t cái kia thức tỉnh hợp thể năng lực trái cây đều so cả tạ cụ dị thức tỉnh mochi mochi no mi năng lực bá đạo hơn nu hóa đại địa đều có thể bị hợp thể trái cây năng lượng khu trục trở thành bạ d ẹ t hợp thể vật chất ngoại trừ cả tạ cụ dị thấy trước tương lai k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh hơn b ạ d ẹ t năng lực khắc cùng bá khí bị toàn diện áp chế liên thể lực đều không dây dưa hơn b ạ d ẹ t hai người kịch chiến mấy ngày cuối cùng lấy cả tạ cụ dị chiến bại kết thúc bà dẹp thành công tấn cấp trận chung kết cướp đoạt thiên hạ đệ nhất cường giả x ư ơ n hảo để cho người ta càng mong đợi một trận chiến cũng rất nhanh bắt đầu tóc đỏ đại chiến hạ k ẹ đủ đây là nguyên tứ hoàng cùng nguyên hải quân nguyên xoáy số mệnh chi chiến bọn hắn vừa mới leo lên cự hình lôi đài mang chồng cực lớn che chắn không gian liền bao trùm đi lên hai người này chiến đấu cũng không phải sẽ không trò đùa như thế toàn lực đánh nhau nói không chừng liền dạ bẹo đều biết hủy đi vì người xem cùng vì hòn đảo này mang chồng thậm chí tự mình hạ tràng giữ gìn cực lớn che chắn thuận tiện làm một chút trọng tài chứng kiến trận này tối cường một trận chiến nhìn thấy mang chồng tự mình hạ tràng bà z hư lạnh một tiếng đây không phải rõ ràng hắn cùng cạ tạ cụ dị chiến đấu hoàn toàn không sánh được gạ kẽ nủ cùng tóc đỏ quyết chiến sao mang chồng hạ chàng, cũng làm cho hiện trường người xem cùng trực tiếp trước mặt thế giới nhân dân đều kích động không thôi đây mới thật sự là thế giới tối cường mới chính phủ thế giới chúa tể tuyệt đối tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận quan điểm bên trong coi như ạ kẽ đủ cùng tóc đỏ liên thủ đều không phải là thế giới này chúa tể đối thủ đây chính là chúa tể thế giới mang c h ồ n g trí cường thực lực ba z tóc đỏ ạ kẽ đủ cái này một số người có thể cướp đoạt thiên hạ đệ nhất cường g i ả xương hảo nhưng mà mang c h ồ n g là bầu trời tối cường chúa tể điểm này không thể nghi ngờ bà sas tóc đỏ trước đó còn kiên kỵ ngươi một chút nguyên kẹn dưu bị tổ thân phận cố kỵ ngươi một chút băng hải tặc tóc đ nhưng là bây giờ kèn d ữ u bị tổ không còn người băng hải tặc tóc đỏ cũng còn lại hai ba con tiểu miêu tiểu cầu cho nên lần này ta nhưng không có bất kỳ lo lắng lão phu hôm nay muốn dung ngươi cái này kèn d ữ u bị tổ tàn đảng cùng hải tặc cũ á tính ạ kẻ nủ cởi trên đầu hải quân mũ lơi chai lau một chút hắn tóc hối cua kiểu tóc sau đó lại mang t ố t mũ cười lạnh nhìn về phía s á t tóc đỏ ta cũng đều vì xe độ ở ngã kẻ bọn hắn báo t h ủ s á t tóc đỏ ánh mắt cũng vô cùng lạnh như băng nhìn xem ạ kẻ nủ băng hải tặc tóc đỏ cán bộ có mấy cái đều vẫn l ạ tại ạ kẻ nủ trên tay cái này khiến tó một đầu tay tẹn giữ u bi tổ phế vật hải tặc ra rưỡi ạ kẽn đủ hai tay trong nháy mắt đã biến thành nóng bỏng n h a n g tường toát ra c u ầ n c u ộ n khói đặc hai cây màu đen c u ộ n khói xông lên trời gặp lao dạ kia đã ngã xuống hải quân đu ác tính đã thanh trừ một bộ phận vậy hắn bây giờ còn muốn vì thế giới tiếp tục thanh trừ hải tặc những đ ộ c chất này liệu c h i t để tiêu diệt tất cả hải tặc không cần nói nhảm hôm nay vừa phân thắng b ạ i cũng quyết sinh tử sắt tóc đỏ rút ra danh đao dịp h ả n trên người hạ kỳ bá vương mãnh liệt tuân ra hoàn toàn giống như thực chất tia chất màu đen cùng hồng sắc thiểm điện vắng khắp nơi Minh Cầu. Thần hai người đều đ ố i đối phương sinh ra vô tận sát khí gặp mặt chính mình thành danh đại chiêu tóc đỏ cùng hạ kẽ đủ hai người cũng có cường đại tràn ra lực công kích nóng bỏng nham tương kinh khủng bà q u ấ n chỉ cần đã chúng đối phương nhất kích vài phút bản thân bị trọng thương vê anh nham tương cự quyền cùng danh đao dịp phần cự c tốc cách không va chạm trong khoảnh khắc bắn nổ nham tương theo va chạm cuồng phong bốn phía bắn tung tóe từng khối đánh vào che chắn hàng rào bên trên để cho lớp bình phong này không gian đã biến thành dòng nham thạch trôi thế giới phía ngoài người xem càng là trực tiếp mất đi bên trong tầm mắt cái này khiến bọn hắn vội vàng sao động mà huyên áo chấn động đại địa, đung đưa che chắn không gian. che chắn bên trên đủ loại nhàm tương sóng s u n g k í c h văn biểu hiện ra bên trong kinh khủng chiến đấu mà mang chồng liền đứng che chắn không gian phía trên hai cái nội bộ che chắn cần đặt nước không ngừng quét ra nóng bỏng nhàm tương lộ ra chiến đấu bên trong hình ảnh liền hắn người trọng tài này nhìn thấy say sương n g o n lành mang chồng đại nhân quá xấu rồi chỉ lo tự nhìn phú không đ ả o bên trên tóc hồng la liệm tợ dân ạ tức giận nói nàng trực tiếp liền bay xuống nàng muốn đi cùng mang chồng cùng một chỗ q u a n chiến chờ một chút mang lên mấy cái trực tiếp gen gen hiệu xì n ị cố lệ dô bin nhìn thấy tợ dân ạ bay xuống đi hơi hơi nhũ mày lập tức ném đi mấy cái gen, gen xì cho để cho tờ d i n n hỗ trợ trực tiếp một chút để các nàng cũng có thể nhìn thấy trận này đặc sắc đại chiến không có vấn đề xem ta tờ d i n n cười duyên nhanh chóng bay xuống phủ không đ ả o vung xuống tại mang c h ồ n g bên cạnh không chút kiên g kỵ ôm lấy mang c h ồ n g cánh tay sau đó để mang c h ồ n g hỗ trợ sắp xếp một chút cái này mấy cái trực tiếp gen gen nhự xì、si. mới nhất hình ảnh phát sóng trực tiếp rất nhanh liền xuất hiện ở các nơi tiếp sóng gen gen nhự xì、si、trên màn hình ngay cả hiện trường cũng lập tức điều tới cự hình tiếp sóng gen nhự gen xì、si. những thứ này người xem không nghĩ tới bọn hắn tại hiện trường đều phải nhìn tiếp sóng hình ảnh nhưng đây cũng là không có cách nào dù sao mang trồng triệt tiêu che chắn không gian. đoán chừng bọn hắn những thứ này người xem chính là nhóm đầu tiên hòa tan người ba chương sáu trăm mười chín bệ mạn lo nghĩ t ử chiến hai người che chắn trong không gian lúc này nhiệt độ đã nhảy lên tới một cái thường nhân khó mà tiếp thu nhiệt độ cao che chắn không gian loại này bịt kín hoàn cảnh đối với s a s t ó c đỏ rất không hữu hảo khắp nơi hạn chế hắn phát huy hơn nữa còn tăng cường hạ kẽ nù mạ gù mạ gù no mi năng lực hạ kẽ nù bây giờ có chút thích loại chiến đấu này hoàn cảnh tại cái này bịt kín trong không gian sastoc đỏ tên địch nhân này đem không chỗ có thể trốn mà ở bên ngoài bạn bệ mạn cùng dạ ký lộ sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng vẽ m à n vô cùng lo lắng tóc đỏ an uy bất quá hắn lo lắng hơn mang chồng sẽ kéo lại đỡ hoặc không công bình hành vi dù sao h ạ kẽ nụ đã đầu nhập vào mới chính phủ thế giới hải quân giới trướng thuộc về mang chồng chính mình người mà s a t cùng bọn hắn mặc dù bây giờ trên mặt nổi lui lại cờ hải tặc nhưng cuối cùng không phải mới chính phủ thế giới người nếu là mang chồng động chút ít thủ đoạn mà nói s a t rất có thể phải gặp đại họa bọn hắn những thứ này hải tặc t à n đảng nhưng không có thiết quyền g ặ p d ạ y như vậy quan hệ có dở dạ gồng cùng sẻn gỗ cụ đức phật những thứ này đỉnh cấp thượng tầng hăng hái bảo trụ gạp cái này tùy hứng lao đầu vì thế sắc mặt nghiêm túc bệ mạn lập tức tìm tới mũ dơm phì cùng sạp tổ nhờ cậy bọn hắn đi liên lạc một chút g dở dạ gồng để cho g dở dạ gồng hỗ trợ trông nom một chút sạch ít nhất để cho mang chồng làm đến tương đối như thế công bình công chính còn có để cho bệ mạn nắm giữ giúp sạch tóc đỏ điểm đầu hàng quyền hạn lớp bình phong này không gian vốn là có lợi cho hạ k ẹ n ủ nhàm tương năng lực phát huy bất lợi cho tóc đỏ chiến đấu nếu là mang chồng không cho phép có người chịu thua đầu hàng mà nói tóc đỏ thật sự có có thể sẽ xảy ra chuyện mặc dù bệ mạn rất tin tưởng s ạ c sức chiến đấu nhưng mà cũng không bài trừ bị thua khả năng cho nên nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. nếu là sạch thật sự xảy ra chuyện b ẽ mạn liền muốn tại chỗ bên ngoài cưỡng ép giúp sạch đầu hàng bảo vệ sạch tính mệnh nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị b ẽ mạn mũ d ơ m phì mặc dù cũng mười phần tín nhiệm sạch thực lực nhưng mà hắn suy nghĩ một chút vẫn là kính nhờ sạp tổ, tiếp đó sạp tổ lại đem chuyện này chuyển đạt cho giờ dạ gồng biết được tại trên p h ù không đ ả o tiếp vào sạp tổ gen gen mì xì hơn là ở cũng là những mày hắn lúc trước bảo vệ phì gặp sạp tổ, liền đã thiếu mang chồng cùng m ớ i chính phủ thế giới rất nhiều người tình bây giờ còn muốn bảo vệ tóc đỏ cái này đã định đại hải tặc thật là để cho người ta hao tổn tâm trí bất quá nhớ tới phi cùng sạt tóc đỏ còn có minh vương d i a ối quan hệ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt cũng bay về phía che chắn không gian phía trên tìm cơ hội hướng mang chồng truyền đạt một chút ý tứ này hy vọng đừng cho song phương có thương vong xuất hiện mà giờ dạ gồng đã nhất định tâm tư lần này luận võ đại tái kết thúc về sau hắn muốn đích thân đi bắt băng hải tặc mũ dơm cờ hải tặc nếu là phi dám phản kháng mà nói liền để đại hùng trực tiếp đánh bay bọn hắn làm cho những này tiểu gia hỏa tiếp tục lịch luyện mấy năm chẳng những muốn chụt về phía tứ hải hẻo lánh nhất chỗ thậm chí muốn vua tới căn men hòn đảo để cho bọ ba giờ dạ gồng tóc đỏ thế nhưng là tứ hoàng không phải phi loại này tiểu quỷ các ngươi không cần vì hắn hộ giá hộ tống các ngươi đây là đang xem thường hắn mang chồng nhìn xem che chắn trong không gian cử chiến t ù y ý hướng về phía bên cạnh giờ dạ gồng cười nói thật là đang yên đang lành một hồi luận võ đại tái làm sao lại đã biến thành cá nhân liên quan đại chiến một dạng từng cái tới cầu tình tới xin sinh mệnh bảo hộ thật coi tóc đỏ là yếu gà sao thật sự vô cùng xin lỗi lần này ta cũng là nhận ủy thác của người về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia không biết hối cải hải tặc nhắc lên bất kỳ quan hệ gì giờ dạ gồng tràn đầy hay nay nói hạn hướng mang chồng cho thấy một chút chính mình lập trường không quan tâm vì những phá sự kia đi có ta nhìn sẽ không có người tử vong nhưng mà loại này cấp bậc chiến đấu bị tổn thương tàn phế là không thể tránh được mang chồng lạnh n h ạ t nói nhìn thấy mang chồng thái độ này giờ ra gồng cũng cảm tạ một tiếng trong lòng cũng mang ý rời đi che chắn không gian phía trên mà mang chồng ố m ú linh công chú ốc đợi dần ạ tiếp tục quang chiến bây giờ ạ kẽ n ủ cùng tóc đỏ đã triệt để đánh ra chân hỏa cùng sắc khí mỗi một chiêu đều ý, đánh mặt đất dung chuyển che chắn không gian lay động hô tóc đỏ bây giờ địa lợi nhân hòa đều tại trên tay của ta ngươi vẫn là xuống theo ngươi thẹn d ữ ủ bị tổ phế vật tộc nhân cùng h ạ i tặc đồng bạn a a kẻ nù miệng mũi chảy máu trên người có vết đau, thế nhưng là càng đánh càng hưng phấn bây giờ toàn bộ che chắn trong không gian lôi đài cũng là hắn cực nóng nham tương sắt tóc đỏ ngay cả đứng phía trên mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao số lớn bật sổ sổ cụ hạ kỳ t r o n g cự cực nóng nhiệt độ cao liên hỏi một chút tóc đỏ tại sao cùng A kẻ nù một mực rông dài nói không chừng trận quyết chiến này thời gian chiến đấu so cả tạ cụ gì đối với đại hòa tám ngày tám đêm còn có cả tạ cụ gì đối với bạ z ba ngày ba đêm còn muốn ngắn tại những này trong chiến đ tại thể lực dưới sự cho phép át chiến thời gian liền sẽ cực kỳ dài mà thực lực c h ê n l ệ n h càng xa kết thúc chiến đấu đến càng nhanh đương nhiên chiến đấu càng kịch liệt sắc ý càng nặng vô luận lại mạnh thời gian chiến đấu đều biết càng ngắn ạ kẽ nủ cùng ạ kỳ gì chiến đấu ngoại trừ là thuộc tính khắc chế lẫn nhau sắc ý cũng không trọng cho nên mới át chiến mười ngày mười đêm mà ạ kẽ nủ cùng gặp chiến đấu toàn trình tràn đầy sắc ý cơ hồ đều liều mạng chiến đấu cho nên chỉ tốn chưa tới nửa ngày liền kết thúc chiến đấu bây giờ ạ kẽ nủ cùng tóc đỏ chiến đấu cũng gần như cũng là mang theo nồng hậu dạy đặc sắc ý mà chiến loại này cường độ cao chiến đấu bọn hắn có thể không kiên trì được mấy ngày mấy đêm tiếp tục như vậy không để ý tiêu hao mà tiếp tục đấu mà nói đoán chừng không đến một ngày thời gian liền có thể quyết định sinh tử s á t tóc đỏ đứng tại trên nham tương thở hồn hẹn tại che chắn trong không gian cùng mạ gù mạ gù no mi năng lực giả chiến đấu thật sự rất không thoải mái chẳng những đứng yên mặt đất bị nham tương toàn diện bao trùm ngay cả trong không khí đều tràn đầy mùi lưu hình hơn nữa không khí nóng bỏng để cho hắn càng khó chịu hơn những cái kia nham tương có thể dùng bật sổ cụ hạ kỷ phong ngự nhưng mà loại này hô hấp nóng bỏng không khí nhưng không cách nào phong ngự mình đã lâm vào trong hoàn cảnh xấu. nếu là ở bên ngoài quyết đấu hắn cũng sẽ không sợ ạ k ẹ n ụ cái này m à gù m à gù no mi năng lực giả vô luận là ở trên đảo lục địa vẫn là trên đại dương bao la hiện tại hắn ba quấn cũng có thể đánh ạ k ẹ n ụ không cách nào nguyên tố hóa đánh ạ k ẹ n ụ thụ thương đ ổ máu nhưng mà ạ k ẹ n ụ quái vật thể chất cũng vô cùng thái quá sức khôi phục kinh người không giống như bạ dẹt cùng cái đủ những quái vật này thể chất kém bao nhiêu ạ k ẹ n ụ có thể chính diện miễn cương ăn dâu trắng quả chấn động năng lực ngay cả không gian bể tan thành lực phá hoại đều có thể tiếp tục chống đỡ dù là cơ thể bị đánh vật mẹo cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu chỉ cần khôi phục một, chút lại là một đầu đây chính là quái vật huyết n h ư cường đại sức khôi phục nhất định phải tốc chiến tốc thắng s á t tóc đỏ sắc mặt nghiêm nghị bản thân nói nhỏ hắn cũng biết chính mình như h u y ế t thế chính mình bá quấn rất mạnh đơn thể lực công kích so hạ kẹn đủ càng mạnh hơn nhưng mà sức khôi phục cùng lực phòng ngự đều so hạ kẹn đủ kém không thích hợp đánh đánh lâu dài hồng quang thần thiểm tóc đỏ mang theo vì đồng bạn báo thủ phẫn nộ cùng sắc ý cực tóc thẳng hướng dần dần điên cùng hạ kẹn đủ muốn trên khí thế triệt để áp chế hạ kẹn đủ làm thịt cái này hiển nhiên hệ huyết ngư quái vật ba chương sáu trăm hai mươi lưỡng bại câu thương sắt tóc đỏ cái này không thể đị điên cuồng tranh né luôn luôn ôn hòa tóc đỏ rốt cuộc phải cùng người liều mạng cái này kinh khủng ba cuốn một đao bộ da che chắn bên trên nham t ư ờ n g liên bình trướng thượng đô xuất hiện một đạo vết kiếm nhưng mà vết kiếm trong nháy mắt tiêu thất bất quá cái này liên miên không ngừng bá đạo kiếm khí đem che chắn bên trên nham t ư ờ n g từng đao đánh tan để cho tại chỗ người xem thông qua từng đạo kiếm thật l ớ n vấn thấy được bên trong cuồng bạo nhất tình hình chiến đấu thật là khủng khiếp đây chính là tứ hoàng thực lực danh xưng tối cường hạ ủ sổ cụ tứ hoàng nhìn thấy ạ kẽ nụ xạ cạ dụ kỳ giống con chó bị sắt tóc đỏ đuổi đánh toàn bộ hội trưởng đều xôi mũ dơm phí điên cuồng vì tóc đỏ hò hét cố lên liền rất nhiều nguyên hải tặc cùng dưới đất hắc á m thế giới người cũng tại tóc đỏ gieo họ ngoại trừ một chút phái chủ chiến hải quân đang ủng hộ hạ kẽ đủ những người còn lại đều nghĩ nhìn thấy sastóc đỏ đánh bại hạ kẽ đủ tấn cấp trận chung kết xem ra hạ kẽ đủ những năm này giống như không thể nào được lòng người có không ít người khó chịu hắn phù không đảo bên trên dơ dạ gồng nhìn thấy nhỏ giọng vì sastóc đỏ động viên ô tháp lập tức cảm giác chính mình vừa mới hướng mang chồng nói hộ hành vi lãng phí mặc dù ngoại giới một mực chuyến ô tháp cùng sạt trở mã quyết liệt nhưng là bây giờ xem ở ô tháp mặt mũi mang chồng cũng sẽ không để tóc đỏ tử vong chính mình thật là phí công quan tâm đoán chừng cũng là bẹ mạn gia hòa này cũng là m u ố n song trọng chắc chắn sát tóc đỏ không thể ngăn chở b á cuốn đao pháp mang theo sát ý vô tận c ũ n g p h ấ n nộ để cho hạ kẽ nủ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn chịu đựng qua tóc đỏ cuồng bạo bộc phát kỳ hạ kẽ nủ cũng không phải một mực bị đánh hắn phun lửa lớn nham tương không ngừng đem che chắn không gian lôi đài b a phủ tăng thêm chiều sâu muốn đem nó triệt để biến thành một cái nham tương thế giới để cho tóc đỏ mỗi một bước mỗi một chiều đều phải tiêu hao càng nhiều bá khí cùng thể lực để chống đỡ là hắn có thể một chút hao hết sạch s ạ c h tóc đỏ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng thể lực cuối cùng nhất kích tất sát đúng cứ như vậy tới tiếp tù vì ngươi phế vận đ ồ n g bạn buộc phát r a ạ kẻ nù hài hước cười gằn trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi trên thân cùng tứ chi đều bị không thiếu thương nhưng mà hắn như cũ tại khiêu khích s ạ c h tóc đỏ muốn cho tóc đỏ mất lý trí trở thành một đầu tùy tiện phát tiết quái thú tới mau t ớ i giết ta ha ha ha ạ kẻ nù trực tiếp nửa người đã sắp nhập vào trong nham tương tại trong nham tương không ngừng thay đổi vị trí vị trí tránh lẽ tóc đỏ bà quân công tích trước mặt tóc đỏ ở vào tỉnh táo thời điểm Thấy t r ư ớ cái tương l kẻ này hỗn có thể đảng i n chiến toán ạ đấu trí tuệ thật sự mạnh đầy đủ phát huy ra mạ cù mạ cùn nomi năng lực đủ loại đặc tính dạng này mang xuống mà nói chỉ có thể đối với sas càng ngày càng bất lợi nếu là sạch nhịn không được mà nói bẹ mạn giúp sạch đầu hàng đi ta không muốn lại mất đi các ngươi da ký lộ sắc mặt tái nhận đối với bẹ mạn nói vốn là ở bên ngoài không gian chiến đấu sạch căn bản không ổn hạ kẽ đủ nhưng mà lớp bình phong này không gian đã triệt để hạn chế tóc đỏ sức chiến đấu còn biến tướng tăng cường ạ kẽ đủ mạ gù mạ gù no mi năng lực cái này căn bản liền không công bằng ta biết bẹ mạn hít vào một hơi thật dài mặc dù không muốn t h ừ a n h ậ nhưng n mà tại che chắn trong không gian sạch khả năng cao không dây dưa hơn ạ kẽ đủ trừ phi kế tiếp trong vòng nửa cách giờ s ạ c có thể triệt để trọng thương ạ kẽ đủ bản thể Vàng k và hiện ô n g bẽ mẳn l trường người chủ trì sao kiêm nhiệm lên giải thích còn đem tóc đỏ cùng hạ kẹn nù kịch chiến một chút hình ảnh thông qua huyễn ảnh năng lực trái cây trực tiếp bày ra tại hiện trường người xem phía trên cái này khiến toàn bộ hội trường càng thêm huyên náo cùng nhiệt liệt che chắn trong không gian đao khí cùng quả đấm nham thạch bay loạn toàn bộ lôi đài nham tương chiều sâu đã có hơn một mét tạo thành một mảnh nham tương hồ nước s á t tóc đỏ ngay cả đứng tại trên nham tương đều phải tiêu hao càng nhiều thể lực ở vào một cái đạp thủy nguyện bộ trạng thái À mà mà à màu tràng kẻ kiên không kỳ kẻ nụ lần nữa ho một mũ máu, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũng vô cùng kiên định ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống vương, nhưng nụ quân nhân cũng cùng cứng trên người đen cùng ta ba ho hạ thiết huyết chí, áo một mũ máu, mắt tuyệt trước. Sát tóc Tóc vô vô có cỏi. đối đỏ bị Lúc này đỏ sẽ ý che chắn trong không gian không khí chẳng những nhiệt độ càng ngày càng cao dưỡng khí cũng càng ngày càng ít nhang tương trong khói dày đặc thậm chí còn mang theo độc tố cái này khiến hắn càng ngày càng mệt mỏi nếu là ở bên ngoài thể lực của hắn sẽ không đã tiêu hao nhanh như vậy ôi ta cũng không am hiểu nga xuống s á t tóc đỏ trong mắt xuất hiện lần nữa h ư n g quang tại loại này trong nguy cấp hắn lần nữa tiến nhập trạng thái hoàn toàn tỉnh táo đem thấy trước tương lai kẹ bủn sổ cụ hạ kỳ mở đến lớn nhất không thể kéo dài nữa nhất định phải kết lại còn có thể tỉnh táo lại đừng quên ta một chút t i ê u chết người thân yêu đồng bạn đem bọn hắn nội tạng đốt thành cho bụi th trước khi chết vẫn còn hô hào nhường ngươi chạy trốn thật là đáng quý hữu tình ạ kẻ đủ tiếp tục dễ cật nói nhưng mà trong mắt cũng chuyên trú dị thường hắn biết một trận chiến này đã tiến nhập sau cùng thời gian ngươi sẽ trả ra giá cao ta sẽ vì bọn hắn báo thù sắt tóc đỏ trong hai con ngươi hồng quang càng ngày càng rực rỡ mà ạ kẻ đủ cũng cảm nhận được để cho người ta cảm giác ra đầu tê dại thay thế ạ kẻ đủ trực tiếp không để ý mặt mũi liền tiêm nhập trong nham tương tránh né tóc đỏ sát chiêu cường đại ta đã thấy được xa hơn tương lai sắt tóc đỏ phiêu đãng hai con ngươi hồng quang bùng lên hắn thế mà một đầu đâm vào trong nham tương một đao Bạch quang diệu theo khủng kiếm khi đ toàn bộ nham tương đều hạ a ngoài n g ư xuống một lớn bồng máu tươi văng ra một đoạn bóng đen tại hạ kẹo nổ trên thân tách ra Mà ba chương đỏ trên n g c b sáu trăm hai mươi một luận võ đại tái kết thúc bên cạnh lôi đài người xem đang nhiệt liệt gieo hò hò hét đều lui sau cẩn thận nham tương mang chồng hô to một tiếng trực tiếp giải trừ che chắn không gian cao hơn một thước nham tương nhanh chóng hướng tứ phía chạy xuôi doa đến những thứ này người xem lập tức trốn được xa xa mang chồng bay xuống trong nham tương nhanh chóng đem hạ kẽ nủ cùng tóc đỏ đều x c h ra nhìn cả người bốc khói xanh nghiêm trọng làm bỏng tóc đỏ còn có trận trắng mắt không còn cái chân hạ kẽ nủ mang chồng trong mắt hồng quang thoáng qua rất rõ ràng tại hắn nhìn thấy trong tương lai hai người cũng đã đã triệt để mất đi khí lực đứng lên ngay cả ý thức cũng đã mơ hồ sắt tóc đỏ bị nham tương phòng nghiêm trọng h kẽ nủ xạ cạ rủ kỵ cũng bị bá dây giơ sức mạnh thương tổn tới nội tạng thật đáng tiếc trận chiến đấu này trận chiến này n ă n g tay mang chồng lớn tiếng tuyên bố nhìn xem ạ kẽ nụ đầu kia bị chính mình nhằm tương đốt thành than cốc đùi hắn lắc đầu trực tiếp mang theo hai người trở về phụ không đ ả o để cho la cùng m ạ n sở dĩ cho bọn hắn tiến hành chữa trị khẩn cấp cái này kinh khủng thương thế đoán chừng không có mười ngày nửa tháng đều không khôi phục được nhìn thấy thương thế nghiêm trọng sas r ô t h ắ p trong mắt cũng lộ ra nước mắt không đành lòng mà nhìn xem người phụ thân này b ẹ mạn cùng giả ký lộ cũng gấp vội vàng đạp lên nguyện bộ bay lên phụ không đ ả o loại này kinh khủng đội bính v ẹ mạn liền giút sas hô đầu hàng cơ hội cũng không có chiến đấu này liền đã cấp tốc kết thúc bở k h ô người chủ n à trì sao cũng lập tức vui vẻ đọc lời chào mừng chúc mừng bà t đồng thời bắt đầu trao giải cùng tuyên bố giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất luận võ cuộc tranh tài kết thúc nhưng mà mười phân khó chịu bà t căn bản không có lên đài nhận lấy cái này thiên hạ đệ nhất cường giả xương hảo chỉ là tức giận trực tiếp rời đi để cạnh nhau lời nói năm tiếp theo hắn sẽ trở về đánh bại tất cả mọi người quan minh chính đại cầm xuống tối cường xưng hào cứ như vậy tại cuối cùng đào giảm cử hành giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái lấy loại này không tưởng tượng nổi kết cục kết thúc nhưng mà thiên hạ đệ nhất luận võ cuộc tranh tài khái niệm cũng triệt để cắm vào thế nhân trong đầu từng cái cường giả đều đang vì lần tiếp theo thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái ma quyền sát trưởng muốn đem cái này tối cường xưng hào cướp đến tay dù sao vô địch tiền thưởng cũng quá phong phú để cho người ta rất khó không tâm đ ộ n hơn nữa hàng đầu tên ban thưởng cũng rất tốt đoán chừng trong tương lai cái này luận võ chế độ thi đấu càng ngày sẽ càng hoàn thiện cùng long trọng tiền thưởng cùng ban thưởng sẽ càng thêm phong phú tin tức lớn mọt gẳng thậm chí trên báo chí là một cái thực lực bảng xếp hạng đem những cường giả này an bài thứ tự cùng danh sách xem ra tiếp xuống luận võ thời đại thế nhân sẽ không còn lấy treo cao tiền thưởng vẻ vang mà là lấy thế giới thực lực xếp hạng làm n ạ o vô luận là vì tiền thưởng vẫn là danh khí đều sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tham dự vào trong thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái ba theo phủ không đảo rời đi dạ kẹo hải vực nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người không bỏ đi được dạ kẹo không thiếu thế lực tại mới chính phủ thế giới quan phương chỉ định c ả gì nạ cùng bạ c ả giặt trên tay mua đất tại cái này mới trên hòn đảo thiết lập cùng mở rộng cứ điểm tiến hành đại khai hoang cùng đại kiến thiết bọn hắn đã có thể nhìn thấy cái này cuối cùng đảo phồn vinh tương lai mới chính phủ thế giới cũng đã đ ã đ ư ợ c duyệt chuẩn bị đem trên biển đoàn tàu thông đến nơi đây chế tạo thế giới mới trên biển đường sắt mạng lưới trận luận võ này lại tái cũng tại trong thế giới nhân dân tiếng thảo luận nhiệt độ không ngừng lên cao cường giả thần tượng thời đại cũng lặng biên tới mấy ngày sau trọng thương tiểu khỏi bệnh sắt tóc đỏ rất nhanh cùng ô tháp tạm biệt mang theo chính mình hai đồng bạn ngồi lên ổ r t r ọ n g thương sast lựa chọn l ẩ n lui hắn muốn trở về đông hải thôn phụ x ã ân cư nơi đó có nữ nhân của hắn mạ kỳ nọ cùng nhi t ử ô nạp tư cái này tự do nam nhân hắn sau đó muốn thật tốt bồi một chút chính mình nữ nhân lại đem con của mình bồi dưỡng lớn lên con của hắn có lẽ là thời đại tiếp theo lộng triều nhân cũng không biết sast một cái thận sinh hoạt có thể hay không đối với tương lai có ảnh hưởng mà băng hải tặc mũ dơm tại giờ dạ gồng hữu hảo cảnh cáo cùng uy hiểm ở phía dưới tăng thêm núi chị cùng ở sộp nắm đấm giáo dục mặt kia phiêu đã mấy năm mũ dơm cờ đầu lâu cuối cùng đổi thành mũ dơm khuôn mặt tươi cờ kỳ mạo hiểm kỳ lần thứ hai vẽ cũng là từ ở sổ hoàn thành ạ kẽ n ủ xạ c ả rủ kỳ tại la giải p h ấ u trái cây phía dưới đổi lại mới chân tiếp tục đảm nhiệm hải quân phó nguyên x o á i trở thành hải quân phái chủ chiến một lá cờ hy vọng dâng lên đồng thời hắn sắm rền gió c u ố n phong cách làm việc cũng tại khẩn cấp có chút lười biếng ạ kỳ dị cụ dạn muốn đem hải quân chế tạo thành mới chính phủ thế giới chân chính vũ lực bạo lực cơ quan thậm chí càng muốn k i ể m chế một chút cái kia tổng lòng quân đoàn bác trai hải vôn đoàn đây hết thể đều tại hướng về ổn định phát triển ba thánh địa bản cổ trong thành Theo cuối cùng đảo tại h e o c u cùng trên một sự tấm hào hoa phòng ngủ tư đồ tây rúc vào mang chồng là trong lồng ngực tiểu diễn môi đỏ khen nhất người đối với mang chồng nói nàng không biết tiểu đào cơ cái này cầm nữ đến cùng phạm vào cái gì tội lớn để cho mang chồng dạng này trừng phạt nàng bất quá có thể để cho mang chồng dạng này chán ghét người cũng hẳn là một cái phôi phôi nhanh như vậy mang chồng có chút ít kinh ngạc nói mò mò nọ s ủ kẹ biến nữ nhân thật giống như còn chưa đầy thời gian hai năm a xem ra tiểu đạo cơ vẫn là rất liều chết hơn nữa nghe nói ạp xạ lòm còn thầu không ít thời gian cái này s ắ c quỷ sư đầu nhân đối với mò mò nọ s ủ kẹ cái này biến tính người thật sự chính là tình hữu độc trung vậy thì đáp ứng ạp xạ lòm a tình cảm giữa bọn họ đáng giá chắc chắn mang chồng suy nghĩ một chút vung tay lên cuối cùng vẫn là quyết định thành toán si tình ạp xạ lòm để cho bọn hắn người hữu tình cuối cùng thành người nhà bất quá cái này sư đầu nhân tốt nhất phù hộ độc quy sẽ không độc tử bằng không thì độc quy biến tính vi rút đột nhiên mất đi hiệu lực mà nói áp sát lỏm đoán chừng liền muốn cùng mò mò nọ sụ kẻ tiến hành chân nam nhân ở giữa đấu kiếm đại chiến tại tư đồ tây phụng dưỡng phía dưới hai người mặc quần áo tử tế đi ra ngoài tại trong thời gian hai năm này tại trong trận chiến cuối cùng ốc cầu lợi thánh cùng nạp tư thọ lang thánh cái kia hai phần không có thể trở về thu huyện thu trùng trái ác quỷ năng lực cũng thành công bị mới chính phủ thế giới tìm kiếm được tiến hành thu về trước mắt đều cất giữ ở bàn cổ trong thành chờ đợi bọn chúng tân chủ nhân mà cái kia bị dờ d c cái cái ũ ba chương sáu trăm hai mươi hai đại kết cục hết chọn bộ nhìn thấy mang chồng xuất hiện tại trên bản cổ thành đại quảng trường hàng cái kia đang tu luyện nhi từ đái tần cùng nữ nhi mang nghề e l i z a b e t cũng vui vẻ lao đến giữa lấy ba hàn có cùng chặt lọt kẹ gạ lẹt cỡ m a n g long thành các nàng đối với con cháu của mình mong đợi phi thường lớn dạy cũng vô cùng nghiêm ngặt nhìn xem chậm rãi lớn lên nhi t ử cùng nữ nhi mang chồng tâm tình liền vô cùng vui vẻ những cái kia chuẩn bị song trái ác quỷ, tại thời cơ thích hợp liền sẽ an bài nhanh nhanh bọn h ắ n phục d ụ n g bây giờ nà mỹ cùng đức chắt á dòng dõi cũng đã lần lượt xuất sinh từng cái ôm đứa bé sơ sinh tại phơi nắng đưa tới đông đảo nữ nhân hâm mộ ánh mắt cùng tiếng cười nghi c ố lệ dô bin cùng tư đồ tây đại hòa sợt mút h i ệ u đ i ể m ô t h ắ p những nữ nhân này tại mang chồng dưới sự cố gắng cũng lần lượt mang thai để cho bản cổ thành có càng ngày càng nhiều tiếng cười mang chồng cảm giác nhà của hắn tộc hội trở nên càng ngày càng càng c thật sự ứng câu nói kia cho hắn một đám nữ nhân là hắn có thể sáng tạo một cái dân tộc tại mang chồng ăn bài từng đám nhiều chức năng mạnh lớn xây ạ a không ngừng bổ sung đến bản cổ trong thành trở thành thủ vệ cùng kỵ sĩ thậm chí là người hầu bọn hắn bảo hộ cùng phụng dưỡng mang chồng t h à n ra ha ha khổ nhàn kết hợp thích hợp nghỉ ngơi một chút tuổi tác này tu luyện không thể quá độ mang chồng một cái ôm mình một song t ử nữ c ư ờ i lớn nói tuổi con trẻ khí lực cũng không nhỏ dù sao kế thừa hắn cùng hắn cóc gạ lẹt cường đại huyết thống phía trước mang chồng cũng quyết định một vài gia tộc quy củ hắn d ò n dõi không thể trở thành kẻn giữ bị tô loại kia hoàn hắn hy vọng chính mình hậu tự hăng hái tham quân tham chính trở thành chân chính tinh anh hay là đi tìm tòi thế giới đi mạo hiểm đi làm nghiên cứu khổ tụ võ k ỹ đều được ngược lại không thể trở thành hoàn khố tử đ ệ có thuần kim giới chỉ tồn tại hắn sẽ dùng dài rằng giặc sinh mệnh nhìn xem những mầm ngống này tự thành tài nếu là dòng dõi dòng dõi bên trong thật sự xuất hiện kẻng dữ bị tổ thức hoàn khố bùi m ụ vậy thì trực tiếp tước đoạt thân phận trục xuất ra thánh địa để cho hắn tự sinh tự diệt tính toán thậm chí là ba bốn đời sau đó đều không cho phép ở tại bản cổ thành để cho bọn hắn trên biển cả thông qua chính mình cố gắng một chút trở lại mới chính phủ thế giới cao tầng bên trong lần nữa quay về trung tâm quyền lực đương nhiên thế giới đế tộc tiền kỳ tài nguyên cùng trợ giúp không phải ít có thể thành hay không tài liền dựa vào chính mình tại thuần kim giới chỉ mang tới trường thọ phía dưới đối với con cháu cảm tình đoán chừng cũng liền trên dưới bốn năm đời phía sau dòng dõi cảm tình liền không có sâu như vậy mang chồng cũng sẽ không đem thuần kim giới chỉ cho toàn bộ hậu tự không đủ xuất sắc dòng dõi vẫn là để bọn hắn ngoan ngoan theo quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử a ba phụ thân đại nhân về sau ta muốn trở thành bác trai hải vương đoàn, đoàn trưởng đại tần vẻ mặt thành thật nói hắn nhưng là nghe phụ thân truyền kỳ lớn lên cho nên hắn đối với bác trai hải vương đoàn sinh ra một điểm chấp h nhiệm thế giới trung tâm quyền lực ngũ đại lâu dài nghị viên cùng hải quân nguyên soái cũng không thể hấp dẫn hắn hắn chính là muốn bằng vào thực lực cường đại chinh phục bác trai hải vương đoàn những cái tiêu tiêu căng khó thuần hung hắn đ ổ chí khí không tệ muốn làm bác trai hải vương đoàn đoàn trưởng thực lực cũng không thể yếu thật tốt cố lên mang chồng sờ lấy đái tần đầu khích lệ nói cái này cùng h ạ n cọc trưởng tử tư chất rất mạnh có hy vọng tại mười tuổi phía trước thức tỉnh hạ kỳ ba vương về sau lại đem ý mỗi huyện thu chủng nghị hoặc hắc long hình thái an bài cho hắn thực lực đoán chừng có thể cất cánh tiềm lực cũng phi thường lớn cha ta về sau muốn tham gia luận võ đại tái khi thiên hạ đệ nhất mang elizabeth cái này khả ái nữ nhi cũng hét lên tư chất của nàng càng thêm bất p h ả m mang chồng đều không nghĩ đến nữ nhi này còn có thể cách đời biến đến gì, kế thừa chặt l ọ t k ệ linh linh ra s á t thép ra tuổi còn trẻ liền lực lớn vô cùng đau thương bất nhập chính là tính cách cũng có một chút hổ không quá phù hợp mang chồng trong tưởng tượng khả ái manh nữ hình tượng bất quá đối với nàng sùng ái cũng sẽ không thiếu nữ nhi này cũng kế thừa gạ l ạ c nhắm trị có thể đánh có thể、nhịn. được được được cái tiết thứ mười tám giới thiên hạ đệ nhất luận võ đại tái thì nhìn biểu hiện của ngươi mang chồng bóp một cái cái này hồ nữ nhi khuôn mặt cười nói cường đại tư chất tăng lên danh sư chỉ đạo về sau lại thả xuống biển cả tôi luyện một chút tính cách lại là chúa tể một phương mô bản nhận được mang chồng cổ vũ cùng tán thưởng này đôi nhi nữ đều thập phần vui vẻ tín nhiệm trong lòng cũng càng thêm kiên định nhìn thấy hàn quốc xông lại mang chồng quả quyết bông xuống một đôi nữ rán rán chắc chắc ôm lấy cầu ấm áp ôm ấp nữ đế cái này n ạ o kiểu nữ đế cũng liền tại trước mặt mang chồng vương mặt mũi nữ hiệu dù là có nhi tử cũng vô cùng tiếp cận man sau đó hắn ôm hàn cốc hướng đi nạ mị cùng đức chắc đá bên kia nhìn một chút chính mình con mới sinh tử nhóm không tệ hai người sinh hạ cũng là nhi tử dựa theo ý tưởng trước đây tần hán đường minh đai tần sau đó là mang hán cùng đái đường cái k i a lão tam chẳng phải là cùng nào đó đường mộ ba liên hệ một chút quan hệ bất quá giống như vấn đề cũng không lớn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận ai kêu đức chát á thứ nhất tự chủ thiết lập đoàn hải tặc liền kêu bánh kẹo đoàn hải tặc nàng cũng thật thích đái đường cái tên này cho nên cũng không có đổi nhìn xem hai cái này bạch bạch nội nội như tử còn có một đám mang thai thế tử mang chồng cảm giác nhân sinh của mình đạt đến đ ỉ n h phong s o đánh bại y mỗ còn vui vẻ hơn nhất là thế tử nụ cười cùng tiếng cười đều để mang chồng vô cùng an nhàn cùng hài lòng mang chồng đại nhân ta cũng nghĩ bảo bảo nắm giữ cực lớn thân hình bạch tinh công chúa cũng đỏ nẹn đỏ nẹn nói trong mắt hâm mộ và khát vọng căn bản không che giấu được ta cũng muốn mang chồng đại nhân sẽ không phải là ghét bỏ thỏ thỏ a bé thỏ trắng thêm lạc đặc cái này ra lông tộc cũng làm nung nói nàng cũng không tin ra lông tộc cùng nhân loại khó như vậy thu được dòng d o i nàng muốn mỗi ngày cùng mang chồng nhìn cá vàng khiêu vũ nhìn con m è o lật b ộ i nào kỳ thực ta muốn đ ư a bé thứ hai chiếm lấy mang chồng ôm ấp đ o à hà n g cốc cũng động tình nhìn xem mang chồng trong mắt cũng mang theo khát vọng gạ lẽ cũng giống như nhau ánh mắt mang chồng đại nhân đừng từ bỏ chúng ta chúng ta phải tiếp tục cố gắng tóc hồng xong đôi ngựa tợ dần nạ lớn tiếng nói lầm dày rủ cùng c ả gì nạ vì vì n ổ gì c ô mẹ kỳ thắp các nàng cũng nhao nhao phụ h ò a nói l i ê n nhuận thi cùng mò nét màu đen ma di ạ các nàng cũng vây quanh hy vọng có thể phân đến một chút ân sủng cùng chú ý ha ha có sẽ có toàn bộ đều sẽ có mang chồng cười lớn tiếng đ ạ o vì bọn này tiểu tiểu thê hắn nguyện ý kính dâng chính mình hết thẻ tinh lực tại mang chồng cùng chúng nữ gieo hò trong tiếng cười bàn cổ thành lâm vào hạnh phúc trong hải dương mỗi người trong mắt đều mang quang cùng hy vọng còn có không muốn xa rời cùng tình cảm cái này chính là một hồi vĩnh viễn không kết thúc chiến đấu ba hết c h ọ bộ